Tao Bao Nam, chuyện ngày hôm nay không có khả năng cứ tính như vậy, các ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu là đem Cổ Kim Như Ngọc giao ra, mặc cho chúng ta xử trí, đầu thứ hai để bảng đẳng cấp thứ 1 quần cộc ca nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tự mình mang theo trang bị đến Vân Hà Bang trụ sở, chịu nhận lỗi, về phần tuyển kia một đầu, các ngươi nhìn xem xử lý đi." Một đôi đùa thần sắc dâm tà nhìn từ trên xuống dưới Cổ Kim Như Ngọc, tính cả bên cạnh hắn những người khác cũng đều dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Cổ Kim Như Ngọc. Cổ Kim Như ngậm thần sắc tái nhợt trốn ở tuyệt chủng nam nhân tốt phía sau, bởi vì sợ hai thân thể có chút phát run, một đôi tay nắm thật chặt tuyệt chủng nam nhân tốt góc áo. Cứ việc bị người chơi vây quanh, tuyệt chủng nam nhân tốt nhưng không có mảy may vẻ mặt sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là thứ gì? Thế mà muốn cho đại thần cho ngươi bồi tội?" "Hắc hắc, tao Bang Nam, ta khuyên ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, Ngạo Vũ Bang vừa rồi đoạt quái giết người quá trình, ta tất cả đều chụp lại, chỉ cần đem đoạn video này hướng diễn đàn bên trên vừa để xuống." Ngạo Vũ Bang thanh danh lập tức liền sẽ nát đường cái, đoạt quái còn chưa tính, thế mà còn đem tất cả người chơi đều giết chết, Ngạo Vũ Bang thật đúng là lợi hại a, không hổ là bảng đẳng cấp thứ 1 tại bà bọc. Một đôi đùa trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái màn ảnh, trong màn hình phát ra chính là Ngạo Vũ Bang mấy người ngay tại giết những bang phái khác người chơi, mấy cái kia người chơi một mực tại không ngừng cầu xin tha thứ, có thể cuối cùng vẫn là bị Ngạo Vũ Bang người giết đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt khí sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nói, "Hèn hạ vô sỉ!" Rõ ràng là bọn hắn trước đùa giỡn ngạo vũ ba người, chúng ta mới động thủ. Cấp bậc của bọn hắn không có các ngươi cao, trang bị không có các ngươi tốt, một đám người giết một cái tinh anh quái đều phế đi nửa ngày kỉnh, trừ phi bọn hắn náo loạn, mới có thể chủ động trêu chọc người nhỏ. Một đôi đũa trên mặt vẻ khinh bỉ không phải thường minh hiển, căn bản không tin tuyệt chủng nam nhân tốt. Cùng hắn nói nhảm có làm được cái gì, cái này căn bản là hắn bày ra quỷ kế, rước خوات cùng bọn hắn liều mạng, ta cũng không tin, bọn hắn có thể đem chúng ta đều giết. Nghị cẩu tử huy động một chút kỵ sĩ kiếm, muốn xông đi lên động thủ. Chương 405, Vân Hà Bang. Phi nước đại ô xên kịp thời xuất thủ ngăn cản hắn, thấp giọng nói, chuyện này có gì đó quái lạ là khẳng định, nhưng bây giờ không phải động thủ thời điểm, chờ bang chủ tới lại nói. Ta cũng không tin bọn hắn dám cùng đại thần động thủ. Nghị cẩu tử hừ lạnh một tiếng, dừng bước, trong ánh mắt ý nguyên có không che giấu được phẫn nộ. Những người khác cũng kèm không nhiều, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. bọn hắn thế, nhưng là Ngạo Vũ Bang thành viên, Ngạo Vũ Bang bang chủ là thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp thứ nhất, hiện tại thế mà bị người bao vây lại, chuyến này nếu là chuyến đi, Ngạo Vũ Bang mặt mũi hưng, cái nào thả. Ngay tại Song Phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, Trương Lãng ngồi sa mạc ngốc ngư đi tới trên không, đưa tay vỗ vỗ sa mạc ngốc ngư phía sau lưng giá hiệu nó xuống dưới. Sa mạc ngốc ngư phát ra một đạo tiếng kêu to, từ trên cao nhanh chóng hướng về mặt đất, tại cách sa mạc đất 5-6m địa phương lúc, sa mạc ngốc ngư tốc độ mới thả chậm một chút. chậm rãi rơi xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Lãng từ sa mạc ngốc nghững trên thân nhẹ xuống, đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người, giống như là không thấy được bốn phía người chơi, trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Dù sao cũng là bảng đẳng cấp, trang bị bảng, súng vật bảng các loại bảng danh sách hạng nhất, Trương Lãng Uy danh vẫn phải có. Bốn phía người chơi nhìn thấy Trương Lãng khoa trương như vậy ra sân phương thức, có mấy cái người chơi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ bị Trương Lãng trực tiếp miểu sát. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không có đem lại nói ra, mà là cho Trương Lãng gửi đi tin tức giải thích nói, chuyện nguyên nhân gây ra là cổ kim Như Ngộng, chuyện cụ thể không rõ ràng lắm, trong này rất có thể có cổ kim Như Ngộng vấn đề. Đại khái trải qua là, chúng ta cùng một chỗ tại rừng hoa đào luyện cấp, cổ kim Như Ngộng không biết làm sao thoát ly đội ngũ, sau đó rất không khéo gặp Vân Hà Bang đánh quá mấy cái người chơi, mấy cái kia người chơi đẳng cấp rất thấp, ấn lý thuyết là không thể. Nào tại rừng hoa đào loại này trung cấp địa đồ luyện cấp Cổ kim như mộng gặp được bọn hắn về sau, cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta không biết, nhưng khi chúng ta tìm tới cổ kim như mộng lúc, phát hiện mấy cái kia đẳng cấp thấp người chơi ngay tại đùa giỡn nàng, lúc ấy chúng ta đỡ hợp, ưu nào nóng lên, liền đem mấy cái kia người chơi cho giết chết, vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, ai biết về sau, vân hả băng người tìm tới cửa, nói ngạo vũ băng không chỉ có đoạt quái còn giết người, cho nên liền đem chúng ta vây lại, càng khiến người ta căm tức là... Bọn hắn không biết làm sao đem chuyện xảy ra lúc đó cho Thu Hình lại, còn uy hiếp chúng ta muốn đem Thu Hình lại thượng truyền đến thế giới thứ 3 diễn đàn, muốn đem Lão Vũ bang thành danh bôi xấu. Ta đoán cái kia Thu Hình lại khẳng định trải qua nhất định xử lý, mặc kệ từ cái kia góc độ nhìn, đều giống như lỗi của các ngươi đồng dạng. Trương Lãng cũng không nói gì, cho tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi tin tức về sau, vô tình hay cố ý mắt nhìn Cổ Kim Như ngậm, thầm nghĩ, hơn 1 tháng mới động thủ, cũng coi như rất có thể nhị Tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt tối sầm lại, gửi đi nói: "Lại thần, thật xin lỗi, ta biết rõ cổ kim Như Ngộng có vấn đề, lúc ấy nên mặc kệ nàng, nhìn những cái kia Vân Hà Bang người có phải thật vậy hay không dám làm tổn thương nàng. Nếu quả thật đến lúc kia, Vân Hà Bang thu hình lại lại lại biến thành một cái khác phiên bản, tiêu đề rất có thể đổi thành cùng La Ngạo Vũ Bang thành viên, lại đối với mình người nhà thụ khi dễ mặc kệ không hỏi, đẳng cấp bảng thứ 1 cũng bất quá như thế, ta cái này tiêu đề xem như so sánh ôn hòa." Bọn hắn có thể sẽ dùng so cái này càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề. Trương Lãng thật là có điểm bội phục Trù Hạch đây hết thảy người, không quản sự tình làm sao phát triển, Ngạo Vũ Bang thành viên có thể hay không trợ giúp Cổ Kim Như Ngộng, cuối cùng sự tình phát triển phương hướng đều sẽ gây bất lợi cho Ngạo Vũ Bang. Tuyệt Trùng nam nhân tốt tú đầu, thu hồi nói chuyện phía bảng, thấp giọng nói, bây giờ nên làm gì, nếu không, giao cho ta đi. Trương Lãng vô vô tuyệt trùng nam nhân tốt bả vai. không để cho hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, cho dù là không nói, hắn cũng biết tuyệt chủng nam nhân tốt nói cho đúng là cái gì, đơn giản chính là đem cổ kim Như Mộng giao ra, nhưng đây không phải một biện pháp tốt, bọn hắn biết cổ kim Như Mộng có vấn đề, có thể người bên ngoài không biết, nếu là lúc này đem cổ kim Như Mộng giao ra, người khác sẽ coi là Ngạo Vũ Bang sợ phiền phức, vừa ra sự tình liền đem chính mình bang phái thành viên giao ra. Về sau ai còn dám tiến Ngạo Vũ Bang? Đại ca ca, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta là đường, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cổ Kim Như Mộng như cái làm sai sự tình hài tử, tối đầu thấp xuống nhìn xem mũi chân, hai tay bất an giữ tại cùng một chỗ. Nhìn xem Cổ Kim Như Mộng biết điều như vậy bộ dáng, Trương Lãng có như vậy một nháy mắt kem chút liền tin nàng, thời khắc ngấu chốt cắn đầu lưỡi một cái, cảm giác đau đớn để hắn khôi phục thanh tỉnh, hai tay nắm Cổ Kim Như Mộng khuôn mặt, dùng sức bóp mấy cái, đem khuôn mặt của nàng đều cho bóp biến hình, lúc này mới buông tay ra, cười han ủi. Không, có việc gì, có ta ở đây, ai cũng không dám đối ngạo Vũ Bang thành viên làm cái gì. Nói xong, quay người đi hướng một đôi đúa. Cổ Kim Như ngậm khuôn mặt có chút phế hồng, không phải là bởi vì thẹn thùng, cũng không phải bởi vì chương lãng bốt, mà là bởi vì phẫn nộ, chưa từng có một cái nam nhân dám như thế tứ không kiên sợ bóp mặt của nàng, dám như thế đối nàng người, sớm đã bị nàng giết chết, âm thầm hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Tuyệt trùng nam nhân tốt dư quang nhìn thấy Cổ Kim Như ngậm giận mà không dám nói gì biểu lộ, trong lòng thập phần vui vẻ, chuyện ngày hôm nay đều là nàng một người làm ra, vui vẻ sau khi đối chương lãng càng phát bội phục, nghĩ thầm, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, Cổ Kim Như ngậm ngụy trang như cái thẹn thùng tiểu la lỵ, loại thời điểm này không chiếm chút tiện nghi, bây giờ nói không đi qua. Nghĩ tới đây, Tuyệt trùng nam nhân tốt nhịn không được hướng Cổ Kim Như ngậm phương hướng đi vài bước, khi đi tới Cổ Kim Như ngậm bên người lúc, một cái tay cứng nửa ngày cũng không dám vươn đi ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài, từ bỏ chiếm tiện nghi ý nghĩ này, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút, qua qua miệng miệng, thật làm cho hắn đối nữ hải làm chút gì, hắn thật đúng e l. A không có cái kia tặc đảm. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, chuyện ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho một cái công đạo. Một đôi đôi ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trước lão, lần trước tại khủng long tộc trụ sở trước cùng đối phương giao thủ qua, biết đối phương không dễ trọng, nhưng hắn cũng không sợ. Hiện trường cũng không chỉ là Trương Lãng một người, coi như dết không chết Trương Lãng, chẳng lẽ còn dết không dậy nổi nạo vũ băng những người khác cả. Trương Lãng cả lơ phất phơ móc móc lỗ thai, làm bộ phủi phủi trên tay giấy thai, lớn tiếng nói, bà hắn rao, ngươi muốn cái gì bà hắn rao, chơi đùa, đoạt quái dết người là tại chuyện không quá bình thường, ngươi dám vô ngực nói mình đời này chưa bao giờ bởi vì đoạt người khác quái dết chết qua người chơi. Ta một đôi đuôi vừa mở miệng lập tức bị Trương Lãng đánh gây, coi như ngươi nói không có ta cũng không tin, chỉ bằng ngươi cái này bước ngang ngược cản rỡ đức hạnh, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Trương Lãng giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm một đôi đũa, hắn còn nhớ rõ tại khủng long tộc trụ sở sự tình, lúc ấy gia hỏa này không ít châm ngòi hắn cùng người chơi ở giữa mâu thuẫn. Một đôi đũa phẫn nộ trừng mắt Trương Lãng, nghiêm nghị nói, "Ta không cùng ngươi nói chuyện trước kia, chúng ta chỉ nói hiện tại, Ngạo Vũ Bang người giết ta Vân Hà ba người, ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ?" Chương 406: Tiên chiến thư Ngươi muốn làm sao xử lý, Vân Đại Bang chủ? Trương Lãng hỏi ngược lại trở về. Một đôi đua năm chặt năm đấm cải chính, ta là một đôi đúa, không gọi Vân Đại Bang chủ. Ngươi không phải thường xuyên đội tính sao? Lần trước ngươi còn giúp khủng long tộc thủ trụ sợ tới. A, đúng, ta phải gọi ngươi chó Đại Bang chủ, bởi vì ngươi là khủng long tộc chó săn a. Trương Lãng vô vô cái trán, giống như là vừa mới nhớ tới chuyện này giống như. Mười và năm, ngươi đừng khinh người quá đáng, mặc dù ngươi rất lợi hại. Nhưng Nạo Vũ Bang những người khác cũng không giống như ngươi lợi hại như vậy, coi như giết không chết người, chúng ta cũng có thể giết chết những người khác. Một đôi đũa bị Trương Lãng tức giận đến phổi đều nhanh nổ, tay cầm đao nhịn không được không ngừng run rẩy. Trương Lãng ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, gằn từng chữ một, ngươi dám giết Nạo Vũ Bang người thử một chút, nhìn ta không diệt Vân Hà Bang. Theo thế giới thứ ba trụ sợ càng ngày càng nhiều, bang phái chiến sớm đã khai thông, chỉ cần hướng hệ thống giao nộp nhất định kim tệ, liền có thể phát động bang chiến. Trong thời gian nhất định đánh vỡ đối phương trụ sở linh thạch, liền có thể phá hư đối phương trụ sở, đem đối phương trụ sở bên trong vật có giá trị chiếm thành của mình. Ngươi là nhất định phải che chở chính mình bằng phái thành viên." Một đôi đùa khệ miệng lộ ra một tia cời lạnh, loay hoay mấy lần trước mặt màn sáng, giải thích nói, "Cái này chính là Ngạo Vũ bang thành viên đồ sát cấp thấp người chơi đoạt quái video, chỉ cần đem nó đặt ở thế giới thứ 3 diễn đàn bên trên, Ngạo Vũ bang về sau ngay cả một cái thành viên cũng đừng nghĩ chiêu đến." Vương Bất Đạn Lão tử thật muốn đem trong tay kiếm nhét vào ngươi cái miệng thúi kia bên trong, dùng sức quấy mấy lần. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe được một đôi đúa dùng video uy hiếp Trương Lãng, hận không thể xông đi lên trực tiếp mà giết. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, ánh mắt tại màn sáng bên trên tùy tiện ngắm vài lần, lắc đầu nói, các ngươi liền không thể đổi một cái mánh khoe sao? Lần trước cũng là đem video lấy tới diễn đàn bên trên, kết quả như thế nào, có phải hay không rất không lý tưởng. Một đôi đúa nhớ tới chuyện này liền nổi giận. Nếu không có sự tình nói chuyện giá hỏa này ra quấy rối, lúc ấy Trương Lãng thanh danh khẳng định xấu thấu, có thể trải qua có việc nói chuyện giải thích, sự tình hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau phát triển, để bọn hắn tất cả cố gắng đều biến thành uổng phí. Mười và năm, hiện tại ngươi đã không phải là trước kia đồng hành hiệp, ngươi nếu là còn muốn trụ sở, tốt nhất cho Vân Hà bang một cái công đạo, không phải sau này việc này không xong. Một đôi đua sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trương Lãng sau lưng ngạo vũ bang đám người, trong giọng nói uy hiếp ý vị đã không phải thường minh hiển. Đại thần, không cần phải để ý đến chúng ta, cùng lắm thì bang chiến, ta cũng muốn nhìn xem Vân Hà bang có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu không có người ngăn đón, tuyệt trùng nam nhân tốt khả năng đã xông đi lên. Một đôi đùa cười nói, "Nạo Vũ bang chủ sở đến bây giờ bất quá là cái cấp 2 chủ sở, thành viên cũng không đủ 100, chúng ta Vân Hà bang thế nhưng là một cái cấp 3 chủ sở, mà lại là đủ quân số, muốn đánh bang chiến, không biết trời cao đất rộng." Đại thần, ta thực sự không quen nhìn ra hỏa này sát mặt. liền cùng hắn đánh bang chiến, nhìn xem đến cùng là Ngạo Vũ bang lợi hại, vẫn là Vân Hà bang lợi hại. Nhị Cẩu tử cũng nhảy ra ngoài, tức giận trừng mắt một đôi đũa. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngạo Vũ bang thành viên, mỗi một cái đều là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ, xúc động cũng rất bình thường. Nếu như thượng quan linh nghiên ở chỗ này, có thể sẽ tốt đi một chút. Phi nước đại Úc Sen đi vào Trương Lãng bên người, thấp giọng nói, đánh bang chiến gây bất lợi cho chúng ta, người của chúng ta số quá ít, chủ sở cũng không chút kiến thiết. Nếu quả như thật mở bàn chiến, căn bản không có cách nào thủ. Dù sao cũng là cái giả trụ sở, chỉ cần là cùng trương lãng quen thuộc người đều biết chuyện này, cũng chỉ có về sau một số người cùng cổ kim như ngộng không biết, có mới tới bang phái thành viên muốn làm bang phái nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên bị tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn cho cản lại lôi kéo đi luyện cấp, điều này sẽ đưa đến trụ sở thăng cấp chậm chạp, đến bây giờ chỉ lên tới cấp 2. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đánh cái bang chiến chơi đùa. Trương Lãng dùng bả vai đụng đụng phi nước đại ốc sen bả vai, nói nhỏ: "Chúng ta trụ sở cũng không phải bình thường trụ sở, chỉ bằng Vân Hà Bang liền muốn đánh hạ đến, có chút người xin nói ngậm ý tứ. Làm cho chuyện này đem quên đi, ngươi là bang chủ, ngươi đến quyết định liền tốt." Phi nước đại ốc sen đột nhiên nhớ tới bọn hắn hiện tại vị trí bất quá là một cái giả trụ sở mà thôi, coi như trụ sở bị công chiếm, Ngạo Vũ Bang cũng sẽ không giải tán, càng quan trọng hơn là Ngạo Vũ Bang trụ sở thế, nhưng là thiên không huyễn thành. Lấy hiện tại người chơi đẳng cấp muốn công phá thiên không huyễn thành, khả năng rất nhỏ. Một đôi đùa cười lạnh một tiếng nói, các ngươi ở đâu nói nhỏ, có phải hay không đang thương lượng làm sao đầu hàng a? Ta đã sớm nói, hiện tại chỉ có hai con đường cho các ngươi đi, một cái là đem cổ kim Như Mộng giao ra, một cái khác chính là nhất Thụy thập vạn niên mang theo các ngươi cướp đi quái vật tuân gia trang bị đi Vân Hà bang gội tội. Kỳ thật ngạo vũ bang còn có con đường thứ ba có thể đi. Trương Lãng khệ miệng lộ ra mỉm cười, trong tay nhiều hơn một đồ vật nhỏ Tuyên chiến thư, bang phái ở giữa phát động chiến tranh vật cần có, không, có tuyên chiến thư, căn bản không có biện pháp phát động bang chiến, vật này cũng không khó đạt được, tại thần miếu phó bản cái cuối cùng quái vật Naga Gã Ma Sà trên người có nhất định tỷ lệ tuôn ra đến, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng Trương Lãng đánh nhiều lần như vậy phó bản, luôn có thể rơi ra một hai cái. Tuyên chiến thư giống như là một cái tiểu xảo lệnh bài cờ, không sai biệt lắm có lớn cỡ bàn tay, chất liệu giống như là thanh đồng làm thành, cầm ở trong tay có cô ôn lương cảm giác. Ở chính diện khắc lấy tuyên chiến thư ba chữ to, mặt sau là hai đội mặc khác biệt phục sức, trang bị tinh lương binh mã tương hô đối mặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến đồng dạng. Một đôi đũa nhìn thấy Trương Lãng xuất ra tuyên chiến thư, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, che giấu đi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói: "10 văn năm, ngươi không sợ ta đem video tuyên bố đến diễn đàn bên trên sao?" Tuy tiện, dù sao các ngươi cũng liền sẽ chỉ một chiêu như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó ta tại đi tìm có việc nói chuyện hỗ trợ làm sáng tỏ một chút. Dù sao hắn cùng ta là rất phải tốt bằng hữu, ta mở miệng hắn nhất định sẽ giúp bạn dịu. Trương Lãng lời bịa đặt đầy miệng, hắn ngay cả trò chơi cũng không có cách nào ra, lại thế nào khả năng nhận biết có việc nói chuyện người này. Một đôi đũa nhìn thấy Trương Lãng chấn định như vậy, trong lòng xuất hiện một tia dao động, có việc nói chuyện người này cũng không phải bình thường người có thể mở được, mà lại hắn là có tiếng chỉ nói nói thật, nếu như hắn thật ra mặt thay Trương Lãng nói chuyện, như vậy trong tay video hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều, nghĩ tới đây Một đôi đũa không thể không cùng người sau lưng liên hệ, hiện tại hắn đã không làm chủ được. Hái Hoa công tử nhìn thấy một đôi đũa gửi tới tin tức, tranh thủ thời gian hướng Cẩu Đầu quân sư báo cáo, sau đó dựa theo Cẩu Đầu quân sư nói gửi đi nói, phát động bang chiến mới là mục đích, đem video phát ra ngoài, có thể cho phát động bang chiến tìm lý do thích hợp, hệ Ngân Hà nhân tộc thích nhất làm loại này trên mặt sự tình, lần này nhất định phải đem Nhất Thụy thập vạn niên phách lối khí giễu đè xuống dưới, để ngạo vũ bang triệt đệ giải tán. Thông qua lần này bàn chiến, làm cho cả vũ trụ chu tất cả chủng tộc nhận thức lại Thất Tinh Quân Liên Minh chỗ cường đại. Có phải hay không tại cùng chủ tử soi lương thương lượng đâu, thật không biết các ngươi những này làm chó săn có chỗ tốt gì, làm chuyện gì đều muốn trước hướng chủ tử báo cáo, rõ ràng là cá nhân, hết lần này tới lần khác muốn đi làm khủng long tộc chó săn, ai. Trương Lãng Giả sờ làm dạng thở dài, cũng không có sử dụng trong tay tuyên chiến thư phát động bàn chiến, hắn cũng không muốn lãng phí loại vật này. Tuyên chiến thư tại hiện giai đoạn là rất đáng tiền, không ít bang phái đều muốn, không có vật này liền không thể hướng những bang phái khác tuyên chiến. Chương 407, Bang chiến. Một đôi đũa trong ánh mắt lửa giận bốc lên, xem hết hái hoa công tử gửi đi tin tức, hừ lạnh một tiếng, đem video treo ở diễn đàn, tiêu đề viết: Bảng đẳng cấp thứ 1 khinh người quá đáng, đoạt quái còn chưa tính, còn giết tiểu hảo, thật sự là một kẻ cặn bã. Treo xong video, một đôi đũa nhìn về phía trưởng lão, trong tay đồng dạng xuất hiện một cái tuyên chiến thư. lớn tiếng nói, Ngạo Vũ Bang ủy vào đẳng cấp cao, liền tùy tiện giết người, nay Thiên Vân sông giúp liền hướng Ngạo Vũ Bang phát động ban chiến, ngươi dám tiếp sao? Nhanh, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Trương Lãng không quan trọng phất phất tay, cố ý kích thích đối phương. Một đôi đua dùng sức bóp nát tiên chiến thư, vỡ vụn tiên chiến thư cũng không có rơi tại trên mặt đất, mà là trôi nổi hướng không trung, hóa thành hai đạo khác biệt quang mang, một đỏ một lam phân biệt bay về phía Ngạo Vũ Bang mọi người và Vân Hà Bang đám người. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Nạo Vũ bang thành viên danh tự liền biến thành lam sắc, mà Vân Hà bang thành viên thì biến thành màu đỏ. Lúc này hệ thống cũng vang lên. Hệ Ngân Hà thông cáo, Vân Hà bang hướng Nạo Vũ bang tuyên chiến, Nạo Vũ bang hứng chiến, 3 ngày sau, Song Vương bang chiến chính thức mở ra, linh thạch trước hết nhất bị công phá một phương vì phe thất bại, đến lúc đó phe thất bại chủ sở sẽ giải tán, tất cả vật tư cùng kim tệ về chiến thắng phương. Thông cáo trung thả 3 lần, Hệ Ngân Hà nói chuyện phiếm công bình phong trong nháy mắt xôi chào. Từng cái không rõ chân tướng người chơi khắp nơi nghe ngóng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngạo Vũ bang đây chính là Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bang phái, chơi thế giới thứ 3 cái kia không biết quần cục ca đẳng cấp này bang thứ 1. Vân Hà bang là từ cái kia xóa sình đụng tới bang phái, lại dám khiêu chiến bang đẳng cấp thứ 1. Đúng đấy, chúng ta quần cục ca đây chính là thường xuyên cùng Alien chiến đấu anh hùng, Vân Hà bang cái này bang phái nghe đều chưa từng ngày qua, xem xét chính là muốn mượn Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tên tuổi kiếm tiền mọi người ánh mắt mặt hàng. Không nghĩ tới lần thứ nhất bang chiến vậy mà liền như thế hí kịch hóa phát sinh, có hay không cảm thấy Vân Hà bang sẽ thắng. Tin tức ngầm, Vân Hà bang là cấp 3 trụ sở, bang phải đủ quân số, mà quần cuộc ca trụ sở ngạo vũ bang mới cấp 2, nhân số còn vô cùng ít hỏi, ta cảm thấy quần cuộc ca lần này có thể muốn quỷ. Trên lầu, có phải hay không đấp cước, miệng thúi như vậy, ngạo vũ bang chỉ cần có nhất thủy thập vạn hiện tại, Vân Hà bang tuyệt đối không đùa, ngay cả thất tinh quân liên minh đều bị 10 vạn năm đánh cùng quy tôn tử. Vân Hà Bang tính là thứ gì? Hệ Ngân Hà công bình phong bên trên còn tại cãi nhau, Trương Lãng bên này cũng nhanh đánh. Giết bọn hắn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người ngao ngao kêu liền muốn xông đi lên đánh, bị Trương Lãng kịp thời đưa tay ngăn cản, nhắc nhở, bang phái chiến muốn 3 ngày sau mới có thể mở ra, hiện tại giết người mấy người các ngươi danh tự sẽ tăng đỏ. Vậy liên tạm thời buông tha bọn hắn đám hôn đảng kia, chờ giúp đứng thời điểm, ta nhất định phải giết nhiều mấy cái. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận bất bình trừng mắt một đôi đúa. Trương Lãng một bàn tay đập vào Tuyệt trùng nam nhân tốt trên đầu, nhắc nhở lần nữa nói: "Mấy người các ngươi chữ đỏ ra hỏa nhanh đi rửa đỏ tên, đừng đợi đến 3 ngày sau còn mang một cái đỏ chót tên, cũng không biết chữ đỏ biết đánh nhau hay không ban chiến. Nếu không phải những người này cản trở, chúng ta sớm đã đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người bọn hắn trước đó bởi vì chết chết đùa giỡn cổ kim như ngộp mấy cái người chơi, biến thành chữ đỏ. Trương Lãng nhìn về phía một đôi đúa, buông tay nói: Ngươi mục đích đã đạt đến, có thể để chúng ta đi rồi sao, hoặc là ngươi muốn ở chỗ này dẫn đầu mở một trận. Một đôi đưa ánh mắt chậm rãi đảo qua ngạo vũ bang tất cả mọi người, trong lòng nhất thời cũng không nắm được chú ý, muốn hay không động thủ, lúc đầu kế hoạch là muốn giết tuyệt chủng nam nhân tốt mấy cái chữ đỏ, sau đó tại mở ra bang chiến, nhưng bây giờ bang chiến phát khởi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nếu là không làm chủ được, liền tranh thủ thời gian hỏi một chút sau lưng ngươi chủ tử. Trương Lãng bên người xuất hiện bốn cái huyết thú. Tại tăng thêm đỉnh đầu bay múa tiểu tinh linh, bày ra một bộ sắp động thủ tư thế, đem mấy cái chữ đỏ đều viết, không nên động nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Một đôi đũa nhìn thấy Hái Hoa công tử gửi đi tin tức, trên mặt lộ ra một tia cười tản nhiên ý, liếm môi một cái, vung mạnh lên tay, đem chữ đỏ viết cho ta, vì tiểu tăng, tiểu tứ bọn hắn báo thủ. Một đôi đũa vừa mở miệng, Vân Hà bang thành viên liền bắt đầu động, trước đó đã dặn dò qua thủ hạ, đừng đi công kích nhất Thụy Thập Văn Nghiên, tất cả Vân Hà bang đều tìm tới Ngạo Vũ bang những người khác. Tóm lại ngoại trừ Trương Lãng không có bị công kích đến, cái khác ngạo vũ bang thành viên đều bị công kích. Vân Hà bang nhân số rất nhiều, tại tăng thêm là đột nhiên tập kích, trong nháy mắt, ngạo vũ bang mấy cái chữ đỏ HP liền giảm đến rất nguy hiểm tình trạng, Tuyệt trùng nam nhân tốt tức thì bị đặc thủ chiếu cố, mấy cái kỹ năng toàn rơi vào trên người hắn, để hắn trực tiếp treo trở về thành, Tuyệt trùng nam nhân tốt là chữ đổi trạng thái, sau khi chết oanh một tiếng tới một cái đại bạo, khắp nơi đều có đỏ làm bình cùng kim tệ, ngân tệ, trang bị cũng không nhiều. chỉ có 2 3 kiện. Tuyệt trùng nam nhân tốt tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó cái khác mấy cái chữ đỏ cũng đi theo chết rồi, tử vong mấy cái chữ đỏ đều là đại bạo, Trương Lãng cũng không nghĩ tới bọn hắn như vậy dứt khoát, nói động thủ liền động thủ, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, mấy cái chữ đỏ đã chết xong. Dung hợp, Sa chi khải giáp. Trương Lãng lựa chọn cùng có quần công kỹ năng sa mạc quái dung hợp, dẫn đầu cho mình thi triển một cái pháp thuật phòng ngự sa chi khải giáp. Sau đó nhanh chóng đem mấy cái chữ đỏ tuân gia kim sắt trang bị nhặt lên, cái khác không có giá trị bây giờ không có thời gian nhặt, nhặt xong trang bị về sau. Sa thứ, Sa Chi Vũ, hô cắt cả mấy, ba cái quần công, kỹ năng xuống dưới, trực tiếp miểu sát một mảng lớn, hắn nhưng là cấp 30 siêu cao ma pháp công kích huyễn ma sư, mà hắn đối mặt bất quá là một chút cấp 25 tả hữu người chơi, miểu sát bọn hắn rất bình thường. Thế mà không chữ đỏ, hẳn là mở ra bang chiến nguyên nhân. Tại giết mười mấy cái người chơi về sau, Trương Lãng phát hiện đỉnh đầu danh tự không có đỏ, mới vừa rồi còn đang lo lắng chữ đỏ vạn nhất không thể bàn chiến, hiện tại cái này lo lắng cũng có thể dứt bỏ. Biết không chữ đỏ, Trương Lãng bung ra giết, một cái núi lửa nổ tung đánh vào trong đám người, trong nháy mắt miểu sát mấy cái, tại phóng thích một cái liệt diễm tường, lại là mấy cái người chơi tử vong. Đại thần uy võ, giết sạch đám này sẽ chỉ đánh lén hỗn đản. Tử vong tuyệt chủng nam nhân tốt cũng không có lựa chọn về thành, mà là tại nguyên địa nằm thi thưởng thức Trương Lãng đồ sắt vân hà ba người chơi. chữ đỏ đã giết hết, mau bỏ đi lui. Một đôi đua biết chương lãng lợi hại, không dám cùng Hàn Vương hữu, nhìn thấy mấy cái chữ đỏ tử vong, lập tức mang theo thủ hạ chạy trốn. Dung hợp sau chương lãng tốc độ thật nhanh, chỉ cần để hắn đuổi kịp chính là miểu sát, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mãi cho đến dung hợp kỹ năng giải trừ, chương lãng mới đình chỉ tiếp tục đuổi giết Vân Hà ba người, về tới ngay từ đầu địa phương, đem tất cả người chơi tuân gia trang bị liền nhặt lên. Các ngươi tuân gia trang bị ta đặt ở bàn phái nhà kho. Từ chữ đỏ thôn sau khi ra ngoài, đừng quên tìm ta muốn. Trương Lãng cho mấy cái tử vong chữ đỏ phát cái tin tức. Tuyệt trùng nam nhân tốt tin tức về nhanh nhất, đám kia tiểu nhân quá hèn hạ, sẽ chỉ đánh lén người. Tranh thủ thời gian rửa đỏ tên, mấy người các ngươi chỉ giết một người, rửa đỏ tên hắn là rất nhanh, chờ bang chiến thời điểm tại báo thủ chính là. Trương Lãng thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới sa mạc ngốc ngưng trên lưng, hắn muốn đi Vân Hà bang trụ sở nhìn xem, đã giết Vân Hà bang người không chữ đỏ. Đó là đương nhiên muốn bao nhiêu giết mấy cái. Trước khi đi, Trương Lãng ánh mắt không khỏi rơi vào Cổ Kim Như ngậm trên thân, vừa rồi hôn chiến bên trong, nàng thế mà không có chết, không chỉ có không chết, ngay cả một điểm HP đều không có giảm bớt. Quả nhiên không phải một người đơn giản a. Trương Lãng nhìn Cổ Kim Như ngậm thời điểm, đối phương cũng đúng lúc đang nhìn hắn, hai người đối mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng ở nhìn không thấy trong hư không, phảng phất có được một tầng điện quang tránh qua, Cổ Kim Như ngậm đây là không muốn tại ẩn dấu. Có ai biết Vân Hà Bang trụ sở ở đâu? Trương Lãng cũng không có cùng Cổ Kim Như ngậm ngà bài, ngồi sa mạc ngốc nghững bay một hồi, phát hiện một cái lúng túng vấn đề, những ngày này hắn một mực tại kinh khủng hang động tầng thứ 4 luyện cấp, căn bản không biết Vân Hà Bang trụ sở ở đâu. Không ai trả lời hắn, xem ra Ngạo Vũ Bang cũng không biết Vân Hà Bang trụ sở, hai cái bang phái 3 ba ngày sau liền muốn bắt đầu bang chiến, Ngạo Vũ Bang người lại ngay cả Vân Hà Bang trụ sở ở đâu cũng không biết, cái này nếu là truyền đi, thật không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Chương 408: Vân Hà bang chủ sở. Trương Lãng lại đợi một hồi, trong bang phái bây giờ không có người trả lời, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, tìm hiểu tin tức, chọn lựa đầu tiên nghịch Phong lâu, tìm ra hảo hữu Truy Phong vạn dặm, gửi đi nói: "Vân Hà bang chủ sở ở đâu? Ngươi không phải đâu, cũng nhanh đánh trận, thế mà không biết địch nhân trụ sở ở đâu?" Truy Phong vạn dặm nhìn thấy Trương Lãng phát tin tức, cười phi thường lớn âm thanh. Ở một bên đánh quái hoa mãn lâu nghe được tiếng cười tỏ mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Cười vui vẻ như vậy, Ngạo Vũ Bang bang chủ nhất thủy thập vạn niên thế mà không biết Vân Hà Bang chủ sở ở nơi nào, lâu chủ cảm thấy chuyện này buồn cười không? Truy Phong vạn rằm xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười quá kích động, đều chảy nước mắt. Hoa Mãn lâu cười gật đầu nói, sắp thực rất tốt rồi, mười vạn năm vậy mà tìm người muốn tin tức, chứng minh toàn bộ Ngạo Vũ Bang không ai biết Vân Hà Bang chủ sở ở đâu. Cái này có ý tứ, hai cái bang phái tuyên chiến, một cái khác bang phái nhưng lại không biết đối phương trụ sở ở nơi nào. Chuy Phong Vạn giọng thật vất vả ngưng cười, ho khan hai tiếng. Ngạo Vũ bang người có thể sẽ không nghĩ đến có người dám cùng bang đẳng cấp thứ 1 khai sáng bang phái lên xung đột, cho nên bọn hắn căn bản chưa bao giờ nghe qua những bang phái khác sự tình. Hoa Mãn lâu giết chết trước mặt một cái quái vật, rót một cái đỏ bình. Chuy Phong Vạn giọng trầm chờ nói, lâu chủ có ý tứ là nói, Ngạo Vũ bang những người kia quá kiêu ngạo, căn bản không có đem những bang phái khác để vào mắt. 10 vạn năm quang huy quá chói mắt, đến mức bên cạnh hắn những người kia ai cũng không để vào mắt. tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hôm nay chuyện này đối với Ngạo Vũ Bang tới nói là chuyện tốt, chỉ cần bọn hắn có thể chống nổi chuyện lần này, Ngạo Vũ Bang thành viên chắc chắn sẽ không tại như thế tứ không kiên sợ. Nói lên Ngạo Vũ Bang sự tình, Hoa Mãn Lâu trên mặt có như vậy một chút vẻ lo lắng. Truy Phong Vạn rằng không tán đồng Hoa Mãn Lâu, lắc đầu nói, "Ta cảm thấy bọn hắn rất tốt, không buồn không lo chơi đùa, là thật đang chơi trò chơi, chỗ nào giống chúng ta những người này nhìn như đang chơi trò chơi." Kỳ thật liền cùng đi làm quẹt thẻ đồng dạng mệt mỏi, mỗi ngày ép buộc tự mình làm các loại chuyện không muốn làm, ngươi lửa ta gạt, nào có ngạo vũ bang những người kia chơi tiêu sái. Ngươi nói cũng đúng, không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta đã quên đi chơi đùa dự tính ban đầu, Ngạo Vũ Bang tại Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên danh tự bảo vệ dưới, sắp thực chơi thật vui vẻ, nhất là tuyệt chủng nam nhân tốt mấy người kia, bọn hắn giống như là căn bản không thể nào quan tâm tử vong, mỗi lần ở trong game tử vong tổn thất điểm kinh nghiệm, cái này báo thù báo thủ, cái này chơi chơi. Chỗ nào giống chúng ta dạng này người, nếu như chết một lần, sẽ nổi giận, sẽ tức giận, sẽ trở nên táo bạo. Hoa Mãn Lâu khẽ miệng ý cười càng rõ rạng, quay đầu nhìn về phía Truy Phong Vạn Dạng, nói khẽ, "Ngươi muốn đi Ngạo Vũ bằng sao?" "Không đi." Truy Phong Vạn Dạng trả lời rất quyết tuyệt, từ khẩu khí của hắn bên trong không khó nghe ra, không có một khả năng nhỏ nhoi tính. Hoa Mãn Lâu cười càng thêm vui vẻ, quay đầu tiếp tục đánh quái. Truy Phong Vạn dặm đem Vân Hà Bang chủ sở tọa độ gửi đi cho Trương Lãng, cũng không nói muốn tiền sự tình. Không có xét tiền, đó chính là không cần. Trương Lãng cũng sẽ không chủ động cho người khác tiền, hắn hiện tại rất nghèo, có thể bất thì bất. Dựa theo Truy Phong Vạn dặm cho tọa độ, Trương Lãng truyền tống đi tới Yêu Tinh rừng rậm, Vân Hà Bang chủ sở thế mà tại Yêu Tinh rừng rậm bên cạnh, nơi này bởi vì có một cái hệ thống truyền tống trận, suy nghĩ rất nhiều ở chỗ này thành lập trụ sở người chơi cuối cùng đều từ bỏ. hệ thống truyền tống trận thế nhưng là tất cả người chơi cũng có thể sử dụng, một khi mở ra bang chiến, người chơi thông qua hệ thống truyền tống trận tiến hành nhanh chóng truyền tống, Vân Hà bang muốn ngăn trở rất không dễ dàng. Đem trụ sở cơi ở một chỗ như vậy, không phải người ngu chính là có âm mưu. Trương Lãng Tử yêu tinh dừng rậm truyền tống trận đi tới, nơi này hắn không chỉ một lần tới qua, đối hoàn cảnh bốn phía rất quen thuộc. Vân Hà bang trụ sở ngay tại truyền tống trận cách đó không xa, cấp 3 trụ sở không sai biệt lắm có một cái thị trấn lớn như vậy. Lối vào có mấy cái nờ tờ cỡ thủ vệ cảnh giác bốn phía liếc nhìn, bang phái thành viên thỉnh thoảng ra ra vào vào, có một loại đại chiến muốn bắt đầu ngưng trọng cảm giác. Một đội đua vừa vặn từ bên ngoài đi hướng Vân Hà bang chủ sở, Trương Lãng vốn định đi lên chặng đường, ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm, một cái bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại một đôi đũa bên lề, chủ thủ chính xác tại một đôi đũa chỗ cổ vạch một cái, sau đó chủ thủ chủ nhân nhanh chóng lùi về phía sau, một bộ động tác phi thường trôi chảy. Lâm Vân Hà bang thành viên khác phát hiện bang chủ bị tập kích muốn phản kích lúc, Đinh Phong đã chạy ra bọn hắn phạm vi công kích. Một đùi đũa bị Đinh Phong một kích thành công, thân thể biến thành chúng độc sau lục sắc, tại hắn xuất ra bình thuốc muốn rút thời điểm, đỉnh đầu tanh máu tanh không ngã trên mặt đất. Bang chủ chết đi, để Vân Hà bang thành viên rất tức giận, từng cái bang chúng tử trụ sở chạy ra, muốn tìm kiếm Đinh Phong báo thủ. Lúc này Đinh Phong sớm đã ẩn thân không biết trốn ở chỗ nào. Trương Lãng cùng Đinh Phong là cùng một cái bang phái. Mặc dù Đinh Phong ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng Trương Lãng Uy nguyên có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ, lặng lẽ đi vào Đinh Phong ẩn thân địa phương. Ôm cổ hắn cười nói: "Ngươi gia hỏa này bình thường xưa nay không tham gia bang phái hoạt động, làm sao hôm nay tích cực như vậy? Hệ thống vừa ban bố bang chiến mở ra, ngươi liền đến Vân Hà bang tìm bọn hắn gây chuyện." "Ta cũng là Ngạo Vũ thành viên." Đinh Phong vặn vẹo gối néo thân thể, từ đầu đến cuối không thể nào quen thuộc cùng người như thế thân cận, đong đưa mấy lần đều không có thoát khỏi Trương Lãng cánh tay. Ngược lại để cho mình ẩn thân trạng thái giải trừ, bất quá hắn lựa chọn địa phương so sánh bí ẩn, Vân Hà Bang người tạm thời không có phát hiện hắn. Trương Lãng nhẹ gật đầu, vui mừng nói, không sai, câu trả lời này bản bang chủ rất hài lòng. Đinh Phong nhìn về phía sắc mặt khoa trương Trương Trương Lãng, biết hắn là đang nói đùa, khóe miệng co quắp động mấy lần, xem như cười. Ta vừa rồi tại trong bang phái hỏi có người hay không biết Vân Hà Bang chủ ở tại kia, vì cái gì không nói. Trương Lãng không hiểu nhìn xem Đinh Phong, Từ Đinh Phong thành công ám sát một đôi đua nhìn, hắn tự hồ đã sớm ở chỗ này. Bang Phái nói chuyện phiếm hệ thống không có mở ra, tin tức quá nhiều, ảnh hưởng nhiệm vụ. Đinh Phong đây là đem ám sát một đôi đua xem như nhiệm vụ làm. Đây là phong cách của người, có hứng thú hay không giết nhiều một chút Vân Hà băng người, ta xem bọn hắn trên người trang bị cũng không tệ, có thể giết làm rơi đồ bán lấy tiền. Trưng lãng hai mắt sáng lên nhìn xem không ngừng đến gần Vân Hà băng đám người, những người này lục xoát phạm vì càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc sẽ lục soát bọn hắn bên này. Nói đến tiền, Đinh Phong trong mắt cũng lóe lên một đạo tinh quang, nắm chặt chủy thủ nói, "Ta đối tiền cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu thiếu tiền?" Trương Lãng nghi ngờ nhìn về phía Đinh Phong, mặc dù hắn không có cùng Đinh Phong tại thế giới hiện thực tiếp xúc qua, nhưng từ trong trò chơi đối với hắn cả người hiểu rõ, lấy Đinh Phong bản sự, hẳn là rất dễ dàng kiếm được tiền, dạng này người không có khả năng thiếu tiền mới đúng. Đinh Phong thần sắc chỉnh trọng nói, "Rất thiếu, rất thiếu." Nếu như không có tiền, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, ta nói chính là thế giới hiện thực. Minh Bạch, có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi. Trương Lãng không có cẩn thận hỏi tham, hắn là một cái ngay cả trò chơi cũng không có cách nào người rời đi, coi như biết Đinh Phong khó xử lại có thể thế nào, căn bản giúp không được gì, ngược lại để cho mình trong lòng luẩn ngạn, không bằng không hỏi, về sau nếu có cơ hội ra ngoài, ngược lại là có thể ra tay giúp đỡ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn phải có thực lực kia mới được. Nếu là không có thực lực hết thể đều là nói nhảm. Trưng 409, Giao dịch. Đinh Phong thân thể lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, thấp giọng nói, Ngươi giết người, ta nhặt trang bị. Ngươi thế nhưng là thích khách, giết người sự tình không phải hẳn là ngươi tới làm ạ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động bên trên, Trưng Lãng đã đi ra chỗ ẩn thân, không đi ra không được, Vân Hà băng người lục ra được trước mặt của bọn hắn, không ra cũng sẽ bị phát hiện, còn không bằng chính mình chủ động ra. Là nhất thủy thập văn niên. đẳng cấp bảng thứ nhất, giết hắn có thể bạo thần khí. Một cái vân hà bang người chơi nhìn thấy Trương Lãng đi tới, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó lớn tiếng hô lên, vũ khí trong tay đồng thời chà xuống dưới. Là tên Vương Bắt Đạn nào nói giết ta sẽ bạo thần khí, để cho ta tìm tới người này, không phải để hắn bồi ta một kiện thần khí không thể. Trương Lãng tiện tay một cái hỏa cầu đánh vào người chơi trên thân, lần thứ nhất thế mà không có miểu sát, xem ra trên người đối phương trang bị không sai, chí ít có ma phòng giả. Không phải tuyệt đối sẽ bị Trương Lãng một kích miểu sát, nhìn thấy đối phương không có tử vong, lại một cái đại hỏa cầu thả ra, sau đó trên mặt đất thêm ra một kiện kim sắc dày, Trương Lãng mới nhìn một chút, đinh phong tay liền xuất hiện ở món kia trên dày, sau một khắc dày biến mất. Thật không biết ngươi đến cùng là thích khách vẫn là đạo tặc. Trương Lãng nhìn xem biến mất dày, không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó nhìn thấy bốn phương tám hướng xông lên người chơi, từng cái cùng gặp cũ nhân rất xa. Một bên hò hét, một bên cơ vũ khí trong tay chạy hướng Trương Lãng. Đinh Phong nhặt song trang bị đã không thấy tâm hơi bóng dáng, không biết lại núp ở chỗ nào, xem ra hắn là thật không có ý định xuất thủ, chỉ muốn trốn ở Trương Lãng đằng sau nhặt trang bị. Trương Lãng thả ra bốn cái huyền thú cùng tiểu tinh linh, để bốn cái huyền thú đem hắn bảo hộ ở giữa, từng cái ma pháp vây ra ngoài, Vân Hà băng người chơi liên tiếp tử vong. Đinh Phong tựa như một cái chiến trường u linh, mỗi khi có người chơi tử vong tuân ra trang bị về sau, Hắn luôn có thể trước tiên xuất hiện ở nơi nào, nhặt lên người chơi tuân gia trang bị, tốc độ kia nhanh, ngay cả Vân Hà Bang thành viên cũng không sánh nổi. Dù sao Trương Lãng chỉ là một người, để hắn cùng một cái cấp 3 đủ quân số bang phái đơn đấu, kia có chút không quá hiện thực. Tại tử vong ba cái huyền thú về sau, Trương Lãng nhanh chóng cùng cái cuối cùng huyền thú sa mạc quái dung hợp, đầu tiên là đem sa mạc quái kỹ năng toàn bộ phóng thích một lần, sau đó dứt khoát kiên quyết chạy hướng truyền tống trận, hắn cũng không muốn lưu lại bị quần đầu chí tử. Giết 10 và 5 bạo thân khí. Từng đợt tiếng hò hét từ Vân Hà Bang thành viên trong miệng hô lên. Trương Lãng một bên chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu phóng thích cái kỹ năng, nhìn xem Vân Hà Bang người từng cái như bị điên, nhỏ giọng nói, bị các ngươi nói, ta kém chút đều tìm trên người mình có thân khí. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, có loại không được chạy. Một đôi đỗ tử trụ sở phục sinh chạy ra, nhìn thấy chạy trốn Trương Lãng, giống lớn bắt đầu, hắn rõ ràng là bị Đình Phong giết chết, lại đem đoán khí đều rơi tại Trương Lãng trên thân. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía một đôi đũa, đồng dạng lớn tiếng nói: "Các ngươi nhiều người như vậy quần ẩu ta một cái, đồ đần mới không chạy đâu." Nói xong, điểm kích truyền lực trận, thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một đôi đũa cắn răng nghiến lợi nhìn xem không có một hai truyền tống trận, rất nhiều công kích ma pháp bởi vì mất đi mục tiêu, tiêu tán tại không trung. Bang chủ chết mười mấy cái huynh đệ, có trên thân tốt trang bị cũng phát nổ ra ngoài. Một cái bang chúng đi vào một đôi đũa bên người, nhỏ giọng báo cáo lần tổn thất này. Một đôi đũa mặt âm trầm phân phó nói, "Thông tri một chút đi, hai ngày này không muốn đơn độc ra ngoài luyện cấp." Ba ngày sau, bang chiến mở ra lúc, thủ mới hận cuối cùng một trô hướng nhất thủy thập vạn niên đòi lại. "Là, bang chủ." Bang chúng quay người rời đi đi hướng trụ sở. Một đôi đũa nhìn chằm chằm truyền tống trận lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, đúng lúc này, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, lại một lần rạch ra cổ của hắn. "Lại là ngươi?" Một đôi đũa cảm giác cổ tê dần, sau đó mắt tối sầm lại. biến thành một cỗ thi thể, lần này vận khí của hắn không có trước đó tốt như vậy, trên thân có giá trị nhất một kiện vũ khí màu vàng lóng phát nổ ra ngoài, sau khi chết một đôi đũa cũng không có trước tiên về thành, phẫn nộ nhìn xem Đinh Phong đem trên đất vũ khí nhặt lên, sau đó từ truyền tống trận rời đi. Thu hoạch thế nào? Trương Lãng tại Bình Nguyên thành điểm truyền tống nhìn thấy trở về Đinh Phong, tò mò hỏi. Đinh Phong trong tay thêm ra một thanh kim sắt trường kiếm, chậm rãi mở miệng nói, cũng không tệ lắm, 12 kiện kim sắt trang bị Lam trang 16 kiện, bạch sắc trang bị tăng cái, cái khác bình thuốc một số. Nghe được Đinh Phong nhặt cả bình thuốc cùng đồ trắng đều nhặt, Trương Lãng cũng là bó tay rồi, thật nghĩ không ra hắn là thế nào làm được, tại bốn phía toàn bộ là địch nhân tình huống, dưới, còn có thể thông dong như vậy nhặt một chút không có giá quá cao đáng giá trang bị. Trước kia của Trương Lãng mang theo Đinh Phong đi vào một một chỗ yên tĩnh, Đinh Phong đem nhặt được trang bị đều đặt ở trên mặt đất, đối với Đinh Phong là người, Trương Lãng vẫn là rất tin tưởng. Tính cách của hắn không có khả năng tư tạng. Kim sắt trang bị một người sáu cái, Trương Lãng chọn đều là thuộc tính không thế nào tốt, dù sao hắn muốn tới cũng là để thôn phệ sáu trang thôn phệ, thuộc tính có được hay không không quan trọng, chỉ cần là kim sắt trang bị là được, Lam Trang cùng đồ trắng tùy tiện phân một chút. Đem tất cả trang bị phân tốt về sau, Trương Lãng đánh lên Đinh Phong chú ý, ôn cổ hắn cười hắc hắc nói, những trang bị này ngươi dự định làm sao xuất thủ? Bán đi. Đinh Phong trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Trương Lãng im lặng vỗ vỗ cái trán, "Ta biết ngươi muốn bán đi, ta hỏi là thế nào bán, ngươi sẽ không cầm đi bán cho hệ thống cửa hàng đi. Trước kia ta đều là bán cho cùng một cái thương nhân, hắn cho giá tiền coi như có thể." Đinh Phong không biết Trương Lãng hỏi cái này chút làm cái gì, dù sao bán trang bị cũng không phải bí mật gì, cũng không có giữ lại. Trương Lãng một bộ hai anh em tốt bộ dáng, một mặt nhiệt tình nói, "Hai người chúng ta quen như vậy quan hệ, ta là chắc chắn sẽ không hố ngươi." Không bằng đem ngươi muốn bán trang bị đặt ở trong cửa hàng của ta mà, ngươi Di Tâm, ta không thu bất luận cái gì phí thủ tục, chính là muốn cho ngươi kim sắt trang bị kéo theo một chút cửa hàng bên trong dòng người lượng. Có thể? Đinh Phong không do dự, chỉ đơn giản như vậy đáp ứng, sau đó đem trên thân tất cả trang bị đều giao dịch cho Trương Lãng. Nhìn xem giao dịch bảng bên trên nhiều loại trang bị, Trương Lãng hậm hực cười nói, ngươi liền không sợ ta đem những này trang bị đều đen, cái này có thể đáng giá không ít tiền đâu. Không sợ? Một lát sau, Đinh Phong lại bổ sung, "Ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm." Liền xông ngươi câu nói này, ngươi những trang bị này ta nhất định cho ngươi bán cái giá tốt." Trương Lãng ruốt ruột có chút chua chua cái mũi, nội tâm vô cùng cảm thán nói, người này sống mười mấy và năm, chính là dễ dàng đa sầu thương cảm, bất quá là bị còn nhỏ tiểu nhân khen ngợi một chút, thế mà cảm động muốn khóc. Đinh Phong cần xử lý trang bị rất nhiều, trong đó có giá trị nhất đều là một chút kim sắt trang bị, thuộc tính phi thường tốt. Đương nhiên bên trong cũng có một chút thuộc tính không thế nào tốt, Lam Trang cũng không có thuộc tính đồ trắng, giá hỏa này là thật rất thiếu tiền, dù là một điểm tiền cũng không nguyện ý lãng phí. Chương 410, tính toán chương lãng. Chương lãng đem đinh phong tất cả trang bị đều cầm tới chương gia cửa hàng, phân phó trưởng quý nhất định phải bán cái giá tốt, lúc này mới rời đi chương gia cửa hàng, nếu không phải những cái kia kim sắt trang bị thuộc tính quá tốt, giá trị quá cao, hắn đều nghĩ toàn bộ mua lại, để sáo trang thôn phệ hết. Trương gia cửa hàng Trưởng Quỹ nhìn thấy nhiều như vậy kim sắc trang bị bán ra, lập tức phát hành một đầu quảng cáo, Trương gia cửa hàng lập tức liền náo nhiệt, nhất là cái kia thanh một đôi đũa tuân gia kim sắc trường kiếm, tức thì bị Trưởng Quỹ tiêu suất một cái giá trên trời, lấy tên đẹp chấn điểm chi bảo. Nghĩ tại đi Vân Hà bang trụ sở đi một chuyến. Trương Lãng đem trang bị đưa đến Trương gia cửa hàng về sau, đi vào trước truyền tống trận nhìn thấy Đinh Phong không có đi, liền biết hắn có chủ ý gì. Đinh Phong âm thanh lạnh lùng nói, giết bọn hắn so giết quái vật dễ dàng. Nổ trang bị cũng tốt. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý." Trương Lãng gật đầu đồng ý, giết những loại người chơi xác thực so mất đầu linh quái cùng thần cấp quái dễ dàng nhiều, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, lựa chọn đi yêu tinh rừng rậm. "10 vạn năm ra, mọi người nhanh động thủ." Trương Lãng thân ảnh mới xuất hiện, mấy cái kỹ năng liền rơi xuống. Dọa đến Trương Lãng tranh thủ thời gian cùng sa mạc quái dung hợp, một cái sa chi khai giáp phóng thích ở trên người, sau đó là sa thứ, Sa chi vũ. mấy cái quần công, kỹ năng để bốn phía người chơi ngã xuống mấy cái. Hu chết ca, còn tưởng rằng có bao nhiêu người chơi ở chỗ này trông coi đâu, nguyên lai like chỉ có mấy người. Trương Lãng đem truyền tống trận bên cạnh người chơi giết chết về sau, mới phát hiện chỉ có mấy cái người chơi thủ tại chỗ này, vừa rồi nghe thanh âm còn tưởng rằng có rất nhiều. Đinh Phong giống như là đoán chắc thời gian, mấy cái thủ hộ truyền tống trận người chơi vừa mới chết, hắn liền từ bên trong truyền tống trận đi ra, nhìn thấy trên đất trang bị không nói hai lời, xoay người đưa tay. động tác thuần thục đem từng cái trang bị bỏ vào ba lô. Đi công kích trụ sở. Trương Lãng nhìn về phía cách đó không xa Vân Hà Bang trụ sở, thấp giọng nói, nếu là lúc này đem Vân Hà Bang trụ sở bên trong linh thạch đánh nát, không biết bang phái chiến có thể hay không sớm kết thúc. Đinh Phong lắc đầu nói, đang bang phái chiến chuẩn bị trong lúc đó, trụ sở là không cách nào bị công kích, mà lại địch rút cũng không có cách nào tiến vào đối phương trụ sở, hết thảy chỉ có thể chờ đợi bang phái chiến bắt đầu. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giết Vân Hà bang 3 người chơi làm rơi đồ. Trương Lãng thất vọng thu hồi ánh mắt, vốn còn muốn sớm đem Vân Hà bang trụ sở lấy xuống, hiện tại xem ra là không được. Sau đó Trương Lãng cùng Đinh Phong tựa như hai cái như âu linh, xuất quỷ nhập thần, không ngừng đồ sát Vân Hà bang 3 người chơi, thứ 1 Thiên Vân sông giúp người chơi còn muốn lấy giết chết Trương Lãng cùng Đinh Phong báo thù, kết quả đến ngày thứ 2, Vân Hà bang bang chúng cũng không dám ra, không có cái nào, đi nhân số ít, đánh không lại Trương Lãng đẳng cấp này bảng thứ nhất. Đi nhân số nhiều, người ta căn bản không đánh, trực tiếp chạy, cuối cùng dọa đến Vân Hà Bang người chơi tất cả đều trốn ở trụ sở bên trong không dám đi ra ngoài. Một đôi đua chết ba lần, đẳng cấp trực tiếp hạ xuống một bậc, đứng tại Vân Hà Bang trụ sở cửa ra vào chỗ, hung tợn nhìn chằm chằm bên ngoài phách lối trương lãng cùng đình phòng, cắn răng mở miệng nói, "Gê tầm a, bang chiến chuẩn bị trong lúc đó, giết chết địch giúp người chơi không chữ đỏ, nếu là không có đầu này, nhất thụy thập vạn niên hiện tại đã sớm vinh quang tột đỉnh." cho đến lúc đó hắn Liên Thành thị còn không thể nào vào được, cũng không dám phách lối như vậy. Bang chủ, thuộc hạ có cái biện pháp. Một cái tên là lão hồ ly người chơi tới gần một đôi đũa, ánh mắt lấp loé xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Một đôi đũa nhãn tỉnh sáng lên hỏi, biện pháp gì? Mau nói. Chúng ta có thể tìm một chút không phải Vân Hà bang người chơi, chuyên môn tìm những cái kia máu ít, tốt nhất trên thân cũng đừng mặc cái gì trang bị, khiến cái này người xen lẫn trong Vân Hà bang người chơi trong đội ngũ ở giữa. 10 vạn năm, kỹ năng rất nhiều đều là quần công kỹ năng, chỉ cần hắn dám công kích, những cái kia không có mặc trang bị người chơi liền sẽ bị rất chết, đến lúc đó 10 vạn năm liền sẽ chữ đỏ, chờ bang chiến lúc bắt đầu, chữ đỏ hắn có thể hay không tham gia đều là cái. Vấn đề, lão hồ ly trên mặt mỉm cười nhìn rất giả dối, giống như là ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, tóm lại cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Một đôi đùa cười ha ha lấy vô vô lão hồ ly bà bay, gật đầu nói, cứ làm như thế Chuyện này giao cho ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ bang chủ. Lão hổ li hai tay ôn quyền thi lễ một cái, quay người đi hướng truyền tống trận. Trương Lãng tại Vân Hà bang trụ sở hững hờ giết lấy quái vật, một bên nhìn chằm chằm Vân Hà bang trụ sở quan sát, từ hắn đứng nghiêm địa phương có thể thấy rõ ràng một đôi đuôi, nhưng không có biện pháp nghe được lời hắn nói, nhìn thấy một đôi đuôi vui vẻ cười to, cau mày nói, gia hỏa này sẽ không lại tại đùa bỡn âm u quỷ kế đi. Rất có khả năng này Chúng ta đã chặn lại Vân Hà Bang cả ngày, nếu là hắn không muốn ra một chút biện pháp, kia mới gọi kỳ quái đâu. Đinh Phong cũng không có ẩn thân, trải qua thời gian dài như vậy vững hữu, Vân Hà Bang người đã không dám đi ra, coi như ra ngoài cũng đều là lựa chọn lợi dụng truyền tống trận đi địa phương khác luyện cấp, dù sao yêu tinh rừng rậm là không có Vân Hà Bang thành viên dám đến. Trương Lãng tiện tay một cái hỏa cầu dây mất một viên liễu thụ tinh, trầm trơ nói, chúng ta cần phải đi, đừng tại đây cái thời điểm để Vân Hà Bang người an toàn. Đi. Đinh Phong từ trước đến nay rất thẳng thắn, hắn là cái sát thủ, một cái sát thủ hợp cách điểm trọng yếu nhất chính là biết lúc nào cái này rút lui. Chờ một chút, một đội đua ra. Trương Lãng vốn muốn cùng Đinh Phong cùng rời đi, đúng lúc này, một đội đua mang theo người chơi đi ra Vân Hà Bang, hắn mang người không phải rất nhiều, chỉ có hơn 20 cái, ngần ấy số lượng không đủ Trương Lãng một người giết. Có âm u. Đinh Phong con mắt nhắm lại, đây là hắn làm sát thủ trực giác. Trương Lãng khoát tay nào nói, xem trước một chút hắn muốn làm cái gì. Nhất Thụy Thập và Nghiên, bang phái chiến còn chưa có bắt đầu, ngươi liền tùy ý giết chóc Vân Hà ba người chơi, hiện tại ta muốn cho những cái kia bị ngươi giết chết huynh đệ báo thù. Một đôi đua đi vào Trương Lãng cách đó không xa, hắn cũng không phải đồng đốc, không có đi tiến Trương Lãng phạm vi công kích. Trương Lãng ngóc ngóc lộ thai, không thèm để ý chút nào cười nói, chỉ bằng ngươi mang những người này, liền muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có thể hay không có thể, thử qua mới biết được. Giết Nhất Thụy Thập và Nghiên, mỗi người ban thưởng 5 vạn kim tệ. Một đôi đu nâng lên một cái tay, giơ lên cao cao đột nhiên buông xuống, phía sau hắn người chơi như bị điện giật lên, năm vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. Một đôi đu đã điên rồi vẫn là choáng váng. Trương Lãng nhìn xem xong tới hơn 20 cái người chơi, trong lòng xuất hiện rất lớn nghi hoặc, những này người chơi đẳng cấp đều không cao, trên người trang bị cũng không tốt, đừng nói giết chết hắn, có thể ngăn cản hắn một đợt công kích cũng không tệ rồi. Một đôi đu khiến cái này người xông lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? một đôi đua cũng không có chạy tới, mà là dừng ở nguyên địa không có di động, nhìn xem những cái kia phóng tới Trương Lãng người trời, lộ ra một bộ tươi cười đắc ý, trong những người này có mấy cái đều không phải là Vân Hạ Bang thành viên, mỗi người đều là cầm hắn kim tệ chủ động tới chịu chết, phong ngữ của bọn hắn thấp đáng thương, chỉ cần bị Trương Lãng công kích trạm thử liền sẽ tử vong, cho đến lúc đó, chữ đỏ Trương Lãng cũng không dám lợi dụng truyền tống trận đi Bình Nguyên thành, bình. Nguyên thành bên trong thủ vệ cũng sẽ không buông tha chữ đỏ. Chương 411 Mã Nghi muốn chữ đỏ. Một đôi đua đã để người đem yêu tinh rừng rậm mấy cái lối ra đều vây quanh, mặc kệ Trương Lãng từ cái kia lối ra đi ra ngoài, đều sẽ nhận Vân Hà ba người chơi vây giết, kế hoạch này mặc dù rất đơn giản, nhưng lại phi thường hữu hiệu, một đôi đua phảng phất thấy được Trương Lãng thi thể, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Mà lúc này Trương Lãng trong tay pháp trượng đã sáng lên qua màn, quần mang, công kỹ năng liệt diễm tường lập tức liền biết bay ra ngoài, liệt diễm tường một khi hình thành Những cái kia không có phòng ngự ra giòn hướng tưởng lựa ở giữa một trạm, vài giây đồng hồ bên trong liền sẽ tử vong. Có gì đó quái lạ, đến cùng là nơi nào có vấn đề. Nhìn xem không ngừng đến gần Vân Hà ba người chơi, Trương Lãng trong lòng cảm giác rất kỳ quái, nhưng động tác trong tay cũng không có đình chỉ, những người này liền muốn đánh đến trên người hắn, hắn không có lý do không hoàn thủ đứng đấy bị đánh. Không muốn giết bọn hắn, bên trong có không phải Vân Hà ba người chơi. Ngay tại Trương Lãng pháp trưởng bên trong liệt diễm tưởng sắp lao ra lúc, Đinh Phong thanh âm vang lên, đúng là hắn thanh âm để trường lãng cảnh rất lại, nhìn kỳ hướng sông tới hơn 20 cái người chơi, lúc này mới phát hiện có chút chơi gia minh minh đã tiến vào công kích khoảng cách, nhưng không có phát động công kích, đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng, ngoài miệng hét lớn kêu đánh tiêu diệt, thật là đến trước mặt lại không phát động công kích, như vậy lý do chỉ có một cái, bọn hắn không muốn công kích, chỉ muốn bị giết, hại đối phương chữ đỏ. Bởi vì bọn hắn một khi công kích trước, trường lãng liền có đánh trả quyền lợi. đến lúc đó cho dù là giết bọn hắn, Trương Lãng cũng sẽ không chứa đỏ, chỉ có bọn hắn không động thủ, để Trương Lãng dẫn đầu giết bọn hắn, Trương Lãng mới có thể biến thành chữ đỏ. Thật sự là một cái âm hiểmưu kế. Liệt Diễm Tường ma pháp chuẩn bị sẵn sàng, lúc này không phải muốn ngừng dừng liền có thể dừng lại, Trương Lãng chỉ có thể tận lực đem Liệt Diễm Tường ma pháp ném tới uýt người địa phương, hy vọng sẽ không giết chết những cái kia xen lẫn trong Vân Hà Bang chúng bên trong vô tội người chơi. Một đạo tường lửa tại Trương Lãng cố ý khống chế dưới, rơi vào Vân Hà Bang đội ngũ biên giới, Vân Hà Bang thành viên trải qua ngắn ngủi ngửi ngơi về sau, rất nhanh phản ứng lại, chủ động tránh ra một con đường, để trốn ở ở giữa không phải Vân Hà Bang thành viên có thể chạy đến tường lựa bên trong. Những người kia rất rõ ràng chính mình là tới làm cái gì, từng cái nhanh chóng chạy hướng liệt diễm tường, trước kia Trương Lãng luôn chê vứt bỏ liệt diễm tường kéo dài thời gian quá ngắn, mà giờ khắc này, hắn chỉ muốn liệt diễm tường có thể nhanh lên biến mất, theo cái thứ nhất không phải Vân Hà Bang người chơi tiến vào liệt diễm trong tường mà Một đạo hệ thống nhắc nhở tại trường lãng vang lên bên tai, ác ý công kích người chơi khác biệt cả lãng, tên của ngươi đã biến thành tên vàng. Trường lãng đỉnh đầu vốn là bạch sắc danh tự, một nháy mắt biến thành mang theo cảnh cáo tính chất màu vàng danh tự, ngay sau đó lại là một đạo hệ thống nhắc nhở, ác ý giết chết người chơi biển cả lãng, tên của ngươi đã biến thành chữ đỏ. Tại chữ đỏ trong lúc đó tiến vào bất luận cái gì một tòa chủ thành, đều muốn 10 phần cẩn thận, một khi bị chủ thành tuần tra thủ vệ bắt lấy, lại nhận 10 phần nghiêm khắc trừng phạt. Nhẹ thì bị bắt vào ngục giam, nặng thì bị giết chết nhốt vào chữ Đỏ Tôn. Ha ha, Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Toàn bộ yêu tinh rừng rậm tất cả cửa ra vào đều có Vân Hà Bang người trọng binh trấn giữ, ngươi duy nhất một con đường chính là bị cút máy chết đi chữ Đỏ Tôn. Nhìn thấy Trương Lãng đỉnh đầu danh tự biến đỏ, một đôi đua rất là hưng phấn, không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Trương Lãng không để ý đến một đôi đua, thấp giọng bàn giao dinh phòng, người đi nhanh lên. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Đinh Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết nên làm như thế nào. Trương Lãng mắt nhìn tiến vào ẩn thân trạng thái Đinh Phong, cười khổ lắc đầu, nếu là hắn không muốn sai, lúc này Đinh Phong nhất định tại hướng một đôi đũa bên kia di động, nói nhỏ, Đinh Phong không phải một cái không biết tự lượng sức mình người, hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, ngược lại là ta, lần này sự tỉnh trở nên hơi rắc rối rồi. Trương Lãng nhìn về phía dần dần biến mất liệt diễm tưởng, may mắn chỉ giết chết một cái người chơi. Nhanh chóng cùng sa mạc ngốc gương dung hợp, xòe hai cánh bay về phía không trung, muốn nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, hắn hiện tại là chữ đỏ trạng thái, không dám ở tùy ý giết phía dưới người chơi, ai biết còn có bao nhiêu không phải Vân Hà Bang người chơi. Phi hành sau khi, Trương Lãng rơi vào yêu tinh rừng rậm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nhớ tới chuyện lúc trước, ảo não vô vô cái trán, nói nhỏ, chủ quan, Vân Hà Bang cùng Ngạo Vũ Bang mở ra bang chiến về sau, hai cái bang phái thành viên đều bị khác biệt nhan sắc bao phủ. Nếu là vừa rồi nhìn nhiều vài lần, liền sẽ phát hiện dị thường, cũng không trở thành biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Không biết chữ đỏ có thể hay không tham gia bang phái chiến, nếu là ta không thể tham gia bang chiến, cái kia giả trụ sở khẳng định giữ không được. Trương Lãng xuất ra chữ đỏ hồi hương thạch, trong lúc nhất thời thật đúng là không nắm được chú ý muốn hay không đi chữ đỏ thôn rửa đỏ tên, bây giờ cách bang chiến chỉ còn lại có 2 ngày thời gian không đến, vạn nhất hắn không thể đem chữ đỏ kịp thời rửa đi, vậy liền thật không có cách nào tham gia bang chiến. đành phải tại hỏi tham một chút nghịch phong lâu, bọn hắn không phải danh xưng đối trong trò chơi tin tức linh thông nhất sao, hiện tại liền nhìn bọn họ có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy đáng tin cậy. Trương Lãng điều ra hảo hữu bảng, tìm ra Truy Phong Vạn Dặm danh tự, gửi đi nói, "Chữ đỏ có thể tham gia bang chiến sao?" "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi bây giờ là chữ đỏ trạng thái, tại khoảng cách này ngạo vũ cùng Vân Hà bang chiến chỉ còn lại có hơn 1 ngày thời gian thời khắc mấu chốt." Truy Phong Vạn Dặm không hổ là làm ăn, hiệu suất chính là nhanh. Tin tức vừa gửi đi quá khứ không bao lâu, hồi âm liền đến. Trương Lãng xem hết Truy Phong Vạn dặm tin tức, một cố dự cảm bất tường lòng chạy lên não, dò hỏi, chữ đỏ có phải hay không có thể tham gia bàn chiến. Trương cầu ý kiến phí 5 vạn kim tệ, nhìn ngươi là mối khách cũ, trước tin tức sau trả tiền cũng có thể, liên quan tới chữ đỏ có thể hay không tham gia bàn chiến, Nghịch Phong lâu tự mình thí nghiệm qua, cũng không phải không thể, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, bang phái chiến mở ra về sau, chữ đỏ không thể sử dụng bất kỳ một cái nào truyền tống trợ. Bao quát chính mình bằng phái truyền tống trợn, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều nở tờ cờ binh sĩ truy sát tham gia bang chiến chữ đỏ, một khi bị hệ. Thống nở tờ cờ bắt lấy liền sẽ nhốt vào hệ thống trong ngục giam, coi như không có bắt lấy, bị giết chết tại phục sinh cũng sẽ tiến vào chữ đỏ thôn. Đây chỉ là trong đó hai loại hạn chế, còn có cái khác khả năng tồn tại, cụ thể nịch phong lâu tạm thời còn không có kỹ càng tin tức. Truy Phong Dê vạn dặm cho Trương Lãng gửi đi song tin tức về sau, nhịn không được những mày. Trương Lãng nhìn bên này xong truy phong vạn rậm tin tức, chân mày nhíu so truy phong vạn rậm còn muốn lợi hại hơn, đem 5 vạn kim tệ cự li xa giao dịch cho truy phong vạn rậm, cảm thán nói, nghịch phong lâu thật đúng là lợi hại, ngay cả loại sự tình này đều có thể lấy ra làm thí nghiệm. Xem ra chỉ có thể đi chữ đỏ thôn rửa đỏ tên, hy vọng có thể tại bang chiến trước khi bắt đầu rửa đi chữ đỏ. Biết chữ đỏ tham gia bang chiến có hạn chế, hắn cũng không dám khinh thường, mặc dù hắn là đẳng cấp bang thứ nhất. có thể để hắn cùng một bang hệ thống nợ tử cờ đối chiến, căn bản không có khả năng thắng, chỉ có thể nhận mệnh đi chữ đỏ thôn rửa đỏ tên, bạch quang lóe lên, Trương Lãng biến mất tại nguyên chỗ, những cái kia canh giữ ở yêu tinh rừng rậm cửa ra vào Vân Hà bang người chơi làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến Trương Lãng có thể tùy thời tiến vào chữ đỏ thôn, bọn hắn còn tại từng cái cửa ra vào chờ lấy giết chữ đỏ, bạo thần khí. Chương 412, bắt lấy kẻ tạo lợi đồn. Truy phong vạn rằm thu được Trương Lãng 5 vạn kiếm tệ. không có chút nào hoàn thành giao dịch cảm giác vui sướng, Sầu Mi khụ kiểm thở dài. Hoa Mãn Lâu Hiếu Kỳ nhìn về phía Truy Phong Vạn Dặm, cười nói, rất ít gặp đến ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là liên quan tới Ngạo Vũ Bang cùng Vân Hà Bang sự tình. Ai, nhất thủy thập vạn nghiên tại cái này trong lúc mấu chốt chữ đỏ, lần này ta những số tiền kia muốn đổ xuống sông xuống biển. Nguyên lai like Truy Phong Vạn Dặm lần này áp Ngạo Vũ Bang biết đánh thắng bang chiến tiền đặt cược, hắn sợ gì áp Ngạo Vũ Bang? Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Trương Lãng đẳng cấp này bảng thứ 1. Nạo Vũ bang nhân số ít, Chu Sở đẳng cấp chỉ có cấp 2, Vân Hà bang trụ sở là cấp 3, thành viên là đủ số trạng thái, bất kể là ai đều sẽ lựa chọn Vân Hà bang trụ sở. Tại mở ra trên cá cược, đại đa số người chơi đều là áp chú Vân Hà bang, bang chiến dù sao không phải một người chiến đấu, mặc dù Trương Lãng là đẳng cấp bảng thứ nhất, y nguyên có rất nhiều người không coi trọng hắn, mà Truy Phong vạn dặm chính là một cái rất xem trọng Trương Lãng người. Một hơi áp rất nhiều kiếm tệ, nhưng bây giờ, liên tưởng đến vừa rồi Trương Lãng, mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng truy phong vạn dặm trên cơ bản không sai biệt lắm xác nhận, Trương Lãng hiện tại là chữ đỏ trạng thái, một cái chữ đỏ không có cách nào đánh bang chiến, mặc dù có biện pháp thăm dò ra, cũng sẽ nhờ. Nó rất nhiều hạn chế, làm không cẩn thận liền sẽ bị hệ thống nổ tờ cờ giết chết. Hoa Mãn lâu nghe được Trương Lãng chữ đỏ tin tức, bật cười lắc đầu, người này thật đúng là một ngày cũng không yên ổn. Bang chiến còn chưa bắt đầu liền thành chữ đỏ. Lão chủ, ngươi nói Nạo Vũ bang tại không có nhất thủy thập vạn niên tình huống dưới, còn có hy vọng đánh thắng sau một ngày bang chiến sao? Truy Phong Vạn dặm giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu tỉnh táo phân tích nói, không thể, Nạo Vũ bang thành viên phần lớn là chơi đùa tâm thái, mặc dù đẳng cấp không thấp, trang bị cũng không tệ, nhưng muốn nói đến bang chiến, đã mất đi nhất thủy thập vạn niên đẳng cấp này bạn thứ nhất, Nhân số lại ở thế yếu tình huống dưới, căn bản không thể nào là Vân Hà bang đối thủ. Lần này thảm rồi, lão bà của ta bạn đều muốn đòi tiền vào, không biết bây giờ còn có thể không thể trả lại tiền. Truy Phong vạn giặm mở ra một cái bảng, xem bộ dáng là thật dự định trả lại tiền. Hoa Mãn lâu rũi ra một cái tay, ngăn trở Truy Phong vạn giặm động tác, nói: "Không nên gấp, ta còn chưa nói xong đâu, ta chỉ nói là tại không có nhất thủy thập vạn niên tình huống dưới, ngạo vũ bang sẽ bị thua bang chiến." Nhưng nếu là có nhất thủy thập vạn niên tình huống dưới, Ngạo Vũ bang rất có thể sẽ thắng bang chiến nha. Lâu chủ có ý tứ là, Truy Phong vạn rậm có chút hồ đồ. Ngươi ngốc nha, bây giờ cách bang chiến mở ra còn có hơn 1 ngày thời gian, hắn chẳng lẽ liền không thể đem chữ đỏ rửa đi sao? Hoa mãn lâu bung ra Truy Phong vạn rậm tay, lườm hắn một cái. Truy Phong vạn rậm đần độn nói, một ngày rửa đi chữ đỏ, điều này có thể sao? Coi như chỉ giết một cái người chơi. Muốn đem chữ đỏ rửa đi cũng cần chí ít 2 ngày thời gian, mà bây giờ khoảng cách bang chiến chỉ có ngàn lẻ một điểm thời gian. Chờ lấy xem đi, 10 vạn năm người này luôn có thể làm ra người khác cho rằng chuyện không thể nào. Hoa Mãn Lâu ánh mắt mê ly nhìn về phía phương xa, một lát sau quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười đánh giá Truy Phong Vạn Dặm, ôn nhu nói, ngươi cái gì bắt đầu tổn lão bà vốn, chuyện này ta làm sao không biết. Truy Phong Vạn Dặm túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Hoa Mãn Lâu, ồ mồm nói, ta cũng trưởng thành đến cái này vì về sau tính toán nghiên kỳ. Đây là muốn trở thành nhà. Hoa Mãn lâu nhìn chằm chằm Truy Phong Vạn Dặm, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, Truy Phong Vạn Dặm dưới đầu rủ xuống càng thêm thấp. Trương Lãng xuất hiện tại chữ Đỏ Tôn, cho tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi tin tức nói, ở nơi nào, ta cũng tới chữ Đỏ Tôn. Đại thần chờ một lát, chúng ta mấy cái lập tức về thôn. Một lát sau, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng mấy cái tiểu đồng bọn liền xuất hiện ở Trương Lãng trước mặt, có một người xa lạ để Trương Lãng nhìn nhiều mấy lần. Táo muốn ăn sống, Trương Lãng mặc dù không thể nào tại Ngạo Vũ Bang trụ sở xuất hiện, nhưng hắn tối thiểu nhận biết Ngạo Vũ Bang ba người ở bên trong, cái này Táo muốn ăn sống không phải Ngạo Vũ ba người, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người bọn hắn tựa hồ đối với ra hỏa này rất không khách khí. Mấy người các ngươi điểm tở cờ nhanh rửa sạch đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người bọn hắn cùng một chỗ mới giết một người, cái này đều hơn một ngày, hắn nói cũng kém không nhiều cái này rửa sạch chữa đỏ đi ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt đá Táo muốn ăn sống một cước. Mã Miên nói, nếu như không phải gặp phải hắn, chúng ta lúc này khả năng đã rời đi chứ đởn. Hắn là ai? Trương Lãng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Táo Muốn Ăn Sống, đẳng cấp không phải rất cao, trang bị không phải rất tốt, dạng này người rất không có khả năng đắc tội tuyệt chủng nam nhân tốt mấy người bọn hắn. Chính ngươi hướng đại thần thẳng thắn đi. Nhị Cẩu Tử rất không khách khí đẩy Táo Muốn Ăn Sống một thành, vũ khí trong tay lắc lư mấy lần. Táo Muốn Ăn Sống một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, nhưng hắn cũng không dám sinh khí. Cười theo đứng tại Trương Lãng trước mặt, ha ha cười nói, "Quần cốc ca, đây hết thảy đều là hiểu lầm, lúc trước ta cũng không phải cố ý nói như vậy, ai biết đằng sau càng truyền càng lợi hại." "Hiểu lầm gì đó, ta căn bản không biết ngươi." Trương Lãng càng thêm hồ đồ rồi, hắn căn bản cũng không nhận biết tên trước mắt này, vì biết rõ ràng tình trạng, không thể không nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn, hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tuyệt chủng nam nhân tốt hung hăng trợn mắt nhìn táo muốn ăn sống một chút, rất không hài lòng hắn nói chuyện phong tứ. Giải thích nói, gia hỏa này chính là lúc trước Vu Hãng đại thần là Nhân Long chi tử kẻ cầm đầu. Nguyên lai like là hắn. Trương Lãng trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang, mặc dù bây giờ món kia ba cái chủng tộc một ngôi nhà ảnh chụp sự kiện đã qua thời gian rất lâu, nhưng ở thế giới thứ 3 y nguyên tưởng xuyên bị người nhắc lên. Nghị Cẩu tử nhìn có chút hạ hế nói, gia hỏa này cũng coi là cái cử phẩm, cách làm người của hắn liền cùng tên của hắn, luôn yêu thích tung tin đồn nhảm sính sự, kết quả thường xuyên bị người đổi giết, cuối cùng chính hắn cũng thay đổi thành chữ đỏ. không cẩn thận bị giết tiến vào chữ Đỏ thôn, vừa lúc bị chúng ta đụng tới, ra hỏa này là cái nát miệng, mấy câu đem hắn tất cả bí mật cho tụt vào ra, bởi vì giao hắn hắn, mới làm trễ nải giữa đỏ tên thời gian. Thích tung tin đồn nhảm a, như thế một cái không sai kỹ năng. Trương Lãng nhìn từ trên xuống dưới táo muốn ăn sống, một cái tay ma sát cái cằm, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Táo muốn ăn sống lo lắng bất an cười theo, hắn tại chữ Đỏ thôn bị giết nhiều lần, thực sự không dám đắc tội trước mắt mấy người kia. Bọn hắn đều là chữ đỏ, nhất là Trương Lãng, đây chính là kinh thường tính chữ đỏ người chơi, vạn nhất nhìn hắn không thuận mắt, giết hắn cái mấy chục lần, trực tiếp đem hắn giết trở lại Tân Thủ Thôn, vậy coi như muốn bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt trùng nam nhân tốt trưởng kiếm trong tay hướng táo muốn ăn sống trên cổ một hùng, tùy tiện hỏi, đại thần, muốn hay không trước hết giết hắn cái mấy trăm hơn ngàn thứ hạ giận. Đương a, nếu là giết cái mấy trăm lần, ta liền muốn trở lại Tân Thủ Thôn. Táo muốn ăn sống bị hù sắc khóc. Ánh mắt e ngại nhìn xem Trương Lãng, hắn biết chỉ cần Trương Lãng một câu, hắn cũng không cần chết rồi, đồng dạng, cũng là Trương Lãng một câu có thể để hắn thật chết đến một trăm lần. Trương 413, Thu Người Tuyệt chủng nam nhân tốt hầm hư nói, chính là muốn đem ngươi giết trở lại tân thủ thôn, ai bảo ngươi bốn phía tung tin đồn nhảm nói đại thần là nhân lòng chi tử, gây tẩm hơn chính là, ta kém chút liền tin. Một câu tiếp theo có thể không cần phải nói. Trương Lãng tức giận ngắm tuyệt chủng nam nhân tốt một chút. Vừa cảm thấy gia hỏa này có chút thuận mắt, lập tức liền bắt đầu cho hắn nói xấu. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười hắc hắc nói, "Ta chính là muốn tìm cái lý do giết nhiều mấy lần cái này thích tung tin đồn nhảm hỗn đản. Ngươi xác định là tìm lý do, không phải thật sự tin hắn." Trương Lãng trợn trắng mắt, căn bản không tin Tuyệt trùng nam nhân tốt. Nghị Cẩu Tử dùng sức vỗ xuống Tuyệt trùng nam nhân tốt phía sau lưng, dùng khí lực rất lớn, hai người nếu không phải cùng một cái bát phái, nói không chừng Tuyệt trùng nam nhân tốt liền muốn mất máu. Tại Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt sinh, khí trước đó, nhị cẩu tử tới gần hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật tin tưởng đại thần là nhân long chi tử chuyện này? Chẳng lẽ ngươi lúc đó không có tin tưởng sao? Đại thần thế nhưng là lợi hại nhất người chơi, chỉ có hắn là nhân long chi tử cái này một lời giải thích mới nói qua được, không phải hắn vì cái gì một mực lợi hại như vậy?" Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt vặn vẹo đầu tới gần nhị cẩu tử, nói tiếp: "Đều là cái này hỗn đản lừa rối chúng ta, hại chúng ta đem đại thần trở thành nhân long chi tử." nhất định phải ác độc mà trừng trị hắn, cho hắn biết tung tin đồn nhảm sinh sự hậu quả. Đồng ý, lúc ấy ta cũng thiếu chút đem chuyện này xem như thật, ngươi nói đại thần nếu không phải là người lòng chi tử, hắn sẽ là gì chứ? Lợi hại như vậy, rất khó để cho người ta tin tưởng đại thần là một cái người chơi. Nghị Cẩu Tử dùng sức nhẹ gật đầu, cái khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều gia nhập đàm luận trong đội ngũ, bọn hắn thảo luận mục đích chỉ có một cái, đó chính là Trương Lãng đến cùng là cái gì. Kỳ thật, các ngươi có hay không nghĩ tới Cuồn cục ca là tinh võng sáng tạo ra, tinh võng là hệ ngân hà nghiên cứu ra được siêu cấp xử lý mạng lưới đầu cuối cẩu, bất kể nói thế nào, nó đều là thuộc về hệ ngân hà, thế giới thứ 3 là tinh võng đang vận hành, như vậy nó vì hệ ngân hà sáng tạo ra tới một cái siêu cấp cao thủ, cũng liền chẳng có gì là. Táo muốn ăn sống không biết lúc nào, cũng gia nhập thảo luận bên trong, mà lại lời hắn nói, đưa tới mấy người của mình. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô ý thức gật đầu nói, trước đó liền có người nói qua đại thần là tinh võng sáng tạo ra. Trải qua ngươi như thế một giải thích, ta cảm thấy rất có thể là thật. Không sai, ta cũng cảm thấy đại thần là tinh vong sáng tạo ra. Nghị Cẩu Tử lên tiếng phụ họa. Ngày mai bang chiến không cần lo lắng, tinh vong nhất định sẽ giúp chúng ta ngạo vũ bang. Tam Nữu Tử duỗi lưng một cái, không đang lo lắng sắp bắt đầu bang phái chiến. Nghe mấy tên càng nói càng thái quá, Trương Lãng sạm mặt lại tại mấy người bọn hắn trên đầu các gõ một cái, mặt đen lên trầm giọng nói, mấy người các ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại a? Lại dám trắng trận thảo luận ta. Nguy rồi, đem đại thần đem quên đi. Tuyệt chủng nam nhân tốt bút bút đầu, dùng sức đá một chút táo muốn ăn sống. Nói, đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn nói hiệu nói vượng, chúng ta cũng sẽ không nghĩ lung tung. Đúng, đúng, đều là lỗi của hắn, giết hắn một trăm lần. Nhị cầu tử vũ khí trong tay tại táo muốn ăn sống trên cổ lung lay. Táo muốn ăn sống vô cùng đáng thương nhìn xem chương lãng, cầu xin tha thứ, đại thần, tha mạng à, lần sau cũng không dám nữa. Người có thể tin sao? Trương Lãng nghiêng ngắm hắn một chút, Trương Lãng đứng ở chỗ này, hắn còn dám nói hiệu nói vượng, nếu là Trương Lãng không ở bên người, cái kia há mổn không chừng nói ra lời gì đâu. Nhất định có thể tin, nhất định phải có thể tin, chỉ cần thả ta lần này, sau này ta tuyệt đối không tại tung tin đồn nhảm sinh sự. Tao muốn ăn sống dơ lên một cái tay làm thể hình, trên mặt biểu lộ rất chân thành. Tuyệt chủng nam nhân tốt một bàn tay đem hắn tay vướt ve, trinh trọng nhìn nói với Trương Lãng, Đại thần! Người này một câu cũng không thể tin, hắn nói dối đều thành quen thuộc, quay đầu liền sẽ quên mất. "Sẽ không, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không quên." Vì mạng sống, Táo Muốn Ăn Sống lắc tới lắc lui lấy hai tay cam đoan. Trương Lãng đi vào Táo Muốn Ăn Sống bên người, ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hỏi, "Có hay không gia nhập bang phái a?" "Không có." Táo Muốn Ăn Sống có chút thất lạc cúi đầu xuống, hắn cái miệng này thực sự rất ưa thích nói hiếu nói vượng, một chút chưa quen thuộc hắn người rất dễ dàng bị hắn lừa gạt. chỉ khi nào cùng hắn thân quen, đối với hắn làm người có hiểu biết về sau, không ai nguyện ý cùng với hắn một chỗ, ngay cả bằng hữu đều không có một cái nào, lại càng không cần phải nói gia nhập bang phái. Có nguyện ý hay không gia nhập Ngạo Vũ bang, đây chính là ta bang phái nha. Trương Lãng cười rất gian trá, còn kém phía sau thêm ra một đầu dòng đưa cái đuôi hồ ly. Đại thần, không thể nhận người này, hắn sẽ cho Ngạo Vũ bang kéo cừu hận. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe xong Trương Lãng muốn thu táo muốn ăn sống, kích động hô lên. Trưởng lão rủ bận vẩn đung dung nhìn về phía Tuyệt trùng nam nhân tốt, hỏi ngược lại, ngươi sợ sao? Không sợ. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô vô độ ngực của mình, hắn là ai a, hắn nhưng là bảng đẳng cấp đệ nhất chúng cực nhỏ mê đệ, làm sao lại sợ, liền xem như tất cả bang phái đều đối địch ngạo vu băng, hắn cũng không sợ. Trưởng lão mở ra hai tay, thần sắc buông lỏng nói, cái này chẳng phải xong, mặc kệ hắn kéo nhiều ít cửu hận, chỉ cần các ngươi không sợ, cũng không phải là vấn đề. Nói cuối cùng hai câu nói thời điểm Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía nhị cẩu tử bọn hắn. Nhị cẩu tử bọn hắn đương nhiên sẽ không thua tuyệt chủng nam nhân tốt, từng cái trên mặt lộ ra một câu ngoài ta còn ai khí thế. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có nguyện ý hay không gia nhập ngạo vũ bang? Người trong nhà vấn đề giải quyết, Trương Lãng lại đem ánh mắt nhìn về phía Táo muốn ăn sống, đây cũng là một nhân tài, khẩu tài tốt, cũng là một cái không sai năng lực. Táo muốn ăn sống chần chờ nhìn một vòng đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Lãng trên thân, không dám xác định nói. Ngươi thật muốn thu ta tiến vào Vũ Bang, tại thế giới thứ 3 ta có rất nhiều cựu nhân. Kia đều không phải là vấn đề, ngươi chỉ nói có nguyện ý hay không tiến vào Vũ Bang. Trương Lãng trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang, trầm giọng nói, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng chờ có trách ta tìm ngươi tính nợ cũ, ta thế nhưng là bị nhân Long Chi Tử sưng hô thế này dây dưa một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Táo muốn ăn sống vô ý thức nuốt nước bọt, hai tay bợ vì khẩn trương có chút run rẩy. Không phải do đến, mà là kích động, thói hư tật xấu của hắn chính là nói nhiều, lại nói nhiều cuối cùng liền sẽ biến thành nói bậy, sau đó chậm chậm bắt đầu thêu dệt vô cớ, cũng bởi vì tật xấu này, hắn đắc tội rất nhiều người, mặc kệ là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi, hắn ngay cả một người bạn đều không có, hiện tại đột nhiên có người muốn thu hắn tiến bá phái, hắn đương nhiên kích động, mà lại người. Nay vẫn là thế giới thứ ba nổi danh nhất người chơi, các loại bảng danh sách đệ nhất quần bá. Trương Lãng chăm chú gật đầu. Năm chật nắm đấm ngã vào táo muốn ăn sống trước mặt, chính là uy hiếp ngươi, ai bảo ngươi tạo ta giao, đây chính là trừng phạt, nếu là ngươi không đồng ý, hắc hắc. Chương 414, bệnh cố sự. Trương Lãng còn chưa nói hết, tuyệt trùng nam nhân tốt cùng nhị cậu tử bọn hắn cũng rất phối hợp thanh kiếm gác ở táo muốn ăn sống trên cổ, ý tứ này đã rất rõ ràng, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy thì chờ chết đi. Ta đáp ứng gia nhập ngạo vũ bang. Táo muốn ăn sống kích động ngữ khí có chút phát run. Ngay cả trên cổ trường kiếm đều không có cảm giác được ý lạnh. Trương Lãng vui mừng vỗ vỗ táo muốn ăn sống bả vai, lợi dụng bang chủ quyền hạn đem hắn thu nhập Ngạo Vũ bang, khích lệ nói: "Ngươi làm một cái lựa chọn rất tốt, sau này nhất định sẽ không hối hận." "Hoang nên sự gia nhập của ngươi, mặc dù ngươi đã là Ngạo Vũ bang thành viên, nhưng về sau nếu là tại dám nói thần tượng đại thần nói xấu, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi." Tuyệt trùng nam nhân tốt thu hồi gác ở táo muốn ăn sống trên cổ trường kiếm. Nhị cổ tử đồng dạng thu hồi trường kiếm. gật đầu nói, Hoang Ninh gia nhập Ngạo Vũ Bang. Hoang Ninh thành viên mới Ngạo Vũ Bang những người khác nhìn thấy bang phái tin tức, từng cái chủ động ra nổi lên, Hoang Ninh táo muốn ăn sống gia nhập. Có thể tại thời khắc mấu chốt này tiến vào Ngạo Vũ Bang, chẳng lẽ là bang chủ tìm đến siêu cấp giúp đỡ. Một cái Ngạo Vũ Bang người chơi náo động có chút lớn, khoan hay nói, hắn lại có rất nhiều người phụ họa. Ta cảm thấy rất có khả năng này, sau một ngày liền muốn bắt đầu bang chiến, lúc này lựa chọn gia nhập Ngạo Vũ Bang, không thể không nói thời gian này điểm lựa chọn phi thường tốt. Chúng ta ngạo vũ bang bang chủ thế nhưng là nhất thụy thập văn niên, coi như không có giúp đỡ, đồng dạng đem vân hà bang giết không chờ mảnh giáp. Đúng đấy, bang chủ thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, tại tân thủ thôn mặc quần cọc đỏ đi thiên hạ quần cọc ca, chỉ là một cái vân hà bang, tiện tay cũng có thể diệt nó cái 10 lần 8 lần. Bang phải nói chuyện phiếm nội dung càng ngày càng khoa trường, cuối cùng thậm chí đem trường lãng hình dung thành một cái tùy tiện động động ng là có thể đem Vân Hà Bang cho diệt đi biến thái gia hỏa." Trương Lãng khẽ miệng giật giật, nếu là tại không ngăn lại bọn gia hỏa này, đoán chừng liền phải đem Trương Lãng nói thành một cái phất tay diệt đi hệ ngân hà đại quái vật. Bang chiến còn có một ngày liền muốn bắt đầu, mọi người thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đang đánh bang chiến thời điểm tìm lý do không online a. Nhìn xem bang phái thành viên càng trò chuyện càng khen Trương, Trương Lãng đành phải xuất ra bang chủ uy nghiêm. Trương Lãng vẫn là rất hữu dụng. Bàn phái khung chắc trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không còn có người dám nói lung tung. Khụ, khụ. Trương lão ho khan hai tiếng, mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn, tùy ý mắt liếc Vân Hà bang thượng truyền cái kia Ngạo Vũ bang đoạt quái giết tiểu hào thiếp mời, cái này thiếp mời hắn đã sớm nhìn qua, phía trên có rất nhiều cùng thiếp đều đang chỉ trích Ngạo Vũ bang, nguyên bản Trương lão không có rảnh rỗi để ý tới những việc này, nhưng bây giờ không đồng dạng, bên người có cáo muốn ăn sống một nhân tài như vậy, không dùng thì phí. Trương Lãng đem luận đàn tiếp tử biến thành hơi mờ hình, đi vào táo muốn ăn sống bên người, chỉ vào trên màn hình video hỏi, nhìn qua cái này tiếp mỗi sao? Nhìn qua. Táo muốn ăn sống không rõ ràng trò lắm nhẹ gật đầu. Trương Lãng một cái tay đặt ở táo muốn ăn sống trên bờ vai, âm trầm cười nói, Vân Hạ Bang muốn lợi dụng đoạn này không chân thực video vu háng ngạo Vũ Bang, vì sau một ngày Bang chiến tìm một cái nhìn như chính nghĩa lý do, thân là ngạo Vũ Bang thành viên ngươi, hiện tại có phải hay không phải làm chút gì? Không biết bang chủ muốn cho ta làm cái gì. Tá muốn ăn sống có chút phản ứng không kịp, cảm giác trên bờ vai tay dần dần trở nên nặng nề, chột dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trương Lãng không có nói thẳng để hắn làm cái gì, ngón tay tại chính mình cùng tuyệt chủng nam nhân tốt một vòng trên thân người đã qua, trầm giọng nói, "Ngươi cảm thấy chúng ta Nạo Vũ bang người như là tùy ý đoạt quấy đồ sát tiểu hào người chơi sao?" Đang nói đến Nạo Vũ bang ba chữ thời điểm, Trương Lãng cố ý nhấn mạnh Nhớ tới mới vừa rồi bị Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt bọn hắn ngược sát nhiều lần kinh lịch, Táo muốn ăn sống rất muốn gật đầu nói là, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt mấy người thời điểm, phát hiện bọn hắn ngay tại vùng vậy vũ khí trong tay, lập tức che giấu lương tâm lắc đầu nói, nhất định phải không giống a, chúng ta ngạo vũ bang đó chính là một đám thiện lương cùng chính nghĩa cùng tồn tại người tốt. Rất tốt, đã ngươi cũng cho là chúng ta đều là người tốt, như vậy nhìn thấy Vân Hà bang như thế Vu Ham chúng ta, làm ngạo vũ bang vừa gia nhập thành viên Phải nên làm như thế nào đâu? Trương Lãng hài lòng méo méo táo muốn ăn sống bà vai. Táo muốn ăn sống làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, một mặt chỉnh trọng nói, "Bang chủ yên tâm, ta nhất định chọc thủng Vân Hà bang âm u, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." "A, ngươi có biện pháp?" Trương Lãng không nghĩ tới táo muốn ăn sống nhanh như vậy đã có chú ý. Táo muốn ăn sống dùng sức chút một chút đầu, cả kiện sự tình khẳng định là Vân Hà bang hãm hại chúng ta, đây là không cần hoài nghi, chỉ là ta không biết tình huống cụ thể. Phiên giúp bang chủ cho ta nói một chút sự tình đại khái trải qua, ta tốt bệnh một cái ra dáng cho nên. Không đúng. Không phải bệnh cố sự, là sự thật, ta tiện đem sự thật tuyên bố đến diễn đàn bên trên, phản bác Vân Hà bang. Trương Lãng hài lòng chỉ vào Tuyệt Trùng nam nhân tốt, mở miệng nói, chuyện cụ thể để hắn nói với ngươi đi, hắn là tự mình kinh lịch cả sự kiện người trong cuộc. Truyền nguyên nhân gây ra là như vậy. Tuyệt Trùng nam nhân tốt là ai? Đây chính là một cái miệng lưỡi dẻo quẹo ra hoa. Lời gì đến trong miệng của hắn qua một lần, liền sẽ biến thành một cái khắc cố sự, mặc dù đại thể trải qua không có thay đổi, nhưng ở cố sự này bên trong, Vân Hà bang thành một đám tội ác tẩy trời bại hoại, mà tuyệt chủng nam nhân tốt mấy người bọn hắn thì thành giàu có tinh thần trọng nghĩa đương đại thanh niên tốt, cuối cùng thẹn quá thành giận Vân Hà bang tại bang chủ một đôi đua dẫn đầu dưới, hướng Ngạo Vũ. Bang tiên chiến, không sợ cường quyền Ngạo Vũ bang hướng chiến. Chuyện đã xẻ ra đại khái chính là như vậy. Nửa giờ sau, Chuyệt chủng nam nhân tốt cuối cùng đem cả sự kiện nói xong, về phần trong đó trình độ sao, từ nhị cầu tử cùng tam nữ tử bọn hắn không bình thường sắc mặt có thể nhìn ra một hai. Tao muốn ăn sống trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái sách nhỏ cùng một cây bút, một cái tay cầm vỡ, một cái tay khác ở phía trên tô tô vẽ vẽ, nhìn giống thật vỡ cùng bút, kỳ thật đều là trò chơi cụ hiện hóa ra đạo cụ. Có hay không biện pháp giải quyết? Chương lãng mắt nhìn vỡ bên trên chữ viết, viết thực sự quá loạn, căn bản xem không hiểu. Dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trương Lãng Nguyên bản cũng không phải là rất để ý diễn đàn bên trên những vật kia, gặp được táo muốn ăn sống về sau, cũng là cảm thấy chơi vui mới khiến cho hắn nghĩ biện pháp, Vân Hà Bang chuyện này xem xét liền không đơn giản, phía sau khẳng định có Thất Tinh quân liên minh ảnh tử, một cái nho nhỏ Vân Hà Bang còn không đến mức để Trương Lãng để ý như vậy, hắn để ý thủy chung là dấu ở phía sau Thất Tinh quân liên minh. Táo muốn ăn sống thu hồi vợ cùng bút, chân thành nói, cả kiện sự tình ta nghe rõ. Truyền nguyên nhân gây ra là Vân Hà Bang bang chủ một đôi đua đùa đùa bỡn chúng ta Ngạo Vũ Bang thành viên Cổ Kim Như ngậm tình cảm. Một đôi đua tên cặn bã này không chỉ có lửa tiền còn lửa gân sắc, chơi chán về sau liền đem Cổ Kim Như mặc rằng, thương tâm gần chết Cổ Kim Như ngậm rời đi Vân Hà Bang, bị hảo tâm Ngạo Vũ Bang bang chủ nhất Thụy thập vạn niên thu vào Ngạo Vũ Bang. Chương 415, chất vấn. Táo muốn ăn sống nói đến đây bất an nhìn nhìn đám người, sợ đám người không hài lòng, nhất là Trương lão. Làm phát hiện mấy người trên mặt cũng không có gì thay đổi thời điểm, tiếp lấy hướng xuống bệnh nói, cổ kim như mộng một mực cũng không nói đến một đôi đua đối nàng sở tác sở vi, vốn cho rằng chuyện này sẽ từ từ quá khứ, thế nhưng là, thẳng đến tại rừng hoa đảo, cổ kim như mộng cùng ngạo vũ bang thành viên tại dết quái luyện cấp bên trong lạc đường lạc đường, không khéo chính là thế mà. Đúng phải vân hà bang một đôi đua, tên cặn bã này nhìn thấy cổ kim như mộng vậy mà tiến vào bảng đăng cấp thứ một quần cục ca bang phái. Vì để cho chính mình bằng phái cùng Ngạo Vũ bang kéo lên quan hệ, mặt dặn mày dày cầu khẩn của Cổ Kim Như Ngộng, muốn nối lại tình sư. A, nhưng Cổ Kim Như Ngộng đã xem thấu hắn diện mục thật sự, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không để ý hắn, không muốn tự bỏ một đôi đũa suy nghĩ một người âm hiểm độc ác kế sách, đầu tiên là âm thầm mệnh lệnh thủ hạ đùa giỡn Cổ Kim Như Ngộng, sau đó hắn đang nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là cái này một đôi đũa là cái đầu góc có hố hai hàng. Thế mà để cho mình bằng phái thành viên đóng vai đùa giỡn Cổ Kim Như Ngộng bại hoại, cũng may ngạo vũ bang tuyệt chủng nam nhân tốt nhị cậu tử bọn hắn kịp thời xuất hiện, giải cứu thảm tao đùa giỡn Cổ Kim Như Ngộng, cuối cùng mắt thấy anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch bị phá hư, dựa vào ngạo vũ bang con đường này bị phá hỏng, thẹn quá thành giận một đôi đua đem việc trải qua xử lý video phát đến diễn đàn bên trên, đem về Nở Hà bang cùng chính hắn ngụy trang thành người bị hại thân phận, hô hào đánh bại ngạo vũ bang khẩu hiệu. Nạo Vũ bang bang chủ nhất Thụy thập vạn niên chơ chén một đôi đũa là người, ngay cả cùng loại người này giải thích đều cảm thấy táng miệng của mình, vì giúp Cố Kim Như ngậm báo thủ, giết cái này đùa bỡn người khác tình cảm cặn bã, Nạo Vũ bang trực tiếp hướng Vân Hà bang tiến chiến. Táo muốn ăn sống một hơi đem bệnh Cố Sự nói xong, nguyên bản thấp thỏm sắc mặt lộ ra một điểm nhỏ đắc ý thần sắc, nhanh như vậy liền bệnh ra một cái hợp tình hợp lý Cố Sự, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Trương Lãng vẫn chưa thỏa mãn a tức bẻ miệng. Vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bả vai, thấp giọng nói, trước kia vẫn cho là người nói hiệu nói vượn bản sự đã rất lợi hại, hôm nay mới tính kiến thức đến cái gì gọi là theo dẹp vô cớ, cái này bệnh chuyện xưa năng lực, ngay cả ta đều kém chút tin. Tuyệt chủng nam nhân tốt chứng trạc đàng hoàng nói, nguyên lai like cổ kim như mộng cùng một đôi đua là tình lữ, cái này một đôi đua quả nhiên là đồ cạt bã, lừa tiền coi như xong, còn lừa gạt sát, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Được, gia hỏa này thế mà tin tưởng. Trương Lãng mắt nhìn vài người khác, từ bọn hắn lòng đầy căm phẫn sắc mặt nhìn, cũng đều tin tưởng Táo muốn ăn sống bệnh ra cố sự. Táo muốn ăn sống nhìn về phía Trương Lãng, cẩn thận hỏi, "Bang chủ, chuyện như vậy trải qua còn hài lòng không?" "Vẫn được, đem cái này cố sự thả diễn đàn đi lên, lên một cái vang dội điểm danh tự." Trương Lãng nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nhìn chằm chằm Táo muốn ăn sống, giận dò, "Ngươi cái này bệnh chuyện xưa năng lực là rất không tệ, cũng không thể dùng tại người một nhà trên thân." Cổ Kim Như ngậm, coi như xong. Nếu là dùng tại người một nhà trên thân, hắc hắc chương lãng trong tay pháp trượng sáng lên một trận quang mang. Đoa đến táo muốn ăn sống liền vội vàng khoát tay nói, "Bang chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không tùy ý bố trí người một nhà." Ừm. Chương lãng đem pháp trượng chuyển động một chút, một cái núi lửa bạo ở phía xa bạo tạc, oanh một tiếng, thứ tán hỏa tinh một lát sau mới biến mất. Táo muốn ăn sống rụt cổ một cái, mở ra diễn đàn đem vừa rồi bệnh cố sự viết ra, nhìn xem tiêu đề kia một cột do dự, không biết nên lên dạng gì tiêu đề. Trương Lãng cũng không có thúc giục hắn, yên tĩnh chờ lấy, từ táo muốn ăn sống bệnh chuyện xưa năng lực nhìn, tiêu đề chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Vân Hà bang bang chủ một đôi đũa cùng ngạo vũ bang thành viên cổ kim như mộng ân oán tình cũ. Đây chính là táo muốn ăn sống lên tiêu đề, Trương Lãng chợt chợt có tiếng nói, không tệ, không tệ, coi như không tệ, chỉ đơn giản như vậy một câu, mỗi người nhìn thấy đều sẽ hiếu kỳ điểm tiến đến tốt tốt. Các ngươi đi bên ngoài dựa đọ tiền đi, ta muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương. Hy vọng có thể tại bang chiến trước khi bắt đầu đem chữ đỏ rửa đi. Trương Lãng thu hồi diễn đàn bảng, xuất ra chữ đỏ hồi hương thạch, tội ác mê cung thực sự quá nguy hiểm, nhất là mới vừa đi vào thời điểm, ai cũng không dám cam đoan sẽ xuất hiện ở nơi nào, mỗi một lần tiến vào đều là ngẫu nhiên, tuyệt trùng nam nhân tốt bọn hắn chữ đỏ cũng nhanh muốn tẩy sạch, không cần thiết mạo hiểm tiến tội ác mê cung. Tuyệt trùng nam nhân tốt mang theo mấy người cùng đi ra khỏi chữ đỏ thôn, Trương Lãng một người tiến vào tội ác mê cung, mới vừa đi vào liền lựa chọn dung hợp Mây mắn không, có mang tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn tiến đến, đập vào mắt bốn phía tất cả đều là vương cấp quái, tranh thủ thời gian quan sát bốn phía, trực tiếp chạy hướng một cái cửa miệng, thẳng đến tiến vào cổng mới an toàn. Lúc này thế giới thứ 3 diễn đàn bởi vì táo muốn ăn sống tiếp mời, lại một lần trở nên náo nhiệt, mặc dù cái này tiếp mời không có video, nhưng bên trong cô sự đầy đủ hấp dẫn người, cặn bã nam đùa bỡn thanh thuần nữ tình cảm, loại sự tình này đặt ở cái nào niên đại, đều là rất dễ dàng gây lên mọi người đồng tình cảm giác. từng cái cùng thiếp người bắt đầu nhục mạ một đôi đúa, liên đối Lây Vân Hà bang thanh danh cũng chậm chậm biến ác. Ma Ngạo Vũ bang thị trong nháy mắt biến thành một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa bang phái, từng cái thanh niên nhiệt huyết tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Ngạo Vũ bang, hy vọng trợ giúp Ngạo Vũ bang đánh thắng sau một ngày ban chiến. Vân Hà bang chủ sở, một đôi đúa vo lên bàn một cái, nghiêm nghị hỏi, tìm tới tao muốn ăn sống người này sao? Khởi bẩm bang chủ, tạm thời còn không có. Lão hổ ly sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhất Thụy thập vạn niên đâu, hắn đã biến thành chữ đỏ, không có khả năng về thành, yêu tinh rừng rậm địa đồ cũng không phải rất lớn, tìm hắn hẳn là rất dễ dàng đi. Một đôi đua năm chặt nằm đấm, diễn đàn bên trên sự tình xuất hiện quá đột đột, để hắn trở tay không kịp, càng làm cho hắn nháo tâm chính là, cái này vốn là là từ không sinh, có sự tình, lại vẫn cứ có rất nhiều người tin tưởng, hiện tại hắn đi trên đường, đều có người thỉnh thoảng mắng hắn một tiếng cặn bã nam. Lão hổ li trần trời lắc đầu, không tìm được, hắn tựa như biến mất đồng dạng. Hừ, đến lúc này, coi như 10 vạn năm chạy ra yêu tinh rừng rậm cũng là đỏ chót tên, bang chiến bên trong không được bao lớn tác dụng, lần này nhất định phải đem lão Vũ Bang nổ tận gốc, để người khác nhìn xem ta một đôi đúa căn bản không cần nịnh bợ ngạo Vũ Bang. Một đôi đúa một quyền đánh vào trên mặt bạn, chậm rãi đứng người lên đi ra cất giữ linh thạch gian phòng. Lão hổ ly đi theo ra ngoài, làm đi gia chủ sở nhìn thấy xa xa một bóng người lúc, thực thời đứng ở nguyên địa, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Người tới làm cái gì? Nếu như bị người phát hiện ngươi tới nơi này, chẳng phải là đã chứng minh diễn đàn bên trên sự tình. Một đôi đưa đi vào cổ kim Như Ngộng trước mặt, cảnh giác nhìn một chút Tả Hữu, sợ bị người phát hiện, hai người bọn họ ở chỗ này chả mặt. Lúc này cổ kim Như Ngộng không phải là cái nào dễ dàng thẹn thùng nữ hài, trên mặt sát khí phi thường nặng, lạnh giọng chất vấn, diễn đàn bên trên sự tình là chuyện gì xảy ra? Chương 416, chi kỷ. Nhìn đến cổ kim Như Ngộng bộ dáng, chiếc đuôi một đôi nhịn không được run lên thân mình, nhỏ giọng nói Sự tình là một cái kêu táo muốn ăn sống người chơi vọng lại, ta đang ở tìm hắn, một khi đem hắn tìm ra, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người này ngươi không cần tối lại, hắn mới vừa tiến vào ngạo vũ bang, là nhất thủy thập vạn niên tự mình thu người. Cổ kim như mộng nhíu chặt mày, không biết trương lãng trong lòng đánh cái gì bản tính. Chiếc bố một đôi bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai táo muốn ăn sống là ngạo vũ bang người, này liền có thể giải thích hắn vì cái gì muốn vu hãm chúng ta hai cái. Ta không nghĩ đang nghe đến chuyện này. Ngươi tốt nhất đem cái kia thiệp sự tỉnh xử lý tốt, bằng không ta không ngại giết một người tộc." Cổ Kim Như ngậm liếm liếm khóe miệng, này vốn là tràn ngập dụ hoặc tính động tác, nhưng ở trước đúa một đôi trong mắt lại trở nên phi thường đáng sợ, như là đối mặt rắn độc manh thú giống nhau, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chiếc đúa một đôi theo bản năng lui về phía sau hai bước, cung kính nói, "Thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt." "Tốt nhất như thế." Cổ Kim Như ngậm một bàn tay ở trước đúa một đôi trên má nhẹ nhàng vất quá, theo sau xoay người rời đi. Chiếc đuốc một đôi nhìn cổ Kim Như ngậm bóng dáng, nghĩ mà sợ nâng lên tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Bang chủ, ngươi vì cái gì làm táo muốn ăn sống biên nhân ra nói dối? Trở lại ngạo vũ bang nơi dừng chân cổ Kim Như ngẩng lại biến thành cái kia dễ dàng thẹn thùng tiểu loli. Đang ở tội ác mê cung đánh quái tẩy hồng danh chương lão nhìn đến cổ Kim Như ngậm phát tới tin tức, khóe miệng lộ ra một tia tà cười, lẩm bẩm, còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra tiếng đâu. Táo muốn ăn sống cũng dám biên ngươi nói dối, chuyện này ta không biết ta Hắn rốt cuộc nói ngươi cái gì, nói cho ta, một hồi ta giao hơn hắn. Trương lãng giết chết một cái vương cấp quái sau, thừa dịp khôi phục trạng thái thời điểm cấp cổ kim như mộng gửi đi một đoạn giả ngu tin tức. Nhất thủy thập văn nghiên. Cổ kim như mộng hàm răng cắn chi chi bang, nàng biết trương lãng khẳng định là đang nói lời nói dối, âm thầm nắm chặt một đôi nắm tay, tiếp tục gửi đi nói, Nguyên lai bang chủ không biết kia sự kiện à, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm. Không có việc gì, hiểu lầm nói khai liền hảo Táo muốn ăn sống là ta một cái bằng hữu, ngươi cũng không thể khi dễ nàng." Trương Lãng cố ý ghê tởm Cổ Kim Như Ngọc, cố ý nhắc tới Táo muốn ăn sống người này. Cổ Kim Như Ngọc hàm răng cắn càng thêm vang lên, chi chi thanh âm làm người thực lo lắng có thể hay không đem một ngụm ngân nha cắn rớt. Bang chủ nói đùa, ta như thế nào sẽ khi dễ mới gia nhập thành viên đâu. Cổ Kim Như Ngọc nỗ lực bình ổn trong lòng lửa giận, lại lần nữa gửi đi nói, không biết Táo muốn ăn sống ở nơi nào. Ta rất muốn nhìn xem bị bang chủ tự mình thu vào bang phái đến tụt cùng là cái người nào. Thấy hắn là giả, muốn giết hắn mới là thật sự đi. Trương Lãng hắc hắc cười vài tiếng, Táo muốn ăn sống đem Cổ Kim Như Ngộng cùng chiếc đũa một đôi ngạnh sinh sinh thấu thành một đôi, hơn nữa tại đây đoạn cảm tình chung, Cổ Kim Như Ngộng vẫn là một cái bị lửa tài lửa sắc đáng thương nữ nhân, nàng thấy Táo muốn ăn sống chỉ sợ nhất tưởng chính là giết hắn mấy trăm lần. Trương Lãng suy nghĩ một chút, gửi đi nói, ta cũng không biết Táo muốn ăn sống ở nơi nào, thu hắn lúc sau. Liền không ở quán hắn, ngươi ở bàn phái hỏi một chút. Cổ Kim Như ngẩng cái trán gần xanh hứa ra, làm vài cái hít sâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, đi ra bàn phái giao diện, hỏi: "Táo muốn ăn sống, ngươi hảo, ta là Cổ Kim Như ngộng, chúng ta có thể hay không gặp một lần? Ta đối với ngươi phát đến trên diễn đàn tin tức thực cảm thấy hứng thú." Táo muốn ăn sống nhìn đến này đoạn tin tức thời điểm, thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía bên người tuyệt chủng hảo nam nhân, bất an dò hỏi: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cổ Kim Như ngậm tới Hưng sư vấn tội. Không cần lý nàng. Tuyệt trùng hảo nam nhân nhất kiếm giải quyết một cái quái vật, ta muốn ăn sống đánh quái tâm tình đều không có, nói thầm nói, nhưng nàng là chúng ta bang phái thành viên a, nếu là bang chủ biết ta không để ý tới Ngạo Vũ bang rồi, có thể hay không không cao hứng? Ăn, Ngạo Vũ trong bang mặt những người khác đều là người một nhà, chỉ có Cổ Kim Như ngậm không phải, bằng không ngươi cho rằng đại thần vì cái gì làm ngươi đem vừa rồi bên cái kia chuyện xưa thượng truyền tới diễn đàn? Nhìn đến táo muốn ăn sống như vậy bất an, nhị cầu tử ra tiếng an uổi nói. Táo muốn ăn sống nghi hoặc nói, vì cái gì chỉ có cổ kim như mộng ngoại trừ, chẳng lẽ nàng thật sự cùng chiếc đũa một đôi có một chân, tiến vào ngạo vũ băng là tới làm nằm vùng, thời khắc mấu chốt sẽ bán đứng ngạo vũ băng. Ngươi thật đúng là một nhân tài, tuy rằng chúng ta không biết cổ kim như mộng cùng chiếc đũa một đôi có phải hay không có một chân, nhưng nàng 8-9 phần 10 là bên ngoài phái tới nằm vùng, đến nỗi là cái nào phương diện phái tới cũng không biết. Dam Vũ tử bội phục vô vô táo muốn ăn sống bà vai. Được đến khích lệ táo muốn ăn sống có điểm lâng lâng cảm giác, tự mình khích lệ nói, nguyên lai ta như vậy có dự kiến trước, đã sớm xem thấu Cổ Kim Như mộng gương mặt thật. Nay Phó tự Luyến đức hạnh, so ngươi còn khoa trương. Nhị Cẩu tử trạm trạm tuyệt trùng hảo nam nhân bà vai. Tuyệt trùng hảo nam nhân banh một khuôn mặt, hừ hừ nói, nói cái gì đâu, tiểu gia không phải tự Luyến, là thật sự anh tuấn, tiêu sái, xoáy khí, nhiều kim, cơ hồ sở hữu tốt hình dung từ. đều bị tuyệt chủng hảo nam nhân nói một lần, sau đó mới chưa đã thèm dừng miệng. Lại bắt đầu tao bao. Nhị cầu tử chủ động cùng tuyệt chủng hảo nam nhân kéo ra khoảng cách, đi vào tam nữ tử bên người. Tam nữ tử rất là nhận đồng gật đầu. Tao muốn ăn sống còn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng, bị quái vật công kích một chút mới lấy lại tinh thần, vốn dĩ không biết nên như thế nào đối mặt cổ kim như mộng, hiện tại đã biết đối phương là người khác phái tới nằm vùng, kia sự tình liền đơn giản. Ta ở xe ẻn phò dẹt làm nhiệ Rất khó nhiệm vụ, không có cách nào rời đi, như ngọc muội muội nếu là muốn gặp ta, có thể tới Sạn Forge Z. Ta muốn ăn sống đem chính mình biết đến tối cao bản đồ nói đi ra ngoài. Ta muốn ăn sống sử dụng chính là bang phái hệ thống, sở hữu ngạo vũ bang thành viên đều có thể nhìn đến, nhưng bởi vì Sạn Forge Z là 50 cấp trở lên quái vật nơi bản đồ, rất nhiều người chơi không biết Sạn Forge Z, Tuyệt chủng hảo nam nhân lại biết, hắn nhìn đến ta muốn ăn sống phát ra tin tức sau, vẻ mặt gặp được chi âm bộ dáng cười nói, ngươi nếu biết Sạn Forge Z Người cũng biết sẽ ẻn phỏ dẹt. Tao muốn ăn sống khó hiểu nhìn về phía tuyệt chủng hào nam nhân, kia chính là 50 cấp bản đồ, hẳn là rất ít người biết mới đúng. Nhắc tới chuyện cũ, tuyệt chủng hào nam nhân lộ ra một bộ ánh mắt mê ly biểu tình, cảm khái nói, nhớ trước đây, ta bị một cái đáng giận lao nhân cấp ném vào sẽ ẻn phỏ dẹt bên trong, trải qua cựu tử nhất sinh mới may mắn từ bên trong chạy ra tới. Ta là bị một đám người chơi đuổi giết, trong lúc vô ý chạy trốn tới sẽ ẻn phỏ dẹt, cuối cùng đuổi theo ta những cái đó người chơi đ Mà ta lại thập phần vận khí tốt chạy ra tới. Táo muốn ăn sống phảng phất lại về tới cái kia bị đuổi giết thời điểm, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cảm. Truyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tuyệt trùng hảo nam nhân cùng Táo muốn ăn sống lẫn nhau nhìn đối phương, ở nhị cẩu tử bọn họ mấy cái trợn mắt há hốc mồm dưới, như là gặp được chi kỳ ôm đầu không giống. Chương 417, lửa gạn. Nhị cẩu tử thật sâu thở dài, một bàn tay ở huyết thái dương thượng xoay vài vòng, lắc đầu nói, cái này ngạ vũ bang lại nhiều một cái nhược trí. Tam nữ tử vài người gật đầu sức lực dùng rất lớn, hận không thể đem cổ điểm xuống dưới. Cổ kim như mộng ánh mắt nhìn chầm chầm vào xe n4z 4 chữ, nhỏ giọng nói thầm nói, lại là xe n4z, chẳng lẽ nơi nào thật sự có thể nhận được nhiệm vụ. Tao muốn ăn sống ca ca, ngươi ở xe n4z địa phương nào nha, có thể hay không phát cái tọa độ cho ta, ta hảo đi tìm ngươi. Cổ kim như mộng chịu đựng ghê tởm, vì được đến xe n4z tiếp nhiệm vụ tọa độ, liền ca ca đều hô ra tới. Nghe được tin tức tích t Táo Môn An sống cùng tuyệt chủng hảo nam nhân đồng thời thích ra, tay ở trên mặt sờ sờ nước mắt nước mũi, sau đó làm ra giống nhau động tác, đồng thời bắt tay ở đối phương trên quần áo xoa xoa, hai người thế nhưng một chút cũng không xấu hổ ha ha bật cười. Táo Môn An sống xem xong Cổ Kim Như ngậm tin tức, làm ra tự hỏi trạng, một lát sau thấp giọng nói, cái này tọa độ không thể quá xâm nhập, bằng không Cổ Kim Như ngậm bọn họ khẳng định sợ chết không dám đi vào. Cũng không thể ở quá bên ngoài địa phương, làm cho bọn họ dễ dàng tìm được địa điểm. vừa thấy không có phát nhiệm vụ nở cờ cờ, liền biết chúng ta là ở lừa gạt nàng. Tuyệt Trùng Hảo Nam Nhân bổ sung nói, Vậy tuyển một cái không xa không gần, làm cho bọn họ mỗi lần đều có thể nhìn đến một chút hy vọng, rồi lại không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đi đến địa điểm. Tao muốn ăn sống trong mắt quang mang một trận tỏa sáng, ở bang phái không chát thượng gửi đi nói, như mộng mội mội, ta ở xe ẹn phỏ dẹt bên trong tạm thời vô pháp tránh ra, ngươi nếu là thật sự nghĩ đến thấy ta, có thể hay không nhiều mang điểm dược, ngươi y Ta sẽ cho ngươi tiền. Cuối cùng gửi đi một cái tọa độ, cái này tọa độ không phải rất thâm nhập, cũng không phải thực bên ngoài, lấy hiện tại người chơi cấp bậc rất khó bình an đi đến địa phương, nhưng nếu là quyết tâm dùng mạng người điền, cũng có khả năng đi qua đi. Ta thực mau liền mang theo dược qua đi. Cổ Kim Như ngậm cấp táo muốn ăn sống gửi đi tin tức sau, nhịn không được run lên trên người nổi da gà, trên mặt biểu tình lạnh vài phần, trực tiếp đem táo muốn ăn sống phát lại đây tọa độ cho quân sư của Mo, giải thích nói: Nạo Vũ Bang có cái người chơi ở Sạn Phò Dẹt cái này địa phương làm nhiệm vụ, rất có thể cùng cái nào thêm vào kinh nghiệm gia tăng 3 phần trăm nhiệm vụ có quan hệ, ngươi quá khứ thời điểm, nhất định phải đem Nạo Vũ Bang cái nào người giết chết, hắn thực chẳng ghét. Quân sư quạt mo thu được cổ kim như ngộng tin tức ha ha cười nói, lập tức liên hệ thất tinh liên minh quân mặt khác đầu lĩnh, liền nói ta đã được đến Sạn Phò Dẹt nhiệm vụ cụ thể tọa độ. Lạ. Một cái khủng long thủ hạ lên tiếng, bắt đầu liên hệ chủng tộc khác đầu lĩnh. Cộn cà nhéo nhéo mong bước, lo lắng nói, này có thể hay không là tin tức giả, nhất thủy thập vạn niên thực giả hoạt, ta có điểm không tin hướng cổ kim như mộng nữ nhân này năng lực. Lần này tội liên đối tiêu đều có, chúng ta chỉ cần đi tọa độ điểm xem một chút liền biết là thật là giả. Quân sư quạt mò tuy rằng cũng có điều hoài nghi, nhưng giống như hắn nói, có tọa độ cũng không tọa độ là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, không có tọa độ chỉ có thể trên bản đồ chung tìm tòi, có tọa độ sau, liền không giống nhau. chỉ cần có thể an toàn đi đến địa phương là được. Nửa ngày sau, thất tinh liên minh quân lại một lần hội tụ ở xe ẹn phò dẹt bên ngoài, bang phái tổ đội kinh nghiệm thêm vào gia tăng 3%, đây là một cái thực mê người khen thưởng, thất tinh liên minh quân một cái không kéo xuống đều đã tới. Quân sư quạt mò, lần này tin tức sẽ không giống lần trước giống nhau đi. Bá thiên tộc khí phách cùng sát còn không có quyên lần trước ở xe ẹn phò dẹt chết đi tộc nhân. Quân sư quạt mò chầm giọng nói, ngươi nếu là hoài nghi có thể rời đi Đã không có ba thiên tộc gia nhập, chúng ta làm theo có thể an toàn đi vào xe ăn phở dẹt bên trong. Ngươi. Cứ việc khí phách cuồng sát thực phấn nộ, nhưng hắn vẫn như cũ không có rời đi, hừ lạnh một tiếng không ở mở miệng. Màu trắng hoa sen cười nói, lập tức Vân Hà Bang liền phải cùng Ngạo Vũ Bang mở ra ban chiến, lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, sao lại có thể vì một chút việc nhỏ liền náo cứng đâu, lần này mặc kệ tin tức là thật là giả, chúng ta đều không có quá nhiều thời giờ lãng phí ở chỗ này, dù sao có tọa độ Chúng ta thất tinh liên minh quân liền trực tiếp vào đi thôi, có nhiệm vụ đại gia cùng nhau làm. Không có nhiệm vụ vậy chứng minh cổ Kim Như Mộng nói dối, cũng hảo trước tiên làm tốt. Phòng bị, đừng quên, chúng ta hiện tại cư trú địa phương, nhưng đều ở cổ Kim Như Mộng giám thị bên trong, nếu là nàng phản bội chúng ta, ở đây thất tinh liên minh quân khả năng một cái đều chạy không được, toàn bộ sẽ bị Ngân Hà 24 vương bên trong người giết chết. Cổ Kim Như Mộng không có ngu như vậy, thượng quan vô địch là một cái trong ánh mắt dung không dưới hạt các người. Cổ Kim Như ngậm nếu phản bội hắn, kia nàng cũng không dám ở đi gặp Thượng quan vô địch, liền tính nàng bán đứng chúng ta, Thượng quan vô địch cũng sẽ không bỏ qua nàng cái này trải to. Quân sư quạt mo giống như thực hiểu biết Thượng quan vô địch. Bà cả Tinh hệ sơn gian có Lang nắm chặt nắm tay tản nhận thính nói, một ngày nào đó, Đoàn chân tộc sẽ giết Thượng quan vô địch cùng Vương Hoa Vũ vì tộc nhân báo thù. Thượng quan vô địch cùng Vương Hoa Vũ liền ở ngân hà hệ chủ tinh trên địa cầu, ngươi muốn giết tùy thời đều có thể đi, không cần ở chỗ này buông lời hung ác. Bọn họ hai cái đều nghẹn không thấy. Giang Thượng Hoa Khai ngắm liếc mắt một cái Sơn Gian Ca Lang, thực không thích hắn nói tản nhẫn lời nói bộ dạng, nếu là nói tản nhẫn lời nói hữu dụng, Ngân Hà 24 vương đã sớm chết xong rồi, kia còn luân được đến đoạn chân tẩu. Quân sư quạt mo ra tiếng nói, "Được rồi, hiện tại không phải thảo luận ngoại giới sự tình thời điểm, chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian, nửa ngày sau chính là Vân Hà bang cùng Ngạo Vũ bang mở ra bang chiến thời khắc, tuy rằng ta không cho rằng Ngạo Vũ bang có thắng lợi khả năng." Phạm là sự luôn có một cái vắng nhất, ở hai cái bang phái khai chiến lúc sau, chúng ta thất tinh liên minh quân cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại nguyện ý tiến vào xã ẹn phò dẹt cùng nhau đi vào, không muốn tiến. Liên xoay người rời đi đi. Nói xong, quân sư quạt mò dẫn đầu đi vào xã ẹn phò dẹt bên trong. Cộn cả cùng một chúng khủng long tộc gắt gao theo đi lên, cánh nhân tộc làm khủng long tộc cho săn tự nhiên sẽ không lạc hậu, giữ lại chủng tộc ở trải qua ngắn ngủi do dự lúc sau, cũng đều đi theo đi vào. Sai án pho zệt bên trong cùng bên ngoài giống nhau, không có bất luận cái gì thanh âm, liền một tia côn trùng kêu vang điệu kêu đều không có, phảng phất là bị thế giới sợ vứt bỏ địa phương, trừ bỏ thất tinh liên minh quân hành tẩu làm ra tới động tĩnh cùng tiếng hít thở ở ngoài, không còn có cái khác thanh âm. A. Tiến lên quá trình sau, đội ngũ cuối cùng phương đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thất tinh liên minh quân quay đầu mới phát hiện, đoàn chân tộc mất đi một cái tộc nhân. Xuân Giang có Lang Vội vàng cấp chết người chơi phát tin tức dò hỏi sao lại thế này, được đến hồi phục là bị con nhện công kích, 50 cấp trở lên con nhện công kích hơn 20 cấp người chơi, tùy tiện một chút chính là nháy mắt hạ gục, liền quái vật bộ dáng đều không có nhìn đến. Tiếp tục đi tới, quân sư Quạt Mo huy động nóng lướt, mang theo đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi một bên đối chiếu tọa độ, theo chậm rãi tiếp cận tọa độ điểm, thất tinh liên minh quân đội ngũ cũng trở nên càng ngày càng ít. Chương 418, bị lửa Cổn Cạ tới gần quân sư Quạt Mo, lo lắng nói: "Khủng Long tộc đã chết rất nhiều tộc nhân, ở đi xuống đi, khả năng sẽ chết xong, hiện tại luyện cấp không dễ dàng." Quân sư Quạt Mo giơ lên một móng vuốt ngăn trở Cổn Cạ câu nói kế tiếp, quay đầu nhìn mắt phía sau, Thất Tinh Liên Minh quân mỗi một chủng tộc tổn thất đều rất lớn, lớn tiếng nói: "Hiện tại khoảng cách tọa độ điểm còn có mấy trăm mét lộ trình, đi qua đi khả năng liền 10 phút đều dùng không đến, các ngươi nói còn muốn hay không đi?" Bay lên Cửu Thiên cung kính nói: Cánh nhân tộc nghe quân sư Quạt Mo phân phó. Quân sư Quạt Mo gật đầu, cũng không có nói lời nào, cánh nhân tộc tuy rằng sẽ phi hành, nhưng nơi này cây cối thật sự quá cao, ở không trung phi hành căn bản nhìn không tới mặt đất tình hình, bắt đầu cũng nếm thử quá ở trong rừng cây phi hành, bị cây cối thượng con nhện giết chết mấy cái tộc nhân sau, cánh nhân tộc cũng không thể không cùng cái khác thất tinh liên minh quân cùng nhau lựa chọn trên mặt đất hành động. Giang tinh tộc nghe quân sư Quạt Mo. Giang thượng Hoa Khai lập trường cùng cánh nhân tộc không sai biệt lắm. Muốn nói duy nhất khác nhau khả năng ở chỗ, cánh nhân tộc là khủng long tộc chó săn, mà trang tinh tộc còn lại là khủng long tộc thù hạ. Mâu trắng hoa sen ở cân nhắc một chút được mất lúc sau, chậm rãi mở miệng nói, "Thánh mâu tộc nghe quân sư Quạt Mo phân phó." Ám bảnh tộc bàn lại, "Ám bảnh không không một vĩnh viễn đều là một bộ lạnh nhạt lư khí." Sơn gian có lang gật đầu nói, "Đoản chân tộc nghe quân sư Quạt Mo, 3% thêm vào kinh nghiệm giá trị tuy rằng nghe tới không phải rất nhiều, nhưng trải qua thời gian giải tích lũy." Kinh nghiệm giá trị chỉ biết càng ngày càng nhiều, tốt như vậy khen thưởng không được đến, thật sự đáng tiếc. Sở hữu chủng tộc đầu lĩnh đều đem ánh mắt đặt ở khí phách cuồng dã trên người, chỉ có hắn còn không có mở miệng. Bị thất tinh liên minh quân mấy đại chủng tộc đầu lĩnh nhìn chăm chú, khí phách cuồng sắt chút nào không giả, ha ha cười nói, liền các ngươi đều dám tiếp tục đi xuống đi, bá thiên tộc lại như thế nào sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu đều quyết định tiếp tục đi, vậy tiếp tục đi thôi. Quân sư quạt mo lại lần nữa mang theo Thất Tinh Liên Minh quân hướng tọa độ điểm đi đến, không biết có phải hay không sắp tới gần tọa độ điểm duyên cơ, bốn phía quái vật giống như trở nên nhiều lên. Có có thể ẩn thân cùng nhìn thấy ẩn thân hình thể nhỏ lại con nện, có sẽ phun độc cỡ chung con nện, có dựa vào lực lượng đấu đá lung tung đại hình con nện. Theo các loại bất đồng con nện xuất hiện, Thất Tinh Liên Minh quân tử vong tình huống càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng ở số lượng dư lại không đến 20 cái dưới tình huống, đội ngũ lại một lần ngừng lại. Phía trước chính là tọa độ điểm Quân sư Quạt Mo sắc mặt rất khó xem, Khủng Long tộc hiện tại còn dư lại 3 cái tộc nhân, đương hắn thấy rõ ràng phía trước quái vật khi, một đôi móng vuốt nắm ở cùng nhau. Ở thất tinh liên minh quân phía trước, là rậm rạp một đám con nhện quái vật, đủ loại kiểu dáng con nhện phủ kín mặt đất, bên trong còn có lực công kích càng cường đại hơn tinh anh quái cùng vương cấp quái, lấy thất tinh liên minh quân hiện tại cấp bậc căn bản không có khả năng từ này đó quái vật đàn trung bình an đi qua đi. Khí phách cuồng sát híp lại mắt cuối cùng nhìn mắt con nhện đàn, lắc đầu nói: Ta không tin nhất Thủy Thập Vạn Niên có thể đi qua những cái đó quái vật đàn, sau này sẽ hẹn phò dệt bá thiên tộc sẽ không ở tới. Nói xong Xé Rách trong tay tạo Potter Zone, thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ, đi theo hắn cùng nhau biến mất còn có hai cái đều là khí phách tộc tộc nhân. Sơn Gian có Lang thất vọng nói, đáng tiếc liền kém một bước, Vân Hà bang cùng Ngạo Vũ bang chiến đấu sắp bắt đầu rồi, nên trở về chuẩn bị. Đoàn chân tộc cũng lựa chọn rời đi. Theo sau là Ám Ảnh tộc, Thánh Mâu tộc Giang Tinh tộc Giang Thượng Hoa Khai ở do dự sau khi cũng mang theo dư lại một cái tộc nhân rời đi. Quân sư Quạt Mo, chúng ta cũng đi thôi. Cổn Cạ biết quân sư Quạt Mo không cam lòng, nhưng hiện thực bài ở trước mắt, bọn họ không thể đi qua đi, chỉ có thể trở về thành, bằng không đều sẽ chết ở chỗ này, thừa dịp bốn phía không có xuất hiện quái vật phía trước, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đi. Quân sư Quạt Mo nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy một chữ, lấy ra tạo vật tổ Sư Ron xé mở, thân thể chậm rãi biến mất. Cổn Cạ cùng bay lên, Cửu Thiên cũng tùy theo rời đi, Sai and Forz lại biến trở về tới rồi, cái kia không có một tia tiếng động rừng rậm. Ngạo Vũ Bang nơi dừng chân, bang phái khai chiến đã tiến vào đến ngược, sở hữu Ngạo Vũ Bang nhân viên toàn bộ về tới Ngạo Vũ Bang nơi dừng chân, trừ Bỏ Chương Lãng không có tới. Lao tỷ, đại thần còn không có tẩy hảo hương danh, bang chiến đều mau bắt đầu rồi. Tuyệt trùng hảo nam nhân nhìn đến Chương Lãng gửi đi lại đây tin tức, nhịn không được cấp giậm chân. Thượng Quan Linh Yên hôm nay bộ dáng rất kỳ quái. Như là có tâm sự dường như vẫn luôn thất thần, nghe được tuyệt trùng hảo nam nhân hỏi chuyện, Hứng Phó tính gật đầu một cái, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhìn phía trước phát ngốc. Tuyệt trùng hảo nam nhân bắt tay ở Thượng Quan Linh Yên trước mặt quơ quơ, kêu gọi nói, "Lão tỷ, hồi hồn, hiện tại cũng không phải là phát ngốc thời điểm." Thượng Quan Linh Yên lấy lại tinh thần, một cái tắt vô rất tuyệt trùng hảo nam nhân tay, nghiêm mặt nói, "Liên tính không, có 10 và năm, chúng ta ngạo vũ bang cũng sẽ không thua cấp Vân Hà bang." Lão tỷ nói rất đúng. Chúng ta ngạo vũ băng là mạnh nhất. Thượng quan Linh Yên nói như là cấp tuyệt chủng hảo nam nhân ăn một cái thuốc can thần, làm hắn tâm buông không ít. Tao muốn ăn sống. Cổ kim như mộng ở ngạo vũ băng nơi rừng chân khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc làm nàng ở một cái bí ẩn trong một góc mặt thấy được cô ý trôn tránh tao muốn ăn sống. Tao muốn ăn sống nhìn đến đối phương đỉnh đầu tên, thần sát khoa chứng nói, ha ha, như mộng mội mội, ngươi hảo à, như vậy xảo tại đây gặp được ngươi. Là đỉnh xảo. Cổ Kim Như Mộng âm thầm cắn răng gần tường chữ một, nàng đã thu được quân sư quạt mo tin tức, cũng không có ở sẽ én for giết chết người này. Táo muốn ăn sống chuột dạ khắp nơi nhìn xung quanh, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, muốn tìm ra một hợp lý lý do rời xa Cổ Kim Như Mộng, nhưng hiện tại mọi người đều ở nơi rừng chân bên trong chuẩn bị bang chiến mở ra, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra cái gì hảo lý do, chỉ có thể xấu hổ đứng ở Cổ Kim Như Mộng trước mặt, tuy rằng biết đối phương là địch nhân phái tới năm vùng, nhưng hắn nói những lời này đó cũng thật sự có chút quá phận, không phải do hắn không trở thượng dạ. Cổ Kim Như ngậm khẽ cắn môi, vẻ mặt thẹn thùng nói, "Ta muốn ăn sống ca ca, đợi lát nữa bang phái chiến mở ra lúc sau, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt Nhân gia nga, Nhân gia chưa bao giờ có đánh quá bang phái chiến." "Kỳ thật ta cũng không đánh quá bang phái chiến." "Ta muốn ăn sống cầm lòng không đậu lui về phía sau hai bước, cổ Kim Như ngậm này phó thiên chân vô tạp bộ dáng, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Kia vừa lúc, đợi lát nữa chúng ta ở bên nhau." Hoàng Hạo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Kim Như ngậm ngoài miệng nói như tỉnh, trong lòng sớm đã nghĩ ra 100 loại bất đồng phương pháp giết chết táo muốn ăn sống. Táo muốn ăn sống cười gượng hai tiếng, vừa không dám đáp ứng, cũng không dám phản đối, chỉ có thể bất an khắp nơi lòng ngắm. Cổ Kim Như ngậm híp lại mắt đứng ở táo muốn ăn sống bên người, âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải thừa dịp bang chiến trong lúc, sát vài lần táo muốn ăn sống giải hả giận, nếu là không giết hắn vài lần Trong lòng kia nói dễ phụ buồn không, có biện pháp thuận lại đây. Táo Môn Ăn Sống như là có thể cảm giác được sát khí dường như, thân thể cố ý vô tình hướng một bên hoạt động, mỗi khi hắn dịch một bước, Cổ Kim Như Ngọc liền sẽ đuổi kịp một bước, như thế nào đều không có biện pháp ném ra đối phương. Chương 419 sắp bắt đầu. Táo Môn Ăn Sống cấp đều mau khóc, cầu cứu đôi mắt không ngừng long ngắm, đám thiết hiện trường không có một cái thu được hắn ánh mắt, Ngạo Vũ Bang thành viên cùng hắn đều không thân, rốt cuộc mới vừa vào bang phái mới 3 ngày. chỉ có Tuyệt Trùng Hảo nam nhân cùng hắn quen thuộc, nhưng hiện tại Tuyệt Trùng Hảo nam nhân chính vội vàng đuổi kịp quan linh yên thảo luận như thế nào đánh bang chiến đâu, cụ thể là Tuyệt Trùng Hảo nam nhân nghe thượng quan linh yên phân phó. Thượng quan linh yên thấp giọng dặn dò Tuyệt Trùng Hảo nam nhân, chúng ta không thể một mặt thủ nơi dừng chân, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, đợi lát nữa bang chiến bắt đầu sau, ngươi mang theo một đội người, thông qua truyền tống trận đi rỉ phò dệt công kích Vân Hà bang nơi dừng chân. "Là, lão tỷ." nhất định đem Vân Hà Bang nơi dừng chân cấp đánh cái nát nhừ. Tuyệt trùng hảo nam nhân xoay khí huy động trường kiếm, Phảng Phất đã đứng ở Vân Hà Bang nơi dừng chân bên trong. Thượng quan Linh Yên nâng lên tay gõ một chút Tuyệt trùng hảo nam nhân đầu, nhắc nhở nói, Vân Hà Bang nơi dừng chân chính là ba cấp nơi dừng chân, gửi Linh Thạch phòng mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là hệ ôn viễn đều không phải chúng ta cái này hai cấp nơi dừng chân có thể so sánh, tới rồi Vân Hà Bang nơi dừng chân nhất định phải cẩn thận. Đã biết. Tuyệt trùng hảo nam nhân ôm đầu, Nhìn nhìn Tạ Hữu, phát hiện rất nhiều người đều ở cười trộm, bất mãn nhỏ giọng nói, "Lão tử ta đã là cái đại nhân, ngươi về sau có thể hay không không nên hơi một tí liền gõ ta đầu a, này quá ảnh hưởng ta nam tử hán hình tượng." "Liên ngươi còn hữu hình tượng, chạy nhanh đi xuống tổ chức nhân thủ đi." Thượng quan Linh Nghiên cười mắng đá tuyệt trùng hảo nam nhân một trận. Tuyệt trùng hảo nam nhân không dám phản bác Thượng quan Linh Nghiên, đành phải ngoan ngoãn chạy đến sắp đi theo chính mình tiến công Vân Hà bang nơi dừng chân đội ngũ trước, lớn tiếng bắt đầu làm tư tưởng công tác. Ở chỗ này không thể không nói một chút, Thượng Quan Linh Yên cùng Tiểu Tuyết Hoa hai người tổ chức năng lực sát thật phi thường ưu tú, không hổ là Tinh Không Học viện lão sư, Ngạo Vũ Bang bị hai người chia làm bốn cái bất đồng đội ngũ, Tuyệt Cùng Hảo nam nhân dẫn dắt chính là tiến công một đội, trang bị có lẽ không phải tốt nhất, nhưng bọn hắn lực phá hoại lại phi thường đại, đặc biệt bên trong thích khách chuyên nghiệp rất nhiều. Tiến công nhị đội có nhị cẩu tử dẫn dắt, này một đội nhân mã so Tuyệt Cùng Hảo nam nhân kia chi đội ngũ trang bị muốn hảo, hơn nữa bên trong chuyên nghiệp phối hợp phi thường hợp lý. pháp sư, mục sư, trị sĩ, chiến sĩ cùng với các loại che giấu chức nghiệp. Phòng ngự một đội, thượng quan linh yên dẫn dắt, chi đội ngũ này bên trong đại đa số đều là phòng ngự tăng trưởng kỵ sĩ, một đám ăn mặc dày nặng phòng ngự trọng giáp, một tay cầm nửa người cao kỵ sĩ thuần, một tay cầm 2m tạ hữu kỵ sĩ kiếm, bên trong cũng có số ít pháp sư, chiến sĩ, thích khách, này đó công kích chức nghiệp. Cuối cùng một chi đội ngũ, phòng ngự nhị đội, có tiểu tuyết hoa dẫn dắt, chức nghiệp tương đối hỗn độn. Trang bị cũng không phải thực hảo, bọn họ đều là gần nhất mới tuyển nhận tiến vào, vì phòng ngừa có Vân Hà Bang sở mà trà trộn vào tới, này một chi đội ngũ bị sắp đặt ở râu gia vị trí. Ở bang chiến đếm ngược còn có 5 phút đồng hồ thời điểm, Tuyệt chủng hảo nam nhân mang theo tiến công một đội rời đi nơi dừng chân, truyền tống tới rồi Eternal City, một khi bang phái chiến mở ra, bọn họ liền sẽ trước tiên thông qua hệ thống truyền tống trận truyền tống đến dị phó giệt. Đây là Vân Hà Bang đem nơi dừng chân thành lập ở hệ thống truyền tống trận bên cạnh tế đoàn. Mà Vân Hà bang bên này sớm cũng đã phái ra đội ngũ đi tới Ngạo Vũ bang nơi dừng chân bên ngoài, Ngạo Vũ bang nơi dừng chân ở Bullland, cái này địa phương quái vật cấp bậc vẫn là rất cao, Vân Hà bang thành viên canh giữ ở bên ngoài cũng không phải thực nhẹ nhàng, thường thường liền sẽ bởi vì đổi mới ra tới một cái quái vật làm cho luống cuống tay chân. Thế giới thứ 3 lần đầu tiên bang phái chiến, Tinh Phong hiếm thấy tới một cái toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, đây chính là toàn cảnh thức phát sóng trực tiếp. Người chơi có thể từ bất đồng góc độ nhìn đến bang chiến trung bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ, đương nhiên là có một cái tiền đề, đó chính là cần thiết đương hai cái bang phái bắt đầu thời điểm chiến đấu, mới có thể nhìn đến, hai cái bang phái âm thầm điều binh khiển tướng hình ảnh là sẽ không phát sóng trực tiếp ra tới. Đây, cũng là phòng ngự có người nhìn đến đối phương tình báo sau, đem tin tức để lộ cấp đi quân. 10 vạn năm không có xuất hiện, hắn sẽ không thật sự không tới đi. Truy Phong vạn dặm thực hần chương. Nhìn Nạo Vũ bang nơi dừng chân bên trong không có trương lãng thất ảnh, chắp tay trước ngực nhỏ giọng cầu nguyện, ngươi nhưng nhất định phải tới a, ta đem sở hữu giá trị con người đều áp ở ngươi trên người, ngươi đã làm ta tàn nhẫn kiếm lời hai lần đồng tiền lớn, chỉ cần lần này ở làm ta kiếm được, sau này ngươi nghĩ muốn cái gì tin tức, ta đều có thể cho ngươi đánh gãy. Đừng nói thầm, bang chiến muốn bắt đầu rồi. Hoa Mãn lâu buồn cười chụp hạ truy phong vận dạng, đương nàng ánh mắt dừng ở Nạo Vũ bang nơi dừng chân nhân viên trên người khi, Trên mặt cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Hôm nay Ngân Hà hệ sở hữu người chơi cơ hồ đều dừng đánh quái luyện cấp sự tình, chờ đợi Ngạo Vũ bang cùng Vân Hà bang chiến đấu bắt đầu. "Đại ca, chúng ta thật sự không đi giúp Nhất Thụy thập vạn nghiên sao?" Bác Minh Ngư nhìn về phía Tử Phi Ngư, dựa theo hắn ý tưởng, hắn rất muốn bắt lấy cơ hội này, chỉ cần cùng Ngạo Vũ bang kết minh, trợ giúp 10 vạn năm bảo vệ cho nơi dừng chân, đối với Phi Ngư giúp tới nói, chỗ tốt sẽ phi thường đại, người ở bên ngoài trong mắt Phi ngư bang đích sau lưng sẽ có ngạo vũ bang bóng dáng, đến lúc đó có người tưởng động phi ngư rút, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút chọc không chọc khởi nhất thủy thập vạn niên cái này cấp bậc bảng đệ nhất. Từ phi ngư trên mặt lộ ra một tia mạc danh ý cười, không cần xuất ruột, hiện tại đi hỗ trợ hiện không ra chúng ta thành ý, chỉ có ở thời khắc nguy cơ ra tay, mới có thể làm ích lợi lớn nhất hóa. Đại ca cho rằng ngạo vũ bang thủ không được nơi dừng chân. Bác Minh ngư nhíu vài cái mày, phân tích nói: Tuy rằng Vân Hà Bang nhân số vượt qua Ngạo Vũ Bang, nơi dừng chân cấp bậc cũng so Ngạo Vũ Bang nơi dừng chân cao một bậc, nhưng ta tổng cảm thấy Vân Hà Bang không phải Ngạo Vũ Bang đối thủ, không nói nhất Thụy thập vạn niên cái này bang chủ, chính là hắn bên người mấy người kia tới nói, thượng quan linh nghiền, tuyệt chủng hảo nam nhân, đại cối say, tùy tiện ra tới một cái đều không phải nhân vật đơn giản, còn có thể sợ Vân Hà Bang. Chậm rãi nhìn sẽ biết, có một số việc hiện tại còn không thể nói, tóm lại lần này sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Từ Phi Ngư không có giải thích, quay đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đông dạng thảo luận ở ngân hà hệ các góc đều ở phát sinh, nhưng không có một bang phái đứng ra trợ giúp Ngạo Vũ Bang, ngay cả cùng chương lãng quan hệ không tồi sao trời giúp cũng không có tới người, càng không cần phải nói cái khác gia tộc, một đám giống như là chờ xem kịch vui bắt đầu người ngoài cuộc. Chiếc lúa một đôi từ trong đám người đi ra, cự ly xa nhìn Ngạo Vũ Bang nơi dừng chân, la lớn, "Nhất Thụy thập vạn niên, cái kia rùa đen rút đầu có phải hay không bị dọa không dám ra tới?" Tiếng thanh âm rất lớn, không chỉ có hiện trường người chơi đều nghe được, ngay cả cái khác người chơi cũng đều thông qua phát sóng trực tiếp nghe được chiếc đúa một đôi nói, có chút người theo bản năng cười lên tiếng. Thượng quan Linh Nghiên siết chặt nắm tay, cái nhau loại chuyện này nguyên bản nhất thích hợp tuyệt trùng hào nam nhân tới làm, nhưng hắn đã bị phế đi ra ngoài, nghĩ đến đây, Thượng quan Linh Nghiên đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở cùng cô Kim Như ngốc làm đánh rằng cô táo muốn lăn sống, người này ngoài miệng hạt bẻ năng lực một chút không thể so tuyệt trùng hào nam nhân kém. Chương 420: Bang chiến bắt đầu. Táo muốn ăn sống đang lo tìm không thấy lấy cớ hất ra Cổ Kim Như Ngộng, Cổ Kim Như Ngộng tựa như quyết định hắn, hắn đi một bước, Cổ Kim Như Ngộng đi một bước, hắn lui một chút, Cổ Kim Như Ngộng cũng đi theo lui một chút, đúng lúc này, Táo muốn ăn sống cảm giác được Thượng Quan Linh Yên ánh mắt, hai chân mạnh mẽ ra tốc đi thẳng tới Thượng Quan Linh Yên bên người. Nghe nói ngươi mổ mép công phu rất tốt, tại bang chiến trước khi bắt đầu phải xem ngươi rồi. Gặp Táo muốn ăn sống chủ động chạy tới, Thượng Quan Linh Yên hài lòng nhẹ gật đầu. bao trên người ta. Chỉ cần không để hắn cùng Cổ Kim Như Ngộng đứng chung một chỗ, để hắn làm cái gì đều có thể. Táo muốn ăn sống nghĩ mà sợ mắt nhìn Cổ Kim Như Ngộng, đối phương tựa hồ không muốn tới thượng quan Linh Yên bên người, thế mà không có theo tới, chỉ là kia con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm Táo muốn ăn sống, để trong lòng của hắn 10 phần không thoải mái. Các ngươi đều đầu hàng được rồi, chỉ cần không phản kháng, ta cam đoan không giết các ngươi, ta chỉ cần Ngạo Vũ bang chủ sở, nhất thủy thập vạn niên thân là bang chủ đều làm dừa đen giúp đầu. không dám ra để chiến đấu, các ngươi còn cho hắn thủ trụ sở, có phải hay không nóa? Một đôi đùa càng nói càng có thứ tự, hẳn không thể dùng miệng đem Ngạo Vũ Bang trụ sở cho thổi tan. Mỗi khi một đôi đùa nói câu nào, Thượng Quan Linh Yên sắc mặt liền lạnh mấy phần, Ngạo Vũ Bang thành viên cũng đều là lòng đầy căm phẫn tức giận. Dạng. Táo muốn ăn sống ho khan hai tiếng, rướt rướt cổ họng, sau đó giật ra cúng họng lớn tiếng mắng, một đôi đùa, ngươi cái này lừa gạt tiền lừa gạt sắc cắn bã, bại hoại, xúc sinh không bằng cẩu vật. Thật không biết ngươi còn mặt mũi nào đứng ra, bang chủ của chúng ta thế nhưng là bang đẳng cấp thứ nhất, sẽ sợ như ngươi loại này rác rưởi đồ chơi, bang chủ thì không muốn thấy ngươi bộ này buồn nôn sắc mặt, tạm thời đi địa phương khác, liền ngươi dạng này còn muốn lão Vũ bang chủ sợ, ngươi cũng không cầm cái tấm gương chiếu mình một cái đức hạnh, đợi lát nữa bang phái chiến mở ra về sau, ngươi trụ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành ngạo vũ bang, ta nếu là ngươi, liền cút nhanh lên hạ tuyến, về sau cũng không tiếp tục đổi bộ thế giới thứ 3, tỉnh để cho Người ta nhìn thấy mất mặt. Ta muốn ăn sống, ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi giết. Một đôi đua bị táo muốn ăn sống tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hận không thể trực tiếp nhào tới, vì hình tượng, một đôi đua cố gắng ổn định cảm xúc lớn tiếng chất vấn, "Ta muốn ăn sống, ngươi luôn mồm ta nói lửa tiền lửa sắc, ngươi có chứng cứ sao?" "Không, có chứng cứ nói lung tung, thế nhưng là phải trả giá thật lớn." "Ta thật là sợ a, chứng cứ đương nhiên là có, Ngạo Vũ bang cổ kim như ngụm chính là chứng cứ." Ngươi dám cùng nàng ngay trước tất cả người chơi đối mặt chết sao? Táo muốn ăn sống đây là không thèm đếm xỉa, dù sao đã đắc tội, rứt khoát vào chỗ chết đắc tội, nếu có thể đem cổ kim Như Ngộng lôi ra đến cùng một đôi đũa đối chết, nói không chừng còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mặc kệ là ngạo vũ bang thành viên vẫn là Vân Hà ba người, đang nghe Táo muốn ăn sống về sau, tất cả đều theo bản năng tìm kiếm khắp nơi cổ kim Như Ngộng. Trốn ở đám người phía sau cổ kim Như Ngộng tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này nàng đương nhiên không có khả năng ra ngoài, nếu như đi ra, cho dù nàng cùng một đôi đũa chẳng có chuyện gì, cũng sẽ bị Táo muốn ăn sống nói ra chút gì. Xuyên thấu qua đám người hùng trợn nhìn chằm chằm Táo muốn ăn sống, cắn răng nghiến lợi gần từng chữ một, tuyệt đối không nên để cho ta tại thế giới hiện thực tìm tới ngươi, không phải. Một đôi đũa đồng dạng bị tức không nhẹ, hắn cũng không dám thật đem Cổ Kim Như ngậm theo đi ra đối chất, đối phương cường đại không phải hắn dám trêu chọc, âm thầm nắm chặt vũ khí trong tay. Con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm đếm ngược, chỉ chờ đếm ngược về không. Làm sao không dám lên tiếng, chột dạ đi, còn nói chính mình không phải một kẻ càn bạo, ta nhổ vào. Táo muốn ăn sống một mặt ghét bỏ hướng trên mặt đất hặc một bãi đàm, dùng sức dùng chân đạp mấy lần, sau lưng lão Vũ bang thành viên lớn tiếng bật cười. Thượng quan Linh Nghiên đối Táo muốn ăn sống khẩu tài rất hài lòng, Kim Long không được trong đầu tưởng tượng lấy hắn và nhà mình cái kia đồng dạng thích nói hiếu nói vượn đệ đệ cùng một chỗ lúc chẳng cảnh. trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Một đôi đũa lủng ngực không ngừng chập trùng, chỉ vào Táo muốn ăn sống phân phó nói: "Ai có thể giết hắn một lần, thưởng một vạn kim tệ, giết hai lần hai vạn, giết ba lần ba vạn." Một vạn kim tệ cũng không tính ít, ở bên ngoài chính là một vạn tiền vũ trụ, một đôi đua tại vân hà bang đưa tới một trận nhỏ bạo động, càng quan trọng hơn là Táo muốn ăn sống đẳng cấp cũng không cao, hơn nữa nhìn hắn trang bị cũng không được khá lắm, hẳn là rất dễ dàng giết, chỉ cần vận khí tốt, giết nhiều mấy lần. Liên còn có thể có một bút không ít kim tệ thu nhập, lần này Vân Hà Bang mỗi người nhìn về phía Táo muốn ăn sống thời điểm, hai mắt đều là sáng lên, giống như là đang nhìn một đống kim. Tệ, mà không phải một cái người chơi. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Táo muốn ăn sống rõ ràng cảm nhận được một tia không ổn, nhưng hắn cũng cũng không lùi lại, Cổ Kim Như ngậm tại đám người đằng sau đâu, so với cái kia Cổ Kim Như ngậm, hắn cảm thấy vẫn là đối mặt Vân Hà Bang mọi người tới an toàn một chút. Táo muốn ăn sống thở sâu cho mình tăng lên tăng thêm lòng dung cảm tử, lớn tiếng nói, "Một đôi đúa, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không chấp nhận những cái kia hèn hạ vô sỉ hành vi, ngươi cái này trong nam nhân bại hoại." "Được rồi, ngươi nếu là đang nói rằng đi, Cổ Kim Như ngậm thật muốn đi qua giết ngươi." Thượng Quan Linh Yên tiến lên một bước ngăn trở Táo muốn ăn sống nói tiếp. Táo muốn ăn sống cười khổ nói, "Đại tỷ đầu, coi như ta không nói xuống dưới, Cổ Kim Như ngậm cũng sẽ không bỏ qua ta, hôm nay bang chiến kết thúc về sau, Ngươi nhất định phải đem nàng đá ra đi, không phải ta liền. Liên Lôi Bang. Chuyện này qua đi lại nói, bang chiến muốn bắt đầu. Thượng quan Linh Nghiên không có trực tiếp đáp ứng Táo muốn an sống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vân Hà Bang nhân viên, bọn hắn đã bắt đầu động, bang chiến đếm ngược cũng đến cuối cùng mười mấy giây. Tất cả mọi người chờ lấy bang chiến bắt đầu, đều muốn biết lần này bang chiến ai có thể thắng lợi. Đếm ngược rốt cục về không, hệ ngân hà thông cáo, Nạo Vũ Bang cùng Vân Hà Bang ở giữa bang chiến chính thức mở ra, bang chiến thời gian bắt giờ. Linh thạch bị phá hủy vì thất bại một phương, chu sở bên trong tất cả vật tư về phe thắng lợi tất cả. Liên tiếp 3 lần hệ ngân hà thông cáo, truyền vào mỗi một cái hệ ngân hà người chơi trong lỗ 2, bất luận là thế giới thứ 3 vẫn là thế giới hiện thực, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, áp tiền đặt cược tự nhiên hy vọng chính mình xem trọng phương nào có thể thắng, không có áp tiền đặt cược cũng đang suy đoán phương nào có thể thắng. Tại đến ngược về không một khắc này, một đôi đua huy động một cái tay, phía sau hắn đội ngũ chạy nhanh bắt đầu. Chạy ở trước mặt thuần một sắc toàn bộ là người mặc trọng giáp kỵ sĩ, kỵ sĩ phía sau là chiến sĩ cùng tiến vào ẩn thân thích khách, ở phía sau thì là pháp sư, phía sau cùng là có thể tăng máu mục sư. Thượng quan Linh Yên đứng tại trụ sở lối ra tỉnh táo nhìn xem sông địch nhân đi lên, nạo vũ bang chỉ là một cái cấp 2 trụ sở, ngoài trụ sở tường cao không đến 2 mét, HP cùng phòng ngự đều không phải là rất nhiều, nhưng vách tường lại tu kiến phi thường dày rộng, chừng hơn 1 mét, vì chính là thuận tiện nhân viên ở phía trên hành tàu phòng thủ. Chương 421: Sương ngủ dâng lên. Ngạo Vũ bang người đứng ở trên vách tường ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trông tới địch nhân, không khí khẩn trương trong đám người lan tràn. Đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, một cấp trụ sở nhân số hạn mức cao nhất là 100, cấp 2 trụ sở nhân số hạn mức cao nhất là 300, cấp 3 trụ sở nhân số hạn mức cao nhất là 600. Ngạo Vũ bang là một cái cấp 2 trụ sở, nhân số cũng chưa đầy viên, nhiều nhất chỉ có hơn 200 người, còn bị phân đi ra hai cái tiến công đội. Những người còn lại viên chỉ có chừng 100, mà Vân Hà bang tiến công nhân viên ít nhất đều có hơn 400, Lít Nha Lít Nhĩ tất cả đều là người, Ngạo Vũ bang thủ trụ sở người trong tâm khẩn trương là rất bình thường. Ma pháp sư, chuẩn bị phóng thích công kích ma pháp. Lam Vân Hà bang người khoảng cách Ngạo Vũ bang trụ sở còn có mười mấy thước thời điểm, Thượng Quan Linh Yên giơ cao lên một cái tay, theo mệnh lệnh của nàng, đứng ở trên vách tường ma pháp sư còn có cái khác có cự ly xa năng lực công kích người, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Phóng Thượng quan Linh Yên giơ cao tay đột nhiên buông xuống, từng cái nhan sắc khác nhau ma pháp bay về phía Vân Hà Bang, tại trên người của bọn hắn nổ tung đủ loại quang mang, có quỷ xui sẹo bị mấy cái ma pháp đồng thời đánh trúng, trực tiếp biến thành bạch quang bay về điểm phục sinh. Tổn thất một ít nhân viên về sau, chạy trước tiên kỵ sĩ rốt cục đi tới Ngạo Vũ Bang trụ sở trước, kỵ sĩ một tay giơ cao cỡ nửa người đại thuật bài, một tay cầm kỵ sĩ kiếm, hung hăng chặt ở trên vách tường, cũng có trực tiếp công kích đứng ở trên vách tường Ngạo Vũ Bang thành viên. Đội ngũ đằng sau từng cái bạch sắc quang mang rơi vào kỵ sĩ trên thân, vì bọn họ tăng máu đồng thời cũng vì bọn hắn gia tăng lấy từng cái tăng thêm ma pháp. Bị công kích vách tường giảm máu tốc độ thật nhanh, thật dày HV lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, từng cái ẩn thân thích khách lặng yên không tiếng động bò lên trên vách tường, ám sát ngạo vũ bang nhìn trang bị tương đối tốt người chơi. Tuyệt sát. Trong đó một cái thích khách thế mà ẩn nấp đến thượng quan linh yên bên người, đột nhiên xuất hiện chủ thủ không để cho thượng quan linh yên sinh ra một vẻ bối rối. Tỉnh táo dong đưa cổ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát truy thủ mở ra cổ hạ chẳng, đồng thời bên người xuất hiện một cái khô lâu thủ vệ, một đao chém vào thích khách trên thân. Cái này thích khách hiển nhiên không có ám ảnh tộc chuyên nghiệp, nhìn thấy thượng quan linh yên bên người đột nhiên xuất hiện một cái khô lâu, hơi ngây ra một lúc, chính là lần này, thượng quan linh yên bên người mấy cái ngạo vũ băng người chơi kỹ năng công kích đồng thời rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đưa về điểm phục sinh. Ít nhất phải thủ 2 giờ, phí tiến công đội tranh thủ thời gian. Thượng quan Linh Nghiên nhìn chung quanh chiến trường, lông mày nhịn không được nhíu một chút, mặc dù Ngạo Vũ bang ở trên cao nhìn xuống thủ vệ trụ sở, chiếm có lợi vị trí địa lý, nhưng nhân số chênh lệch thực sự nhiều lắm, căn bản ngăn không được Vân Hà bang tiến công, hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể cản một chút thời gian, để mặc khác hai cái tiến công đội có thể cầm xuống Vân Hà bang trụ sở, chỉ có dạng này Ngạo Vũ bang trụ sở mới có thể giữ vững. Vân Hà bang tối hậu phương, lão hồ ly nhìn xem tình hình chiến đấu cười hắc hắc nói, Ngạo Vũ bang quá tự đại. liền lưu lại như thế chọn người muốn giữ vững chủ sở, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên cái này bất bại thần thoại, lần này cần bị đánh vỡ. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên không ra là lựa chọn sáng suốt, chí ít trụ sở bị công phá, hắn có thể phủi sạch quan hệ, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người một nữ nhân, để Thượng Quan Linh Yên đến lãnh đạo lần này ba chiến. Một đôi đũa nhìn về phía xa xa Thượng Quan Linh Yên, Thượng Quan Linh Yên là ngạo vũ bang phó bang chủ, cái này không phải bí mật gì, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Trương Lãng chưa hề đi ra, để một đôi đua vô ý thức cho rằng Trương Lãng đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Thượng quan Linh Yên đến xử lý. Lão hổ Ly Thu hồi nụ cười trên mặt, trầm trơ một chút nói: "Bang chủ, Thượng quan Linh Yên dù sao cũng là thượng quan gia tộc người, nghe nói nữ nhân này là một cái phi thường xuất chúng nhân tài, thuộc hạ sợ nàng chơi âm như gì. Ngạo Vũ Bang tổng cộng cứ như vậy cho người, nàng có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Đơn giản chính là nghị thừa dịp Vân Hà Bang đại quân rời đi trụ sở." Sau đó phái người đánh lén chúng ta chủ sở, điểm ấy tiểu tâm tư, ta còn có thể nhìn không ra. Một đôi đùa một mặt không quan trọng chụt chụt ngón tay, cười lạnh nói, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, coi là đùa nghịch chút ít thông minh liền có thể thắng được bang chiến, cái này có thể là chiến tranh chân chính. Bang chủ Anh Minh. Lão hổ Ly cười tủm tỉm không người một cái. Một đôi đùa rất hưởng thụ loại này bị người cung kính cảm giác, bày ra một bộ điện thoại di động bộ dáng, nhìn phía xa chiến trường. Tại bang chiến sau khi bắt đầu, Tuyệt chủng nam nhân tốt mang theo tiến công một đội thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến yêu tinh rừng rậm, khi tiến vào trước tiên, dựa theo thượng quan Linh Nghiên chỉ thị, thích khách toàn bộ ẩn thân, kỵ sĩ dựng lên tâm chắn bảo hộ bên người đồng đội. Quả nhiên bị lão tỷ nói trúng, nơi này có phù binh. Đi ra truyền tống trận, Tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn thấy bay tới các loại kỹ năng, nhanh chóng tránh hướng kỵ sĩ sau lưng, tại kỵ sĩ bảo vệ dưới, Tuyệt chủng nam nhân tốt dẫn đầu tiến công một đội toàn bộ đi ra truyền tống trận, lúc này mới nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Tao Bao Nam, không nghĩ tới đi, ra ra ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi." Sương Mù dâng lên, chức nghiệp chiến sĩ, Vân Hà Bang nhân vật số 2, nghe nói cùng một đôi đũa là trong hiện thực hảo huynh đệ, hai người cùng một chỗ sáng lập Vân Hà Bang. Tuyệt Trùng nam nhân tốt cả lơ phất phơ run lên chân, nghiêng nhìn Sương Mù dâng lên một chút, khinh bị nói, kia thật là vất vả ngươi, còn biết nên đón ta đại giá." Miệng lưỡi bén nhọn, giết bọn hắn. Sương Mù dâng lên không muốn cùng Tuyệt Trùng nam nhân tốt lãng phí thời gian. để bốn phía thủ hạ phát động công kích. "Ngóa, tiểu tử ngươi quá không giảng cứu, nói đánh là đánh." Tuyệt trùng nam nhân tốt chạy mau mấy bước, trường kiếm trong tay cùng xương mù dâng lên kiếm hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Xương mù dâng lên cười gần nói, "Đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay Nạo Vũ bang chủ sở khẳng định sẽ bị Vân Hà bang đánh bại." "Dung miệng nói ai cũng sẽ, ta còn nói Vân Hà bang sẽ bị Nạo Vũ bang đánh bại đâu." Tuyệt trùng nam nhân tốt thu hồi trường kiếm, nhanh chóng quay người trở tay lại là một kiếm. Sương Ngủ dâng lên cười ha ha nói, "Ngạo Vũ bang bao nhiêu người, ngay cả nhất Thụy thập vạn niên đều dọa đến không dám tham gia bang chiến, chỉ bằng các ngươi những người này, muốn đánh bại Vân Hà bang, nằm mơ." "Dám nói đại thần nói xấu, lão tử phế bỏ ngươi." Tuyệt trùng nam nhân tốt như cái bị giẫm lên cái đuôi mèo, trong nháy mắt xù lông, trường kiếm trong tay mặt ngoài dâng lên từng tia từng tia huyết hồng sắc sương ngủ. Sương Ngủ dâng lên dựng lên trường kiếm ngăn trở Tuyệt trùng nam nhân tốt một kích, con mắt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, thầm nghĩ: Vất quá là một cái không, có thành niên hài tử, lại có thực lực cường đại như vậy, thật sự là không đơn giản. Đáng tiếc, nơi này là thế giới trò chơi, cho dù tại thế giới bên ngoài có được tại thực lực cường đại, ở trong game cũng muốn tuân thủ quy tắc của trò chơi. Xích Viêm chém. Xương ngủ dâng lên trường kiếm trong tay, mặt ngoài cũng dâng lên một đạo quang mang. Đạo kia sáng này so tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân kiếm quang mang càng thêm chói mắt, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Gào thét lên bổ về phía tuyệt chủng nam nhân tốt. Chương 422: Đánh nhau chết sống. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhanh chóng lùi về phía sau, muốn né e tránh dương mụ dâng lên đạo này kỹ năng công kích, khi hắn trốn đến khoảng cách nhất định, vừa định thở phào lúc, phát hiện ánh lửa thế mà từ trường kiếm bên trong bay ra, như cái săn mồi dã thú trực tiếp nhào tới tuyệt trùng nam nhân tốt trên thân, để đỉnh đầu hắn lượng máu trong nháy mắt giảm bất một mạng lớn. Ngươi ra hỏa này quá âm hiểm, thế mà dùng đánh lén loại này hạ lưu chiêu số. Tuyệt trùng nam nhân tốt xuất ra bình thuốc tranh thủ thời gian rót xuống dưới. cũng không biết hắn chỗ nào học được bản sự, giáp thuốc nói chuyện hai không chấm trễ. Sương Mù dâng lên cái chán toát ra hai đạo hắc tuyến, hắn dùng thế nhưng là kỹ năng, làm sao lại thành đánh lén, cũng may hắn hiểu rõ tuyệt trùng nam nhân tốt nói lung tung nước hạnh, không để ý đến hắn, trường kiếm trong tay lần nữa bổ tới. Còn tới, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tuyệt trùng nam nhân tốt một bên chiến đấu, vừa mắng, khoan hãy nói, hắn cái này chiến đấu phương thức vẫn rất hữu dụng, thừa dịp sương mù dâng lên, có một tia không nhịn được đứng không? Tuyệt trùng nam nhân tốt một kiếm đâm vào trên người của đối phương, để xương mù dâng lên lượng máu cũng giảm ít một chút. Bị công kích xương mù dâng lên hơi hít mắt, nhìn chằm chằm tuyệt trùng nam nhân tốt, một bên công kích một bên cười nói, người ngươi mang tới sắp chết xong, còn không có ý định rút lui sao? Ta xưa nay không biết rút lui hai chữ viết như thế nào, hôm nay nếu là không đem ngươi giết chết, ta cùng ngươi không xong. Tuyệt trùng nam nhân tốt giống như là đánh nhau thật tình, một lòng nghĩ giết chết xương mù dâng lên. Sương Mù giăng lên thu hồi trường kiếm nhanh chóng lùi về phía sau, lớn tiếng nói: "Muốn giết ta, trước nhìn xem tình huống chung quanh đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe vậy nhìn bốn phía, phát hiện hắn mang tới người chỉ còn lại có mấy cái, còn lại toàn bộ chết trở về thành, không biết lúc nào, Vân Hà Băng người đem truyền tống trận vây lại, một khi có người truyền tống tới, bọn hắn liền sẽ xuất thủ công kích, chết mất ngạo vũ băng người trời căn bản không có biện pháp thông qua truyền tống trận trở về, mới vừa xuất hiện liền bị giết chết. Ban chiến trong lúc đó tử vong cũng bình thường tử vong, không chỉ có tổn thất trang bị cũng rơi kinh nghiệm, như thế một hồi thời gian, đã có người rơi mất một cái cấp bậc, đứng tại bình nguyên thành truyền tống trận bên cạnh, không dám ở tùy tiện truyền tống đi yêu tinh rừng rậm chịu chết. Đem truyền tống trận đoạt tới. Tuyệt trùng nam nhân tốt một chút nhìn ra điểm mấu chốt, mang theo còn lại mấy người chạy hướng truyền tống trận, muốn tiếp ứng từ bên ngoài truyền đưa tới người. Chỉ bằng mấy người các ngươi muốn cấp truyền tống trận, nằm mơ. Xương ngủ dâng lên huy động cánh tay. Vân Hà Bang thành viên phát động kỹ năng công kích ngạo vũ, bang còn lại mấy người, Vân Hà Bang trụ sở ngay tại truyền tống trận cách đó không xa, tử vong người chơi không chỉ có thể lợi dụng trụ sở truyền tống trận trở lại chiến trường, cũng có thể lợi dụng hệ thống truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến yêu tinh rừng rậm, cho nên Vân Hà Bang nhân số một mực không có giảm bớt, vô số kỹ năng rơi vào tuyệt chủng nam nhân tốt trên người của bọn hắn, trong nháy mắt thanh không đỉnh đầu bọn họ lựa máu. Phục sinh tuyệt chủng nam nhân tốt từ điểm phục sinh chạy đến truyền tống trận. Nhìn xem vây quanh ở truyền tống trận bên cạnh không dám truyền tống đi qua người, cũng không có nổi giận, cười ha hả hô, hỏa lực của địch nhân quá mạnh, tạm thời không vội mà tiến lên, nghỉ ngơi trước, dưỡng đủ tinh thần tại quá khứ. Tuyệt trùng nam nhân tốt để mọi người nhẹ nhàng thở ra, thế giới thứ 3 luyện cấp thực sự quá khó khăn, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tử vong rất cấp, ngạo vũ bang cùng vân hà bang nhân số chênh lệch quá lớn, truyền tống đi qua căn bản không có phần thắng, đi theo chịu chết không có gì sai biệt. Cứ như vậy Tại tất cả quan sát trực tiếp người xem trước mặt, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt tiến công một đội, đứng tại trước truyền tống trận bắt đầu nghỉ ngơi, mà Ngạo Vũ Bang chủ sở lại thân nhau, Ngạo Vũ Bang chủ sở lúc nào cũng có thể bị Vân Hà Bang hủy đi. Choi Choi Nam Hải chỉ vào ngồi dưới đất nghỉ ngơi Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, không dám tin nói: "Lão đại, cái này tao bao năm có phải hay không trùng gió, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn thế mà vẫn ngồi ở chỗ nào nghỉ ngơi?" Ngạo Vũ Bang chủ sở đều nhanh bị đánh vỡ. Hắn coi như không có cách nào đi công kích Vân Hà Bang trụ sở, cũng hẳn là về chính mình trụ sở đi hỗ trợ a, ra hỏa này không phải là trong truyền thuyết heo đồng đội đi. Hắn cũng không phải heo đồng đội, ngươi xem một chút Dương Mู่ Dâng lên tình huống bên kia liền biết. Sơn Gia Mãng Phu nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt trong ánh mắt có một tia thưởng thức. Choi Choi Nam Hải không hiểu vặn bẹo đầu, nhìn về phía Dương Mู่ Dâng lên bên kia màn hình, thầm nói, bên này không có gì khác thường, Vân Hà Bang tất cả thành viên vẫn luôn là độ cao đề phòng. Chờ lấy tùy thời chuyển đưa tới Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt. Ngươi đoán Dương Mู่ Dâng lên hiện tại là nghĩ Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt mang người nhanh lên xuất hiện đâu, vẫn là tối nay tại xuất hiện đâu? Sơn Gia Mãng Phu thoải mái nằm trên ghế salon, nặng nghề thân thể đèm ghế sofa ép chìm xuống dưới một chút. Choi Choi Nam Hải nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên, đương nhiên là nghĩ Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt nhanh lên xuất hiện. Vì cái gì nói như vậy? Sơn Gia Mãng Phu một mặt ý cười nhìn về phía Choi Choi Nam Hải, đối câu trả lời của hắn rất hài lòng. Chỉ cần tuyệt chủng nam nhân tốt không xuất hiện, Sương Mù dâng lên cũng không dám có chút bướng lòng, không chỉ có không dám bướng lòng, liền rời đi đều không dám rời đi, chỉ cần hắn dẫn người rời đi, tuyệt chủng nam nhân tốt khẳng định ngay lập tức sẽ thông qua truyền tống trận giết tới, Sương Mù dâng lên đang lo lắng tuyệt chủng nam nhân tốt đột nhiên từ truyền tống trận xuất hiện đồng thời, còn lo lắng hắn sẽ từ địa phương khác thẳng hướng Vân Hà bang chủ sở. Choi Choi Nam Hải nói xong lời cuối cùng, một mặt bộ phục nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt, chỉ là đơn giản hướng chỗ nào ngồi xuống. Liên Đệ Sương mụ dâng lên bên kia trở nên lo lắng bất an, thậm chí lo lắng, tâm kế của người này thật đáng sợ. Sơn Gia Mãng Phu cười ha ha lấy vô vô choi choi bả vai của Nam Hải, vui mừng nói, ngươi có thể nhìn ra những vật này, đủ để chứng minh ngươi cùng cái kia tao bao nam tương sướng. Lão lớn. Choi choi Nam Hải có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mặc dù Sơn Gia Mãng Phu nói có đạo lý riêng của nó, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, chính mình cùng tuyệt chủng nam nhân tốt có chênh lệch nhất định. Nếu không phải Sơn Giá Mãng Phu nhắc nhở, hắn không có khả năng nhanh như vậy xem thấu Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt dự định. Sương Mù Dâng lên phái người đến Bình Nguyên Thành điểm chuyển tống. Sơn Giá Mãng Phu cười lắc đầu, đây là dưới mắt duy nhất có thể để cho Sương Mù Dâng lên an tâm một điểm biện pháp, phái người tại Bình Nguyên Thành nhìn chằm chằm Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cùng đội ngũ của hắn, chỉ cần hắn không rời đi điểm chuyển tống, tối thiểu có thể bảo chứng hắn sẽ không từ địa phương khác tiến công Vân Hà Bang trụ sở. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt nhìn thấy Vân Hà Bang nhân viên, phất tay chào hỏi. Nói cho Sương Mù dâng lên, ta cũng sẽ không đi, để hắn an tâm tại truyền tống trận đối diện trông coi là được. Vân Hà Bang thành viên không để ý đến Tuyệt Trùng nam nhân tốt, nhưng lại đem Tuyệt Trùng nam nhân tốt gửi đi cho Sương Mù dâng lên. Bính Nguyên thành là hệ thống thành thị, dưới tình huống bình thường là không có cách nào chiến đấu, cho dù là bang chiến trong lúc đó cũng không thể lẫn nhau. Tuổi không lớn lắm, làm sao cùng sống hơn nửa đời người lão hồ ly một cái được hạnh. Sương Mù dâng lên nhìn thấy thủ hạ tin tức truyền đến, sầm mặt lại. Tuyệt trùng nam nhân tốt không đi, hắn cũng không thể rời đi, con mắt không khỏi rơi vào chậm rãi chuyển động trên truyền tống trấn mặt, lúc trước lựa chọn tại yêu tinh rừng rậm thành lập trụ sở, hắn đã từng phản đối qua, nhưng một đôi đua khăng khăng muốn xây ở nơi này, hắn cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Chương 423: Thích ăn sào thịt. Sương Mù dâng lên bực bội đi tới đi lui mấy bước, có chút áo nào nói, lúc trước thật hẩn là ngăn cản hắn đem trụ sở xây ở loại địa phương này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chu sở đã lên tới cấp 3, hắn có khả năng làm chỉ có dự vững trụ sở, đây chính là hắn cùng một đôi dỗ nỗ lực rất nhiều tâm huyết mới tạo dựng lên. Yêu tinh dừng rậm một bên khác. Nhị cẩu tử mang theo tiến công hai đội tới lặng lẽ đến Vân Hà Bang trụ sở một cái khác cửa ra vào, Vân Hà Bang trụ sở là cấp 3, cửa vào có 3 cái, phân biệt tại phương hướng các nhau, một cấp trụ sở chỉ có một cái, cấp 2 trụ sở có 2 cái cửa ra vào, làm lên tới cấp 4 về sau, cửa vào liền sẽ có 4 cái, đông, tây, nam, bắc mỗi cái một cái, một cái trụ sở nhiều nhất chỉ có 4 cái cửa ra vào, cho dù là lên tới cao cấp nhất trụ sở, cũng chỉ có 4 cái cửa thành. Nhị khẩu tử dẫn người tới cái này cửa vào vừa vặn cùng yêu tinh rừng rậm tương phản, trên tường thành tuần tra người chơi cũng không nhiều, nói rõ đại bộ phận thành viên không phải bị một đôi đúa mang đến tiến đánh ngạo vũ bang, chính là bị xương mù dâng lên mang theo thủ hộ truyền thống trận đi, chỉ có số ít người lưu tại trụ sở bên trong để phòng vận nhất. Nhị khẩu tử một đoàn người hành tẩu phi thường bí ẩn, Bên người có rất nhiều cây cối che chắn, để Vân Hà Bang người rất khó phát hiện bọn hắn. Nhị Cẩu Tử xuyên thấu qua rậm rạp nhanh, cây nhìn về phía cách đó không xa Vân Hà Bang trụ sở, tự hỏi như thế nào mới có thể không kinh động địch nhân tình huống dưới, hất nút đến trụ sở bên trong. Ta dẫn người đem mấy cái kia tuần tra giết đi, sau đó mở ra trụ sở đại môn, để cho người ta đi vào. Đinh Phong đi vào Nhị Cẩu Tử bên người, hắn cũng bị phái đến tiến công hai đội. Nhị Cẩu Tử biết Đinh Phong ám sát bản sự, để hắn mang theo mấy cái thích khách quá khứ, ám sát mấy cái Vân Hà Bang người hẳn là rất nhẹ nhàng. Nghe vậy gật đầu nói, giết người không là trọng yếu nhất, trọng yếu là mở cửa, chỉ cần mở ra trụ sở đại môn, chúng ta liền có thể xông vào Vân Hà Bang trụ sở bên trong tùy ý phá hư. Minh Bạch. Đinh Phong mang theo mấy cái thích khách tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng Vân Hà Bang trụ sở ẩn nốt quá khứ, có Đinh Phong cái nghề nghiệp này thích khách dẫn đội, mấy người rất thuận lợi đi tới trụ sở dưới vách tường vương. Cấp 3 trụ sở vách tường so cấp 2 trụ sở cao một chút, hơn 2 mét độ cao, Đinh Phong rất nhẹ nhàng liền lật ra đi lên, trong lúc đó không có làm ra một điểm thanh âm, nhưng hắn đằng sau mấy cái kia thích khách liền không có thân thủ giỏi như vậy, từng cái vụng về nguyên. Địa lên ngảy, muốn bắt lấy cao hơn 2 mét vách tường leo đi lên, kết quả không phải dùng sức quá đại tiện ngoại trừ ẩn thân trạng thái, chính là làm ra thanh âm rất lớn, đưa tới Vân Hà bàng tuần tra nhân viên chú ý. Có thích khách chui vào, mọi người cẩn thận. Tuần tra Vân Hà Bang thành viên nhìn thấy lộ ra thân ảnh thích khách, một bên lớn tiếng cảnh báo, một bên phát động công kích. Đinh Phong không để ý đến mấy cái kia không được phép lên thích khách, cùng mặt khác 2 cái thành công đi lên thích khách cùng một chỗ nhảy xuống vách tường, tiến vào Vân Hà Bang trụ sở bên trong, ba người cùng nhau đi vào chỗ cửa lớn. Nguyên bản có 5 người canh giữ ở chỗ cửa lớn, nghe được có thích khách cảnh báo âm thanh về sau, trong đó 2 cái chạy lên vách tường xem xét, Đinh Phong chỉ một đích nhân, sau đó chỉ một chút đồng bạn bên cạnh, đối phương gật đầu. Ý bảo hiểu rõ. Sau đó Đinh Phong lại chỉ một cái khác địch nhân, lần nữa chỉ hướng bên người một gã đồng bạn khác, tại đối phương sau khi gật đầu, ba người phân biệt dẫn nút đến ba địch nhân bên người, lúc này, Đinh Phong giỗi ra ba cái đầu ngón tay, chậm rãi thu hồi một ngón tay, ngay sau đó là cái thứ hai, làm thứ ba ngón tay bị thu hồi lúc, ba người truy thủ đồng thời đâm về các biệt địch nhân. Đinh Phong địch nhân bị trực tiếp miểu sát, mặc các hai địch nhân mặc dù không có bị miểu sát, nhưng cũng bị sau đó liên tục kỹ năng công kích rất chết. Dù sao cũng là có thể cùng Đinh Phong ẩn nốt đến trụ sở bên trong người tới, thân thủ không có khả năng trinh lệnh. Ba tên địch nhân sau khi chết, Đinh Phong bọn hắn cũng không dám ẩn tàng thân ảnh, nhanh chóng đem đại môn mở ra, lúc này bên ngoài những cái kia bại lộ thích khách đã toàn bộ bị cướp. "Các huynh đệ, xông lên a, đánh nát Vân Hà Bang trụ sở linh thành, thắng lợi chính là chúng ta ngạo vũ bang." Nghị Cẩu Tử khi nhìn đến lớn cửa bị mở ra một khắc này, đi ra chỗ ân dấu, huy động vũ khí chạy nhanh lên, hắn là kỵ sĩ. Xông lên phía trước nhất là chuyện đương nhiên. Nhị khẩu tử người đứng phía sau nhìn thấy dẫn đầu đều chạy trước tiên, từng cái nhiệt huyết sôi trào chạy, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng tạo thành thanh thế lại phi thường kinh người. Không tốt, là ngạo vũ ba người, bọn hắn đánh lén chủ sở tới, nhanh giữ vương đại môn, thông tri bang chủ cùng phó bang chủ. Một cái Vân Hà bang thành viên thấy rõ ràng xông tới đội ngũ danh tự, dọa đến quá sợ hãi. Có tỉnh táo người nhanh chóng đem tin tức này gửi đi cho một đôi đũa cùng xương mù dâng lên. Đồng thời tổ chức nhân thủ muốn một lần nữa đóng lại đại môn, chỉ cần đem đại môn đóng lại, ngạo vũ băng người sẽ không có dễ dàng như vậy tiến đến, dù sao không phải mỗi người đều có đinh phong lanh lẹ như vậy thân thủ. Không thể để cho bọn hắn đem đại môn đóng lại. Đinh phong nắm chặt trủy thủ trong tay, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm sông tới vân hà bang thành viên, bên cạnh hắn hai gã khác thích khách cũng nắm chặt vũ khí. Vừa đối mặt, hai cái thích khách liền cút, đây cũng là chuyện không có cách nào, thích khách công kích siêu cao. Nhưng tương đối huyết lượng của bọn hắn vô cùng ít đòi, chỉ thích hợp lẻn ám sát địch nhân, một khi bại lộ, rất khó sống sót xuống dưới. Cũng chính là Đinh Phong, máu mặc dù ít, nhưng thân thủ tốt, đang tránh né kỹ năng đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể giết mấy cái người chơi, công kích của hắn là thật rất cao, chỉ cần bị hắn tìm đúng cơ hội phát động kỹ năng, luôn có thể miểu sát một cái Vân Hà ba người. Ta cùng lão bát, lão Cửu Vây cùng hắn, người còn lại nhanh đi đóng cửa. Một cái tên là Thích Gan Sảo thịt Vân Hà ba người chơi phát hiện nhị cậu tử những người kia nhanh tới gần trụ sở, tranh thủ thời gian chỉ huy những người khác đi đóng cửa, mà hắn thì mang theo hai người lưu tại nguyên địa ngăn trở Đỉnh Phong. Ba người liền muốn ngăn trở ta. Luôn luôn ít nói Đỉnh Phong thế mà chủ động nói chuyện, chủy thủ trong tay từ một loại phi thường quỹ dị góc độ đâm vào trong đó trên người một người, đối phương a một tiếng hét thảm, thân thể ngã xuống đất bị trực tiếp miểu sát. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Thích Gan xảo thịt giống như là không nhìn thấy đồng bạn tử vong, hơi híp mắt huy động trong tay luân đao, bổ về phía Đinh Phong cầm chùy thủ cánh tay. Một cái khác người chơi cầm một thanh loé kim sắc quang mang đũa, hét lớn một tiếng bổ về phía Đinh Phong phía sau lưng, muốn phong kiến hắn lui lại đường. Đinh Phong cánh tay ra bên ngoài một khung, nhẹ nhõm dùng chùy thủ chặn thích Gan xảo thịt luân đao, phía sau giống như là có mắt, thân thể hướng phía trước chưa đi, kim sắc đũa gián phía sau lưng của hắn chạm xuống dưới, nhìn như rất cường đại một kích. can bạn không có đụng phải Đinh Phong thân thể. Lúc này Đinh Phong chủy thủ trong tay hướng phía trước đưa tới, như thiểm điện tại thích gan xảo thịt cổ vẽ một chút, một đạo to lớn giảm máu chỉ số từ thích gan xảo thịt đỉnh đầu bay ra, để máu của hắn đầu chỉ còn lại có một tầng tí máu. Ồ, một kích không có miểu sát thích gan xảo thịt, Đinh Phong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nghi hoặc chỉ kéo dài rất ngắn trong nháy mắt, sau một khắc, dao găm của hắn liền đâm tiến vào muốn từ đằng sau công kích trên thân thể người của hắn. Chương 424 Mở cửa. Sáp chết thích gan xảo thịt liên tiếp lui lại mấy bước, mới xuất ra đỏ bình ngực, tại rót đỏ bình thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Phong, phong ngườ hắn đột nhiên đánh lén. Đinh Phong tại giết chết sau lưng người chơi về sau, cũng không có đi truy kích thích gan xảo thịt, hai chân tại mặt đất một trận mãnh đạp, thân thể giống bắn đi ra mũi tên nhọn, phóng tới đại môn phương hướng. Hỏng, mục tiêu của hắn là đại môn. Thích ăn xảo thịt kém chút quên đại môn sự tình, nhìn thấy Đinh Phong xông đi lên mới tỉnh ngộ lại, có thể lúc này đã chậm. Đinh Phong đi vào trước cổng chính, chùy thủ trong tay trên dưới tung bay, liên tục quét mấy cái muốn quan đại môn người chơi, mà chính hắn cũng nhận công kích, đỉnh đầu thanh máu không ngừng giảm bớt, mắt thấy là phải cướp mấy thời điểm, nhị cậu tử rốt cục dẫn người vào lên, mấy đạo trị liệu bạch quang đồng thời rơi vào Đinh Phong trên thân, để lượng máu của hắn lập tức tăng trở lại rất nhiều. Lần này thảm rồi, không thể thiếu bị bang chủ cùng phó bang chủ một chầu thỏa mãn. Thích ăn xào thịt nhìn thấy nhị cậu tử dẫn người xông vào đại môn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Biết rõ ngăn không được, vẫn là liều mạng huy động vũ khí sông tới. Nạo vũ bang trụ sở, một đôi đua thu được trụ sở bị công kích tin tức về sau, trên mặt cũng không có quá vẻ giật mình, cười lạnh liên tục bộ ráng, xem xét liền không có ăn cái gì hảo tâm mắt. Bang trụ, thật không cần phải người trở về thủ trụ sở sao. Lão Hồ Ly có chút bận tâm vân hà bang trụ sở, mặc dù là ba trụ sở, cất giữ linh thạch gian phòng so cấp 2 trụ sở gian phòng phòng ngự cao, hát cây dày. Có thể vạn nhất bị Ngạo Vũ Bang người sớm đánh nát Linh Thạch, trận này Bang Chiến Vân Hà Bang sẽ phải thua. Một đôi đũa phất phắt tay, ý khí phong phất nói, chúng ta đã đánh tới Ngạo Vũ Bang trụ sở, mắt thấy liền muốn đánh đến cất giữ Linh Thạch gian phòng, không, có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần trước một bước đánh nát Ngạo Vũ Bang Linh Thạch, trận này Bang Chiến Vân Hà Bang liền thắng lợi. Thế nhưng là lão hồ ly vẫn là có chút không yên lòng, muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục, phát hiện một đôi đũa đã đi vào Ngạo Vũ Bang trụ sở bên trong, đành phải ngậm miệng đi theo. Vân Hà ba người đã đánh tới Ngạo Vũ Bang cất giữ linh thạch trước gian phòng, trụ sở bên trong cái khác công trình kiến trúc đều bị hủy hoại, bao quát không là rất cao vách tường, trước hết nhất bị hủy diệt chính là truyền tống trận, những cái kia tại truyền tống trận hủy đi về sau chết đi Ngạo Vũ Bang chúng, muốn tại trở lại trụ sở tham gia bang chiến, chỉ có thể thông qua hai chân chạy tới. Thượng quan Linh Nghiên bên người lúc này chỉ còn lại có mấy chục người, canh giữ ở cất giữ linh thạch trước gian phòng, chật vật ngăn cản Vân Hà Bang công kích. Thượng quan Linh Nghiên không muốn đang dây dưa Hiện tại đầu hàng, còn có thể chết ít mấy lần, thế giới thứ ba luyện cấp cũng không dễ dàng. Một đội đua vượt qua đám người ra, giống như là người thắng, Miệt thị lấy thượng quan Linh Yên cùng nàng bên người một chút người chơi. Thượng quan Linh Yên triệu hồi ra khô lâu thủ vệ, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, "Bang chiến còn chưa kết thúc, hiện tại liền xuống kết luận có phải là hơi sớm một chút hay không?" Nói không chừng một giây sau, Vân Hà bang chủ Sở Linh Thạch liền sẽ bị đánh nát nha. Ha ha ha. Một đội đua giống như là nghe được chuyện cười lớn. cười ngửa tới ngửa lui, cười đủ về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Hà Bang trụ sở Linh Thạch tuyệt đối sẽ không bị đánh phá, ngươi vẫn là từ bỏ cái này huyễn tưởng đi. Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác giúp đỡ?" Thượng quan Linh Nghiên đẹp trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, một đôi đũa sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay nói, "Công kích, thủy ngạo vũ Bang trụ sở Linh Thạch, ta cũng muốn nhìn xem Nhất Thụy thập vạn niên đến tụt cùng sẽ tranh tới khi nào." Theo một đôi đũa mệnh lệnh, Vân Hà Bang nhanh chóng phát động công kích. Ngạo Vũ Bang bên này nhân số thực sự quá ít, một cái tiếp theo một cái tử vong về thành, ở những người khác xem ra, Ngạo Vũ Bang trụ sở linh thạch bị đánh nát chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, yêu tinh rừng rậm trước truyền tống trận xương mù dâng lên thu được Ngạo Vũ Bang công kích trụ sở tin tức về sau, liền không có một đôi đũa như vậy bình tĩnh, chỉ ở nguyên địa lưu lại số ít người, hắn mang theo hơn phân nửa người phóng tới cách đó không xa trụ sở, muốn đi ngăn cản nhị cậu tử bọn hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt tại trước mắt bao người. Rất không có hình tượng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, làm thu được nhị khẩu tử công kích trụ sở tin tức về sau, lập tức từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng nói, "Sương Mù Dâng lên dẫn người rời đi chuyển tổng trận, cùng ta cùng một chỗ tiến lên báo thủ." Nói xong, tuyệt chủng nam nhân tốt dẫn đầu tiến vào truyền tổng trận. Quang mang lóe lên, tuyệt chủng nam nhân tốt xuất hiện tại yêu tinh rừng rậm, thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi chỉ là suy đoán Sương Mù Dâng lên có thể sẽ dẫn người rời đi, may mắn hắn đoán đúng. Vân Hà Bang còn để lại nhân viên không phải rất nhiều, tại nhân số tương đương tình huống dưới, Tuyệt Cùng Nam Nhân Tốt có lòng tin đánh bại Vân Hà ba người. Từng cái Nạo Vũ ba người chơi thông qua truyền tống trận xuất hiện tại Tuyệt Cùng Nam Nhân Tốt bên người, trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, những người này đều nhịn gần chết, nhìn thấy Vân Hà ba người, không cần Tuyệt Cùng Nam Nhân Tốt hạ mệnh lệnh, trực tiếp xông tới, đội ngũ dần dần hướng Vân Hà Bang trụ sở di động, vượt tới Vân Hà Bang trụ sở chỉ là vấn đề thời gian. Nạo Vũ bang bên này, người sau khi chết phục sinh đều tại Bình Nguyên thành, sau đó nhanh chóng thông qua Bình Nguyên thành truyền tống trận lần nữa truyền tống tới, Vân Hà bang người có lựa chọn tại trụ sở phục sinh, có lựa chọn tại Bình Nguyên thành phục sinh, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, mọi người tử vong số lần bắt đầu biến nhiều, có đã liên tục rơi 2 3 cấp. Cá biệt rất cấp nghiêm trọng người chơi cố ý kéo dài thời gian, không muốn tại đi chiến đấu, lúc này liền thể hiện ra Tiểu Tuyết Hoa biết người đích năng lực. Những cái kia cùng Trương Lãng nhận biết Ngạo Vũ Bang thành viên cũng không cần nói, tất cả đều là cùng Trương Lãng quan hệ không tệ, từ vong rơi cái mấy cấp cũng sẽ không xuất hiện e ngại không dám chiến đấu tình huống, ngoại trừ Trương Lãng tự mình thu một số người bên ngoài, những người còn lại hầu như đều là Tiểu Tuyết Hoa phụ trách. Tuyển nhận, tại loại này tình hình chiến đấu nghiêng về một bên tình huống dưới, thế mà chưa từng xuất hiện một cái chạy trốn người chơi, cái này đủ để chứng minh Tiểu Tuyết Hoa tuyển nhận đều là một chút cao chất lượng người chơi. Mà trái lại Vân Hà Bang bên này, biểu hiện liền tạm được, nhân số so ngạo vũ bang nhiều lắm, trụ sở so ngạo vũ bang cao cấp, trên chiến trường chiếm cư lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng khi chết mấy lần rớt cấp về sau, cô ý ở phía sau phất cờ hò reo, chính là không muốn lên đi chiến đấu, theo chiến đấu thời gian không ngừng kéo dài, loại người này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Quan sát trực tiếp người, chỉ cần là có chút dạ tâm, liền nhìn ra Vân Hà Bang vấn đề xuất hiện, từng cái âm thầm không khỏi suy nghĩ. Chính mình bang phái có thể hay không cũng xuất hiện loại người này, đáp án là rõ ràng, không có một cái nào bang phái có thể hoàn toàn ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Nghĩ tới chỗ này người, lại nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vũ bang, muốn biết bọn hắn là làm sao làm được, để bang phái thành viên như thế có lực ngưng tụ, tại linh thạch sắc bị đánh nát thời điểm, y nguyên không ai từ bỏ, xác thực nói cũng không phải toàn bộ đều không có từ bỏ, tỉ như có một người vẫn không muốn tham gia chiến đấu, không chỉ có không muốn tham gia, còn luôn luôn muốn chạy trốn. Người này chính là Táo Muốn Ăn Sống, một trận trụ sở công thủ chiến xuống tới, hắn thế mà không có tử vong một lần, đây cũng là một cái kỳ tích. Chương 425: Giết Táo Muốn Ăn Sống. Táo Muốn Ăn Sống giao rắc trốn ở cất giữ linh thạch gian phòng bên cạnh nơi hẻo lánh, hai tay nằm sấp góc tường thò đầu ra, muốn tìm ra cổ kim Như Ngộng, dưới mắt cái này mấu chốt, hắn không sợ Vân Hà ba người, ngược lại sợ hãi cổ kim Như Ngộng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sớm biết liền không đắc tội cô nãi nãi này. Nữ nhân thực sự thật là đáng sợ, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Táo muốn ăn sống kìm lòng không được run run người, trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới Cổ Kim Như mộng loại kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, liền cảm thấy sợ hãi. "Ngươi đang gọi ai cô mãi mãi a?" Cổ Kim Như mộng thanh âm từ Táo muốn ăn sống phía sau truyền tới, ngữ khí âm trầm phòng theo Phật năng đem người cho đông cứng giống như. Táo muốn ăn sống liền có loại cảm giác này, không chỉ có toàn bộ thân thể cứng ngắc lại rất nhiều, liền ngay cả huyết dịch đều giống như bị đông lại. Máy móc tính chuyển động đầu nhìn về phía sau lưng, lên tiếng miễn cưỡng nở nụ cười, giống như là vừa nhìn thấy Cổ Kim Như Mộng, hoảng sợ nói: "Nguyên Lai like ngươi ở chỗ này nha, ta vừa rồi một mực tìm ngươi tới, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, vẫn là nơi này an toàn." "Không nghĩ tới ngươi lo lắng như vậy ta, cũng không uổng phí ta cố ý tìm tới ngươi." Cổ Kim Như Mộng một cái xinh đẹp để tay tại táo muốn ăn sống trên bờ vai, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Táo muốn ăn sống vô ý thức nuốt nuốt nước miếng một cái. Không dám có chút dư thừa động tác, Miễn Cương cười vui nói, hiện tại Ngạo Vũ bang chủ sở rất có thể bị Vân Hà bang hủy đi, ngươi sẽ không ngay tại lúc này làm ra tàn sát đồng bảo sự tình tới đi. Ta làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi về diễn đàn bên trên cái kia tiếp mời vấn đề, cái kia cố sự bệnh hợp tình hợp lý, tựa như là ngươi tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Cổ Kim Như ng ngón tay từ táo muốn ăn sống trên bờ vai chậm rãi hoạt động đến trên gương mặt, nhẹ vô về gương mặt của hắn. Bị một cái mi nữ khẽ vướt gương mặt, vốn là kiện chuyện vui, có thể tao muốn ăn sống một chút cũng không vui, con mắt chăm chú nhìn cổ kim như mộng tay, phẳng phất đây không phải là một cái tay, mà là lệnh bước sắc bén trùy thủ, ngựa khí run rời nói, tha mạng à, luyện cấp không dễ dàng, tại chết một lần, ta liền muốn rất gốc, muốn cho ta tha cho ngươi một mạng, có thể, nói ra 10 vạn năm ở nơi nào, còn có ngươi nói nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra, nơi nào có ái vật nhiều như vậy, ngươi căn bản không có khả năng đi nơi nào. "Đem những chuyện này giải thích cho ta rõ ràng, ta đang suy nghĩ muốn hay không buông tha ngươi." Cổ Kim Như ngậm thu về cánh tay, trên thân tản mát ra một trận dị dạng khí tức. Táo muốn ăn sống nguyên bản không nghĩ thông miệng, nhưng khi hắn nhìn thấy Cổ Kim Như ngậm con mắt lúc, đại não đột nhiên trở nên trống rỗng, ánh mắt trở nên ngốc trệ, khóe miệng chảy ra nước miếng, như cái đồ đần đồng dạng mở miệng nói, "Bang chủ tại chữ đỏ thôn dựa đỏ tên, ta nói món kia nhiệm vụ là lừa gạt ngươi, căn bản không có món kia nhiệm vụ." Lúc ấy ta ngay tại chữ đỏ thôn giữa đỏ tên, là ta cùng tuyệt chủng nam nhân tốt cùng một chỗ thương lượng lửa gạt. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao ngủ thiếp đi? Tá muốn ăn sống nói nói khôi phục bình thường, chuyển động đầu nhìn bốn phía, trước phòng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngạo vũ băng người chỉ còn lại không tới 10 cái, lúc này hắn là tuyệt đối không có khả năng ngủ, nhưng mới rồi cái loại cảm giác này rõ ràng chính là ngủ thiếp đi, nghĩ tới đây, tá muốn ăn sống ánh mắt không khỏi rơi vào cổ kim như ngọc trên thân. Mặc dù không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm thấy khẳng định cùng nữ nhân này có quan hệ. Gây tầm quy tắc trò chơi. Cổ Kim Như ngậm thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm táo muốn ăn sống tiếp tục hỏi, "Ngạo Vũ bang thành viên tổ đội điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm 3 nhiệm vụ có phải hay không cũng là gật người." "Đây là thật, 10 vạn năm bang chủ tự mình dẫn người đi làm, nghe nói lúc ấy chết thật nhiều bang phái thành viên, mới hoàn thành cái danh xưng này khó khăn nhất nhiệm vụ." Táo muốn ăn sống nói dối kia không đỏ mặt chút nào. Cố Nén đối Cổ Kim Như mộng e ngại, vẻ mặt thành thật bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng hắn. Cổ Kim Như mộng không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Táo muốn ăn sống, nhất là khi nhìn đến cái kia hồ biên loạn tạo thiếp mời về sau, một cái tay như thiểm điện bóp lấy Táo muốn ăn xuống cổ, âm thanh lạnh lùng nói, lại nghĩ gạt ta, ta nhìn ngươi là thật muốn chết. Bởi vì là một bang phái, Cổ Kim Như mộng công kích không để cho Táo muốn ăn tươi nuốt sống máu. Nhưng bị người bóp cổ vẫn là sẽ xuất hiện cảm giác hít thở không thông, một cú ngạt thở cảm giác kém chút để táo muốn ăn sống tại chỗ Hạ Tuyến, vô lực vô vô cổ Kim như ngẩng tay, sau đó chỉ chỉ miệng của mình, ra hiệu nàng buông tay ra, không phải không có cách nào mở miệng. Dáng có một câu lừa gạt ta, liền để ngươi chết về Tân Thủ thôn. Cổ Kim như ngẩng buông tay ra, trên mặt tránh qua một tia sát khí. Khô, khô. Táo muốn ăn sống dạ sờ làm dạng xoay người ho khan mấy lần, lúc này mới nâng người lên nói. Ta nói đều là thật, cái kia cấp cho nhiệm vụ nổ tở cở mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm trên bản đồ, muốn tìm được hắn chỉ có thể dựa vào vận khí, hiện tại người chơi đẳng cấp quá thấp, ngoại trừ dựa vào vận khí căn bản không có cách nào trong Tịch Tĩnh Sâm Lâm tìm kiếm khắp nơi, cũng chỉ có giống 10 vạn năm bang chủ mạnh mẽ như vậy người mới có thể như không. Chỗ không người trong Tịch Tĩnh Sâm Lâm tìm kiếm cái kia cấp cho nhiệm vụ nổ tở cở. Thật chẳng lẽ có loại nhiệm vụ này? Cổ Kim Như ngẫm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Có, tuyệt đối có. Táo muốn ăn sống liền vội vàng ngẩng đầu. Cổ Kim Như ngậm khẽ miệng lộ ra mỉm cười, một cái tay dựng vào Táo muốn ăn sống bả vai, đột nhiên đem hắn ra bên ngoài đẩy, lớn tiếng nói, "Ngươi cũng là Ngạo Vũ Bang thành viên, những người khác tại chiến đấu, ngươi làm sao có thể một mực trốn ở chỗ này?" "Ta." Diệt Nha. Táo muốn ăn sống không nghĩ tới Cổ Kim Như ngậm khí lực như thế lớn, lập tức đem hắn đẩy ra đến mấy mét xa, đi thẳng tới Thượng Quan Linh Nghiên bên người, có lòng muốn muốn quay người rút lui. Nhưng bây giờ hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ có thể kiên trì huy động vũ khí chiến đấu. La Bang chủ muốn người, Táo Muốn Ăn Sống xuất hiện, để Vân Hà Bang thành viên con mắt đều nhìn thẳng, hắn không phải một người, mà là một đống chạy kiếm tệ, một đôi đũa phát nói chuyện, giết hắn một lần liền ban thưởng một vạn kim tệ. Đủ loại kỹ năng toàn bộ chào hỏi lên Táo Muốn Ăn Sống, đáng thương Táo Muốn Ăn Sống né lâu như vậy cũng chưa chết một lần, bị cổ kim như ngọng đẩy ra ngay cả một địch nhân đều không có công kích đến, trực tiếp biến thành bạch quang bay mất. Là ta giết, là ta giết táo muốn ăn sống, một vạn kim tệ thuộc về ta. Vân Hà Bang trong đó một cái người chơi nghe được hệ thống nhắc nhở đánh giết táo muốn ăn sống tin tức, lập tức giữ gìn sót lưu lại chứng cứ, để sau đó tìm một đôi đua muốn kiếm tệ. Người chơi khác thất vọng lắc đầu, một vạn kim tệ cứ như vậy gặp thoáng qua, bọn hắn đương nhiên sẽ thất vọng. Chỉ cần hủy đi ngạo vũ bang trụ sở linh thạch, Vân Hà Bang mỗi một cái huynh đệ đều sẽ đạt được ban thưởng. Một đôi đua chú ý tới mọi người thất lạc tâm tình. lập tức lên tiếng điều động tâm tình của mọi người. Vân Hà bang người chơi nghe được bang chủ, quả nhiên cả đám đều như bị điên, trên tay tốc độ công kích không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Chương 426: Nguy cấp. Cổ Kim Như ngậm đem táo muốn ăn sống đẩy đi ra về sau, nàng cũng đi theo ra, nàng chỗ đi phương hướng không phải phòng thủ ngạo vũ bang bên này, mà là phe tấn công Vân Hà bang phía bên kia. Vân Hà bang người như là biết Cổ Kim Như ngậm là người một nhà, chủ động cho nàng tránh ra một con đường, để nàng an toàn rời đi. Đây là không có ý định ẩn dấu đi sao? Thượng quan Linh Nghiên cũng chú ý tới đi ra Cổ Kim Như Ngộng, một bên ngăn cản Vân Hà Bang công kích, một bên cho Ngạo Vũ Bang ba người gửi đi tin tức nói, Cổ Kim Như Ngộng phản bội Ngạo Vũ Bang, đầu nhập vào Vân Hà Bang, mọi người cẩn thận nàng. Nói xong, lợi dụng phó bang chủ quyền hạn đem Cổ Kim Như Ngộng đá ra Ngạo Vũ Bang. Bành Nguyên Thành phục sinh táo muốn ăn sống nghe được bang phái tin tức, thở phào nhẹ nhõm, may mà nói, cuối cùng không cần tại đối mặt nữ nhân kia. Ngươi là nói ta sao? Cổ Kim Như Mộng như cái như u linh lại một lần nữa xuất hiện tại táo muốn ăn sống phía sau. Táo muốn ăn sống dọa đến cả người nhảy dựng lên, xoay người nhìn về phía khẽ miệng mỉm cười Cổ Kim Như Mộng, vẻ mặt cầu xin cầu xin tha thứ, "Cô nãi mại, ta chỉ là nhất thời miệng tiện, ngươi liền tha ta lần này đi, ta cam đoan về sau tuyệt đối không tại nói xấu về ngươi." Nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ, kia rất không ý tứ, "Ta nhưng là muốn đem ngươi giết trở lại Tân Thủ thôn." Cổ Kim Như Mộng không có vũ khí, hai tay của nàng chính là vũ khí. Đây là một đôi phi thường xinh đẹp tay, mỗi một ngón tay đều rất thoát non dài, móng tay hẳn là trải qua đặc thù bảo dưỡng, không phải sẽ không như thế xinh đẹp trình tề. Táo muốn ăn sống nhịn không được lui về sau hai bước, đây chính là Bình Nguyên Thành, là khu vực an toàn, ngươi không có cách nào giết ta. Ngươi không nói ta cũng biết nơi này là khu vực an toàn, ta cũng không nói muốn ở chỗ này giết ngươi. Cổ kim như mộng mị nhãn như tơ nhìn chầm chầm táo muốn ăn sống. Con mắt của ngươi thật là dễ nhịn. Táo Muốn Ăn Sống Ma Sui Quỷ khiến nói một câu nói như vậy. Cổ Kim Như ngượng đem một đôi tay đặt ở táo muốn ăn sống trước mặt, ôn nhu nói, "Tay của người ta cũng nhìn rất đẹp nha." "Ừm, tay của ngươi cũng đẹp mắt." Táo Muốn Ăn Sống phảng phất lại biến thành cái ánh mắt kia dởn dẫn người, từng bước một đi theo Cổ Kim Như ngượng hướng Bình Nguyên Thành đi ra ngoài. Yêu Tinh dừng rậm, tuyệt chủng nam nhân tốt mang người từ truyền tống trận một đường đánh vào Vân Hạ Bang trụ sở, cùng nhị cậu tự đội ngũ tại cất giữ linh thạch trước gian phòng hợp lại cùng nhau. Nam nhân tốt Ngươi tồi quá chậm, chậm thêm đến một hồi, ta đều muốn đem gian phòng này cho đánh nổ. Nhị Cẩu Tử mắt nhìn Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt đội ngũ, nhân số còn lại không phải rất nhiều. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt chém chết một cái Vân Hà ba người chơi, lại nhanh chóng né tránh một cái khác người chơi công kích, lớn tiếng nói, "Ngươi là đánh lén, ta là quang minh chính đại đánh tới, hai người chúng ta ai mạnh ai yếu, tâm lý nắm chắc là được, không cần ta nói ra đi." Lúc này cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Luân Môn Mẹp công phu nhị cậu tử tự biết không phải tuyệt chủng nam nhân tốt đối thủ, nhắc nhở, chúng ta tốc độ phải tăng tốc, mặc dù Vân Hà Bang chủ sợ truyền tống trận bị hủy, nhưng ngoài chủ sợ mặt cái kia hệ thống truyền tống trận là cái thai hoang ầm, không chỉ có người của chúng ta có thể sử dụng cái truyền tống trận kia, Vân Hà Bang người cũng có thể sử dụng. Minh Bạch, toàn lực công kích gian phòng này, chỉ cần đánh nát linh thạch, Vân Hà Bang chủ sở tài nguyên chính là chúng ta ngạo vũ bang. Tuyệt chủng nam nhân tốt huy động trường kiếm công kích trước mặt gian phòng. Cấp 3 trụ sở cất giữ linh thạch gian phòng lực phòng ngựa cao, hát quê cũng rất nhiều, nhị cầu tử cùng tuyệt chủng nam nhân tốt mang người không ngừng công kích, gian phòng phương thanh máu giảm bất cũng rất chậm. Không cẩn thận tử vong xương mù dâng lên từ điểm phục sinh sau khi ra ngoài, nhanh chóng chạy hướng chuyển tống trận, trong lòng nổi lên một cố lo lắng, hắn người số rõ ràng so tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhị cầu tử nhiều người, chiến đấu lúc bắt đầu, cũng sát thực chiếm một chút thương phòng, nhưng khi chiến đấu tiến hành đến hậu kỳ về sau. Trận đấu Thiên Bình đều khinh hướng Lạc Vũ Bang bên kia, Lạc Vũ Bang người chơi từng cái tựa như không sợ chết, mặc kệ tử vong bao nhiêu lần, rơi. Nhiều ý cấp đều sẽ trước tiên chạy đến trên chiến trường, mà Vân Hà Bang người lại khác biệt, tử vong nhiều lần không chỉ có cô ý kéo dài thời gian, không đi chiến đấu, có thậm chí dứt khoát tìm lý do mượn cớ hạ tuyến. Nhất định phải bảo trụ Vân Hà Bang. Sương ngủ dâng lên truyền tống đến yêu tinh rừng rậm, tại truyền tống trận bên cạnh có rất nhiều cái Vân Hà Bang người chơi. Bọn hắn bởi vì sợ chết không dám đi chính mình chủ sở. Xương Mู่ Dâng lên đệ xuống trong lòng phẫn nộ, khua tay nói, "Theo ta đi, chỉ cần giữ vững chủ sở, cấp bậc của các ngươi tổn thất Vân Hà bang nhất định sẽ bồi thường." Đám người nghe xong có đèn bù, miễn cưỡng đi theo Xương Mู่ Dâng lên sau lưng xông về chủ sở. Lúc này Vân Hà bang trụ sở cùng Ngạo Vũ bang không sai biệt lắm, chủ sở bên trong bị phá hư rối tinh rối mù, tất cả công trình kiến trúc đều bị bạo lực phá hủy, chỉ còn lại có cất giữ linh thạch gian phòng bị Ngạo Vũ bang người vây công. Nghị cẩu tử phát ra một đạo kỹ năng chém vào gian phòng, nghe được nơi xa có người chạy thanh âm, nhìn sang, cười nói, xương ngủ dâng lên lại trở về, ai đi ngăn trở hắn. Ta đi, ngươi chuyên tâm công kích gian phòng, tranh thủ nhanh lên đánh nát linh thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt xoay người, huy động vũ khí trong tay hô lớn nói, tiến công một đội đi theo ta, ngăn trở Vân Hà ba người, để tiến công hai đội có thời gian đánh nát linh thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa dứt lời, thuộc về tiến công một đội thành viên chủ động rời đi cất giữ linh thạch gian phòng. Đi theo tuyệt chủng nam nhân tốt ngăn tại Sương Ngủ Dâng lên phía trước. Giết đi vào, bảo hộ chủ sở an toàn. Đến lúc này, Sương Ngủ Dâng lên cũng lười nói nhảm, gian phòng lúc nào cũng có thể bị đánh phá, bên trong linh thạch nhưng không có phòng ngự, chỉ cần gian phòng bị đánh phá, linh thạch tùy tiện đụng mấy lần, liền sẽ vỡ nát, một khi linh thạch vỡ vụn, chủ sở liền không phải là bọn hắn Vân Hà Bang. Muốn vào đến, không cửa, ngăn trở bọn hắn. Viện trùng nam nhân tốt đương nhiên không có khả năng để Sương Mù Dâng lên dẫn người vọt tới trước gian phòng. Trường kiếm trong tay dẫn đầu đối đầu Sương Mù Dâng lên, phía sau hắn Ngạo Vũ Bang chúng cùng một thời gian cùng Vân Hà Bang người đánh nhau. Sương Mù Dâng lên nội tâm 10 phần lo lắng, gian phòng lượng máu giảm bất nhanh chóng, có lòng muốn muốn lên đi cứu viện, lại bị tuyệt trùng nam nhân tốt gắt gao ngăn đón, căn bản không có biện pháp thoát khỏi hắn. Một đôi đúa, ngươi cần phải nhanh lên đem Ngạo Vũ Bang trụ Sở Linh Thạch đánh mắt ta, không phải chúng ta Vân Hà Bang liền muốn đổi họ. Sương Mù dâng lên hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một đôi đũa trên thần, hy vọng hắn sớm đem Ngạo Vũ Bang chủ Sở Linh Thạch đánh nát. Ngạo Vũ Bang chủ Sở, một đôi đũa phảng phất thấy được Ngạo Vũ Bang chủ Sở Linh Thạch vỡ vụn lúc tình hình, nhìn xem trước gian phòng thượng quan Linh Nghiên, cười ha ha nói, "Bên cạnh ngươi còn thừa lại 3 người, căn bản không có cách nào bảo hộ gian phòng không chịu đến công kích, cất giữ Linh Thạch gian phòng không kiên trì được mấy lần, Ngạo Vũ Bang là của ta. Chỉ cần ta sống." Ngươi liền mơ tưởng đánh nát ngạo vũ bang trụ sở linh thạch. Thượng quan Linh Nghiên trong tay cốt trượng phát ra một trận khói đen, một cái nguyền rủa đầu lâu từ pháp trượng bên trong bay ra đến, hướng một đôi đúa cắn. Chương 427, đánh nổ. Một đôi đúa không có né tránh, đầu lâu chính xác cắn lấy trên cổ của hắn, sau đó hóa thành một đạo hắc khí tiêu tán trong không khí, Miệt thị nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên, coi như ngươi đem ta nguyền rủa thì thế nào, bên cạnh ta nhiều người như vậy, ngươi có thể đem tất cả mọi người nguyền rủa sao? Hôm nay Nạo Vũ bang chủ sợ ta là chắc chắn phải có được. Nói xong, vũ khí trong tay sáng lên một trận quang mang, nhanh chóng bổ về phía Thượng Quan Linh Yên. Nạo Vũ bang còn lại 3 cái người chơi chủ động đứng tại Thượng Quan Linh Yên trước người, trước sau bị Vân Hà bang người chơi giết chết, cuối cùng chỉ còn lại có Thượng Quan Linh Yên một cái Nạo Vũ 3 người đứng tại cất giữ linh thạch trước gian phòng. Sau lưng nàng gian phòng một mực bị công kích, HP càng ngày càng ít, lúc nào cũng có thể bị đánh bại, lộ ra trong phòng linh thạch. Tất cả thấy cảnh này người đều cho rằng lần này bang chiến Ngạo Vũ bang phải thua, mặc dù nhị cậu tử cũng tại công kích Vân Hà bang trụ sở gian phòng, có thể tốc độ của bọn hắn không có một đôi đũa bên này nhanh, muốn đánh nổ gian phòng còn cần một chút thời gian, tại tất cả quan sát trực tiếp người trong, khẩn trương nhất đại khái phải kể tới truy phong vạn giảm đi. Lúc này truy phong vạn giảm chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm nói thầm lấy, "Nhất Thụy thập và Nghiên, ngươi nhanh lên ra đi, nếu là tại không ra, Ngạo Vũ bang trụ sở liền không có" Liên đối lấy thân thể của ta giá cũng tất cả cũng không có, Thiên Linh Linh, Linh Linh, Nhất Thụy thập vạn niên nhanh lên xuất hiện. Hoa Mãn lâu nghe được truy phong vạn giọng thanh âm, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó ánh mắt hướng về trong màn hình Nạo Vũ Bang chủ sở, thực sự không nghĩ ra Trương lão vì cái gì chưa từng xuất hiện. Nhị Cẩu tử, ngươi được hay không a? Tại kéo dài thêm, Nạo Vũ Bang chủ sở liền muốn hủy. Tuyệt trùng nam nhân tốt tại thời điểm chiến đấu, cũng không quên tìm hiểu tin tức, khi biết Thượng Quan Linh Yên bên kia tin tức về sau, Tranh thủ thời gian thúc dục công kích gian phòng nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử trong tay tốc độ công kích đã thêm đến nhanh nhất, một bên công kích gian phòng, vừa lên tiếng nói, gian phòng lượng máu cùng phòng ngự cũng rất cao, ta chỉ có thể hết sức, muốn thật không kịp đánh nát linh thạch, ngươi cũng không thể đoán ta. Không đoán ngươi. Nhị cẩu tử còn chưa kịp thở phào, tuyệt trùng nam nhân tốt tiếp tục nói, không đoán ngươi, đoán ai? Nếu là ngạo vũ bang chủ sở linh thạch bị đánh nát, khẳng định là trách nhiệm của ngươi. Vì không để ngươi nói xấu. Lão tử Liều mạng cũng phải đem Vân Hà Bang Linh Thạch đánh nát. Nhị cẩu tự động tác trong tay nhanh đến cực hạn, nhận hắn lên nhiễm, bên người Ngạo Vũ Bang đám người toàn bộ dùng ra bú sữa mẹ khí lực, công kích cất giữ linh thạch gian phòng. Xương Ngủ dâng lên hận không thể phóng tới trước đây thay gian phòng tiếp nhận tổn thương, có thể hắn không có cách nào đột phá tuyệt chủng nam nhân tốt phong tuyến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gian phòng lượng máu một chút xíu hạ xuống, không, có biện pháp nào? Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nạo Vũ bang trụ sở cất giữ linh thạch gian phòng bị đánh phát nổ, lộ ra bên trong chậm rãi chuyển động linh thạch, thượng quan linh yên cũng chưa chết, Vân Hà bang người cố ý không có giết nàng, không phải chỉ bằng nàng một cái mục sư, sớm đã bị đưa về thành, tại trụ sở truyền tống chuẩn bị hủy tình hung dưới, một khi chết mất, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp chạy về tới. Ha ha, Nạo Vũ bang trụ sở là của ta. Một đôi đua không có trước tiên đi đánh nát Nạo Vũ bang linh thạch, mà là dùng xem kia ánh mắt đánh giá thượng quan linh yên. Cười hắc hắc nói, đã sớm nghe nói thượng quan Linh Yên dáng dấp xinh đẹp như hoa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, có hứng thú hay không gia nhập Vân Hà Bang, chỉ cần ngươi gật đầu, phó bang chủ vị trí cho ngươi. Si tâm vọng tưởng. Thượng quan Linh Yên triệu hồi ra Khô Lâu thủ vệ, chỉ huy nó công kích một đôi đũa, trong tay nàng pháp trượng cũng phát ra một đạo hắc ám cầu nện ở một đôi đũa trên thân. Khô Lâu thủ vệ nhìn xem rất uy phong, phong ngự lượng máu cao dày, nhưng lực công kích thực sự chẳng ra sao cả. chém vào một đôi đũa trên thân cùng hắc ám, cầu tạo thành tổn thương không sai biệt lắm. Không biết tốt xấu, giết nàng, đánh nát linh thạch. Một đôi đũa rớt một cái đỏ bình, trên mặt tránh qua một tia tàn nhẫn. Vân Hà bang người chơi có thẳng hướng thượng quan linh nghiền, có bổ về phía linh thạch, chỉ cần đem linh thạch chém nát, ngạo vũ bang chủ sở coi như hủy. Quan sát trực tiếp truy phong vạn dặm tâm đều nhanh nhức đến cổ họng, phảng phất những cái kia dao à, kiếm à, ma pháp tha cái gì không phải bổ về phía linh thạch, mà là bổ về phía thân thể của hắn. Vân Hà Bang chủ sở, công kích gian phòng nhị cẩu tử cùng ngăn trở xương ngủ dâng lên tuyệt chủng nam nhân tốt mặc dù không có nhìn trực tiếp, nhưng lại đồng thời nhận được gian phòng bị đánh nổ tin tức, nhị cẩu tử động tác trong tay dừng lại một chút, sau đó kịp phản ứng, nắm chặt thời gian công kích. Tuyệt chủng nam nhân tốt không có ý khác, giống như là không biết ngạo vũ bang linh thạch sắc bị đánh nát, liều mạng công kích xương ngủ dâng lên. Xương ngủ dâng lên một bên chống cự tuyệt chủng nam nhân tốt công kích, một bên cười nói, không muốn vùng ấy, trận này bang chiến Vân Hà Bang thắng lợi. Bớt nói nhảm, hệ thống còn không có tuyên bố, làm sao ngươi biết Vân Hà bảng thắng lợi? Tuyệt trùng nam nhân tốt trưởng kiếm trong tay tản mát ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, cùng xương mù dâng lên nặng tay trưởng kiếm hung hăng đụng vào nhau. Va và chạm qua đi, xương mù dâng lên nhanh chóng lùi về phía sau, chút xuống mấy cái đỏ bình nói, cất giữ linh thạch gian phòng đều bị đánh phát nổ, ngươi sẽ không còn trông cậy vào có thể có kỳ tích phát sinh đi. Chỉ cần có đại thần tại, dạng gì kỳ tích đều là có khả năng. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối Trương Lãng là sùng bái mù quáng. Sương Ngủ dâng lên kinh bị nói, trước kia ta cho rằng 10 vạn năm là cái nhân vật, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn thực sự chẳng ra sao cả, bang chiến thời điểm, thế mà không tại, có tư cách gì làm bản chủ? Thần tượng đại thần nhất định sẽ tới đánh nổ các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tuyệt trùng nam nhân tốt dành thời gian mắt nhìn Vân Hà bang cất giữ linh thạch gian phòng lượng máu, còn lại không nhiều lắm. Sương Ngủ dâng lên thất vọng lắc đầu nói, 10 vạn năm đến bây giờ đều không hề lộ diện. bất quá là một cái sợ hãi thất bại hèn nhát mà thôi, thật không biết ngươi vì cái gì như thế sùng bái hắn. Im miệng, đại thần không phải hèn nhát, ngươi mới là hèn nhát, toàn bộ Vân Hà Bang người đều là hèn nhát. Tuyệt chủng nam nhân tốt giết đỏ cả mắt, trường kiếm trong tay xoát xoát liên tiếp chặt xuống dưới. Xương mù dâng lên một bên ngăn cản một bên lui lại, đối tuyệt chủng nam nhân tốt thực lực nhận biết lại tăng lên một bậc thang. Nạo Vũ Bang sẽ không cứ như vậy bị hủy đi. Phi Thiên Ngư thần sắc nặng nề nhìn xem trực tiếp màn hình. Bởi vì bực bội thỉnh thoảng đi tới đi lui mấy lần. Bác Minh Ngư khẽ thở dài nói, không có cách nào, một cái không có 10 vạn năm ngạo vũ bang căn bản không phải Vân Hà bang đối thủ, nếu như 10 vạn năm tại, kết cục khẳng định không phải như vậy. Từ Phi Ngư chần chờ một chút, do dự nói, ta luôn cảm thấy trận này bang chiến sẽ không như thế nhanh kết thúc, 10 vạn năm rất có thể sẽ chạy tới. Linh thạch đều sắp bị đánh nát, lúc này tới lại có thể làm cái gì? Bác Minh Ngư thở sâu, bọn hắn cùng Trương Lãng quan hệ coi như không tệ. Lúc này nhìn thấy Trương Lãng bang phái sắp bị chiếm lĩnh, trong lòng có chút không thoải mái rất bình thường. Chương 428: Xuất hiện. Từ Phi ngơ cười khổ nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi, nhưng ta từ đầu đến cuối không cho rằng 10 vạn niên hội bỏ lỡ trọng yếu như vậy chiến đấu, hắn nhưng là Ngạo Vũ bang bang chủ, bang chiến thời điểm thế mà không tại, này làm sao cũng không thể nào nói nổi đi. Coi như 10 vạn năm lúc này xuất hiện, bảo trụ Ngạo Vũ bang chủ sở hy vọng cũng không lớn, cất giữ linh thạch gian phòng không có. Chỉ cần có người tùy tiện đụng mấy lần linh thạch, liền có thể đánh nát nó, đến lúc đó, ngạo vũ bang trụ sở cũng liền không tồn tại. Bác Minh Ngư mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn nói đều là sự thật, linh thạch căn bản không có lực phòng ngự, hát ghê cũng rất ít, tùy tiện bị đánh mấy lần liền sẽ nát. Phi Ngư bang ba huynh đệ rơi vào trầm mặt bên trong, chuyên tâm nhìn xem ngạo vũ bang trụ sở trực tiếp, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Ngạo vũ bang trụ sở Bị Vân Hà bang người chơi công kích thượng quan Linh Yên HV chậm rãi biến ít, linh thạch lượng máu cũng đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, lần này không chỉ có là một đôi đũa, tất cả mọi người cho rằng Ngạo Vũ bang trụ sở đi đến cuối con đường. Một đôi đũa trên mặt lộ ra Tiểu Dung, con mắt nhìn chằm chằm linh thạch lượng máu, yên tĩnh chờ đợi hệ thống tuyên bố Vân Hà bang tin tức thắng lợi. La Long, bang xương cự long, đây là có chuyện gì? Ngạo Vũ bang trụ sở vì sao lại có long xuất hiện? Ngay tại linh thạch sắp vỡ vụn thời điểm, Một đầu chiều cao 6 mét long xuất hiện tại linh thạch phía trước, chẳng tất cả công kích linh thạch kỹ năng, tại lượng máu của nó hạ xuống đồng thời, một đạo trị liệu thuật bạch quang rơi vào trên người của nó, để lượng máu của nó lại tăng trở lại một chút. Không chung là cái gì, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy băng truy, à. Tiểu lục băng vũ kỹ năng lần thứ nhất ở người chơi trên thân sử dụng, hiệu quả phi thường lý tưởng, một cái người chơi nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 cái băng truy công kích, cái này một cái dưới ma pháp đi. Vân Hà Bang người chơi liền ngã hạ một mạng lớn. Linh Thạch không gian chung quanh trong nháy mắt bị thanh không, chỉ còn lại có một con rồng tại linh thạch chung quanh chậm rãi chuyển động, còn có Thượng Quan Linh Nghiên đứng tại linh thạch cách đó không xa, nhìn thấy tiểu lục xuất hiện, thở phào đồng thời, trên mặt còn có một tia không dễ dàng phát giác vẻ dãy rủa, giống như là không hi vọng trường lãng xuất hiện giống như. Theo sát tiểu lục xuất hiện là một cái vũ hai đôi cánh tiểu tinh linh, đi theo nàng cùng lúc xuất hiện còn có gió bao giết chóc kỹ năng. Ba cái cỡ nhỏ vòi rồng từ nàng pháp trượng bên trong bay ra đến, rơi trên mặt đất, vừa đi vừa về di chuyển nhanh chóng, phàm la bị vòi rồng đụng phải người chơi đều sẽ tiếp tục tính mất máu, thẳng đến ngã xuống đất tử vong. "Tiểu Linh, ngươi không có ta giết nhiều người nha." Lam tiểu tinh linh vòi rồng biến mất về sau, tiểu lục vui sướng dong đưa mấy lần cái đuôi, nếu không phải Trương Lãng để nó bảo hộ linh thạch, nó khả năng đã lao ra chém giết. Tiểu tinh linh hướng về phía tiểu lục làm một cái mặt quỷ, tiện tay một quần thể trị liệu thuật cho tiểu lục, thượng quan linh yên cùng mình tăng thêm chút máu, làm xong những này nói khẽ, tiểu linh sẽ trị liệu thuật. Tiểu lục trên mặt đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất, nó sẽ kỹ năng tất cả đều là tính công kích, không có phụ trợ kỹ năng, đây là chuyện không, có cách nào, chỉ có thể buồn bực hướng về phía nơi xa Vân Hà Bang người chơi nhẹ răng niết miệng, phát tiết trong lòng phiền muộn chi khí. Một đôi đũa trên mặt biểu lộ còn duy trì vừa rồi loại kia cười to bộ dáng, tiếu dung giống như là cứng ở trên mặt, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, la lớn, "Mọi người không cần sợ, chỉ cần đánh nát linh thạch, ngạ vũ bang chủ sở chính là chúng ta Vân Hà bang." Đầu kia, Tiểu Long không có cách nào ngăn trở tất cả chúng ta. Một đôi đũa cũng không có lên tác dụng quá lớn, Long đối với hệ ngân hà nhân tộc tới nói là thần bí cùng tương đại, để bọn hắn cùng một con rồng tác chiến, trong lòng bên trên bản năng có chút e ngại. Đây chỉ là một trò chơi, coi như nó là lòng, cũng chỉ là cho người chơi giết chết làm rơi đồ quái vật, có gì phải sợ? Giết nó nói không chừng có thể bạo thần khí. Một đôi đua tiếp tục cổ động Vân Hà Bang ba người chơi. Lần này một đôi đua có tác dụng, giết quái bạo thần khí, đây chính là võng du bên trong lớn nhất nghiễm vui thú một chồng. Tiểu Lục tại Vân Hà Bang mắt người bên trong phảng phất không phải là một con rồng, mà là sáng lấp lánh thần khí trang bị. Muốn giết ta sùng vật, có phải hay không trước tiên cần phải hỏi một chút ta. Một đạo âm thanh vang dội từ trên cao truyền tới, ngay sau đó là vỗ cánh thanh âm, sau đó một cái bóng đen từ trên cao rơi xuống. Bóng đen từ từ lớn lên, lộ ra sa mạc ngốc ngưng trần thân, Trương Lãng đứng tại sa mạc ngốc ngưng chế lưng, tại sắp tiếp cận mặt đất lúc, thân thể hướng xuống nhảy một cái, rời đi sa mạc ngốc ngưng thân thể, mấy cái xinh đẹp xoay người, nhẹ nhõm rơi vào trên mặt đất. Đẳng cấp bảng thứ nhất, quần cốc ca, ngạo vũ bang bang chủ, hắn rốt cục xuất hiện. Đông dạng thanh âm tại địa phương khác nhau vang lên, có người lên tiếng kinh hô, rốt cục chờ đến Trương Lãng xuất hiện, có người lắc đầu thở dài, cảm thấy lúc này, liền xem như bảng đẳng cấp thứ nhất cũng không có cách nào vãn hồi Ngạo Vũ bang thất bại kết cục. Tử Ca không phải trên mặt thần sắc một trận nhẹ nhõm, cảm giác của ta quả nhiên không sai, hắn vẫn là xuất hiện, hiện tại mới là phân thắng bại thời điểm. Truy Phong Vạn dằn cảm giác chính mình giống làm qua sai lầm, một hồi bên trên, một hồi dưới, trái tim có chút không chịu đựng nổi, một cái tay che lấy lồng ngực tự an ủi mình, khẳng định không có vấn đề, hắn nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất trong truyền thuyết mặc quần cuộc đỏ quần của ca. Cấp bậc của hắn đã 31, thăng cấp thật sự là nhanh a. Muốn không rõ ràng lắm tinh vong sẽ không cho phép có người ra lận, ta đều muốn hoài nghi hắn tốc độ lên cấp. Sơn gia Mãng Phu tỉnh táo nhìn xem Trương Lãng đẳng cấp, trong mắt có hâm mộ cũng có thưởng thức. Đại ca, vừa rồi 10 vạn nam ý tứ trong lời nói, có phải hay không nói con rồng kia là sủng vật của hắn? Choi Choi Nam Hải chỉ vào quay chung quanh linh thạch chuyển động tiểu lục. Sơn gia Mãng Phu bật cười nói, cái này nhất thụy thập vạn niên ẩn tàng thật sâu, lần trước băng xương cự long xuất hiện tại Bình Nguyên thành. Rất có thể cũng là bởi vì con rồng này, lúc trước có người nói hắn là nhân Long chi tử, ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là đạt được một cái Long sủng, một cái thần thánh tiểu tinh linh, một cái băng xương cự long, xung vật bảng trước hai cái đều là của hắn, gia hỏa này có phải hay không đối các loại bảng danh sách đều có chấp nhiệm, làm sao cái gì bằng danh sách đều muốn cầm thứ 1. Cuối cùng hai câu nói là cười nói, chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút. Ai ngờ Choi Choi Nam Hải thế mà tưởng thật, chăm chú gật đầu nói, rất có khả năng này Từ khi Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tiến vào trò chơi, liền không có yên tĩnh qua, ngày đầu tiên liền chết hơn 1 ngàn thứ, người bình thường ai sẽ nghĩ như vậy không ra. Sơn Gia Mãng Phu nhìn về phía chứng chạ đảng hoàng choi choi Nam Hải, một bàn tay đập trên đầu hắn, cười mắng: "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi còn tưởng là thật, chiếm lấy các loại bảng danh sách hấp nhất, cũng không phải bình thường người có thể làm được, chúng ta chơi qua trò chơi cũng không tính ít, lại xưa nay chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy người chơi." Hắn tại trong hiện thực khẳng định là cái người phi thường cường đại. Choi Choi Nam Hải ôm đầu ủy khuất nói, "Không phải đại ca trước nói hắn có chấp nhiệm sao? Ngươi nếu là không nói, ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung." Chương 429, đồ xác. Sơn Gia Mãng Phu hướng phía trước thăm dò thân thể, trầm giọng nói, "Nói như vậy, là ta cái này làm đại ca sai, không nên nói lung tung lừa dối ngươi." "Không phải, không phải, đại ca làm sao lại sai đâu, là ta sai rồi, ta sai rồi." Choi Choi Nam Hải vội vàng quát tay, hai chân vô ý thức về sau giời hai bước. Sơn Gia Mãng Phu nhếch miệng cười một tiếng, không có giao huấn Choi Choi Nam Hải, tiếp tục quan sát trực tiếp, lúc này lực chú ý của mọi người đều nhìn về Ngạo Vũ Bang chủ sở, nhưng không ai phát hiện Vân Hà Bang chủ sở cất giữ linh thạch gian phòng HP đã không nhiều lắm. Đại thần rốt cục xuất hiện, mọi người thêm chút sức, phát nổ Vân Hà Bang chủ sở. Trương Lãng xuất hiện, nhị cổ tử bên này trước tiên liền nhận được tin tức, bọn hắn đối Trương Lãng thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần Ngạ Vũ bang trụ sở bên trong có trương lắng lại, bọn hắn liền không lo lắng linh thạch sẽ bị đánh nát, dưới mắt chỉ cần chuyên tâm công kích Vân Hà bang trụ sở là được rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt phách lối nhìn xem Sương Ngủ dâng lên, ngươi bây giờ có phải hay không rất hoảng, sợ hai trụ sở bị công phá a, đã sớm nói với ngươi rồi, đại thần tuyệt đối sẽ xuất hiện, ngươi còn không tin. Các huynh đệ, bảo hộ chủ sở, đi theo ta giết đi vào. Sương Ngủ dâng lên lần này là thật luôn quáng. Dù sao cũng là bảng đẳng cấp thứ nhất, chỉ là cái này một cái tên tuổi, liền cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, húng chi nhà mình trụ sở cũng biến thành rất nguy hiểm, tùy thời đều có bị đánh nát linh thạch khả năng. Muốn đi qua, không có khả năng. Tuyệt chủng nam nhân tốt dẫn người ngăn trở sương mụ dâng lên con đường đi tới. Nạo vũ bang trụ sở, 4 cái huyên thú, sa mạc ngốc cưng, sa mạc quái, nạ ga ma sả, cưng thi vương, đứng tại trương lãng thân thể 4 phía, đem trương lãng bảo hộ ở giữa. Từng cái ma pháp đánh vào Vân Hà Bang người chơi chiến thần, tất cả bị ma pháp đánh trúng người chơi cơ hồ toàn bộ là miểu sát. Lên tới cấp 31 chương lặng ma pháp công kích lực vượt qua hiện hữu người chơi rất rất nhiều, nhất là hắn đối mặt lại là trải qua bang chiến, chết nhiều lần rất cấp người chơi, tại huyền thú bảo vệ dưới, hắn ngay cả dung hợp kỹ năng đều không có sử dụng. Nhìn xem phía bên mình người chơi từng cái tử vong về thành, một đôi đua nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa linh thạch, ra lệ Không cần để ý tới Nhất Thụy Thập và Nghiên, đem linh thạch đánh nát, bang chiến liền sẽ kết thúc. Vân Hà Bang kỵ sĩ đè vào phía trước nhất, sau lưng chiến sĩ, pháp sư, thích khách tất cả đều hướng linh thạch phương hướng di động, muốn đi công kích linh thạch. Tiểu Lục, Tiểu Linh. Trương Lãng hô lớn một tiếng, đồng thời phát động liệt diễm tường ngăn tại Vân Hà Bang đám người phía trước, sau đó lại là một cái núi lửa bạo nổ đè ở đám người ở giữa, mặc dù công kích của hắn cao, nhưng Vân Hà Bang người chơi thực sự nhiều lắm. Các bạn không có biện pháp ngăn trở tất cả người chơi tới gần linh thạch, nhất là bên trong còn có ẩn thân thích khách. Băng Vũ. Tiểu lục trên thân thể chống đi hiện rất nhiều băng truy, phạm vi bao trùm vô cùng rộng, băng truy hình thành về sau đầu tiên là lơ lửng giữa không trung, sau đó cấp tốc hướng về mặt đất, có đập nện trên mặt đất, có đập nện tại Vân Hạ Bang người chơi trên thân, ẩn thân thích khách tại loại này phạm vi công kích dưới ma pháp, ngay cả chỗ núp đều không có, đều bị đánh ra ẩn thân trạng thái, trước sau chết tại băng truy công kích phía dưới. Ngộ nhiên, có hai cái xa lưới cá cũng bị Tiểu Linh phát. Gió gió bao giết chóc chốn dã sát. Tại Tiểu Linh cùng Tiểu Lục quần công kỹ năng dưới, Vân Hà Bang người chơi tử thương thảm trọng, mà Tiểu Linh cùng Tiểu Lục lượng máu cũng tại giảm bớt, nhất là Tiểu Lục, nó không chỉ có không thể trốn tránh, có đôi khi còn muốn dùng thân thể chủ động ngăn trở bay tới kỹ năng, không phải linh thạch sẽ bị Vân Hà Bang người chơi đánh nát. Dung hợp. Nhìn thấy hai cái sủng vật lượng máu không ngừng giảm bớt, Trương Lãng sử dụng dung hợp kỹ năng. Lần này lựa chọn là có quần công kỹ năng sa mạc quái, đối mặt loại này quần chiến, sa mạc quái kỹ năng thích hợp nhất, sa thứ, sa chi vũ dụng ra, bắn ra bốn phía hạt cắt xuyên thấu từng cái người chơi thân thể, mặt khác ba cái huyền thú cũng bắt đầu công kích Vân Hà Bang ba người chơi. Một đôi đua sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước lão, thân là Vân Hà Bang bang chủ, hắn nhất định phải đứng ra làm làm ngơ ngấu, trường kiếm trong tay sáng lên một trận quang mang, cao cao giơ lên. Kiếm Trảm Tiên Hạ Một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí từ một đôi đũa trưởng kiếm bên trong vọt ra, từ trên xuống dưới thẳng tắp bổ về phía xa xa Trương Lãng. Sa chi khải giáp. Đối mặt một đôi đũa công kích, Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng hạt cát hình thành áo giáp, kiếm khí chém vào Sa chi khải giáp bên trên, cũng không để cho Trương Lãng đỉnh đầu máu giảm nhiều ít, ngược lại là có rất nhiều hạt cát rơi trên mặt đất. Hỏa diễm sói. Một đạo hỏa diễm từ Trương Lãng pháp trượng bên trong bay ra ngoài. Hỏa diễm trên không trung hình thành một cái thiêu đốt lên hỏa diễm sói, hỏa diễm sói đạp không mà đi lao thẳng tới một đôi đũa mà đi, sóng trảo nhào vào một đôi đũa trên bờ vai, mở ra sói miệng hung hăng cắn, từng đạo tiếp tục tính giảm máu chỉ số từ một đôi đũa đỉnh đầu trôi ra. Vậy mà không chết, phòng ngự vẫn rất cao. Hỏa diễm sói biến mất về sau, một đôi đũa đỉnh đầu tanh máu còn có gần một nửa, nhìn thấy một đôi đũa không ngừng rót đỏ bình, Trương Lãng Huy động pháp trượng cười nói, miễn phí tiến một người một đoạn đường đi, Tỉnh Lãng phí tiền thuốc. Nói xong, một cái đại hỏa cầu đánh vào một đôi đũa trên thân, ngay sau đó lại là một cái tiểu hỏa cầu, một lớn một nhỏ hai cái hỏa cầu trước sau đến, một đôi đũa rớt đỏ bình tốc độ thực sự theo không kịp giảm máu tốc độ, HP thanh không, thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Trước khi chết, một đôi đũa 10 phần không cam lòng mắt nhìn Ngạo Vũ bang linh thạch, chỉ cần tại công kích một chút, nói không chừng là có thể đem linh thạch đánh nát, chính là lần này, mặc kệ là hắn, vẫn là Vân Hà bang thành viên, chính là không có biện pháp đánh tới. theo một đôi đũa chết đi, Vân Hà Bang những người khác tất cả đều đã mất đi tiếp tục công kích đấu trí. Trương Lãng thanh danh thực sự quá lớn, nhất là nhìn hắn đồ sát người chơi siêu cao ma pháp tổn thương về sau, trừ phi một đôi đũa nhanh chóng gấp trở về, không phải Vân Hà Bang người trong lúc nhất thời thật đúng là không dám ở tới gần Trương Lãng cùng phía sau hắn linh thạch. Chị liệu thuật. Thượng Quan Linh Yên đi vào Trương Lãng bên người, thả ra một cái trị liệu thuật, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trương Lãng không có chú ý tới thượng quan Linh Yên gì thường, ánh mắt tại bốn phía chậm rãi đảo qua, vân hà bang người chơi còn có rất nhiều, nhưng bọn hắn đều bị Trương Lãng giết vỡ mật, không có một cái nào dám đi lên chịu chết, nếu như bọn hắn toàn bộ xông lên, Trương Lãng thật đúng là không có cách nào đem bọn hắn đều giết chết, số lượng thực sự nhiều lắm, tất cả đều là bởi vì một đôi đũa tử vong để bọn hắn đã mất đi dũng khí.